có thể ứng trước tương lai không hay chương bốn băng tuyết phần món ăn diệp hiên rõ ràng nhớ mẹ hắn nguyên nhân cái chết đó là vết thương cũ tái phát mới vừa qua đời lúc trước hắn còn kỳ quái đâu rồi mẫu thân bình thường căn bản không tranh với người đấu như thế nào nhân thương mà chết bây giờ nhìn lại hết thầy liền cũng biết giết mẹ thù diệp hiên khắc trong tâm khảm sau ba ngày, lý gia bị diệt t ộ c tin tức truyền khắp vân thành. chuyện này rung động vân thành người sở hữu. dù sao lý gia sừng sững rồi mấy trăm năm, dĩ nhiên cũng làm như vậy bốc hơi. mà từ diệp gia tin tức truyền ra đến xem, làm ra hết thầy các thứ này. lại là diệp hiên, càng là có người truyền ra. diệp hiên lúc ấy chỉ một kiếm liền chém giết lý gia gia chủ cùng một đám cường giả. q u ả thực k hiếp sợ tứ phương, đối với diệp hiên thực lực liên quan suy đoán, cũng không đếm rồi, nhưng có một chút người s ở hữu lòng biết rõ, sợ rằng tương lai rất nhiều năm, vân thành đó là diệp gia độc quyền, nhưng không người dám không phục, thậm chí rất nhiều tiểu gia tộc d ố i d í t đến cửa lấy lòng, tặng quà vô số, thậm chí còn có không ít gia tộc muốn cho nhà mình nữ nhi, tặng cho diệp hiên làm thiếp, mà đối với những thứ này, diệp hiên là không thấy được. giờ phút này hắn đã là bước lên đi băng tuyết thần tông trên đường, vân thành cùng với cách nhau mấy vạn dặm, không phải là huyền hoàng có thể vượt qua. To lớn đại phi đi huyền thú trên lưng, diệp hiên chính nhắm mắt dưỡng thần, nhìn như ổn định, kỳ thực trong lòng quấn quýt, dưới mắt, hắn nắm giữ một viên thời không thủy tinh, còn có thể ứng trước một lần nhưng ứng trước phương diện nào cũng là vấn đề tu vi công pháp thể chất ba người cũng vô cùng trọng yếu suy tư hồi lâu diệp hiên mới làm ra quyết định tu vi không nhất thời vội vã hay lại là công pháp huyền k ỹ đi thông qua hai lần trước xuất thủ hắn rõ ràng cảm nhận được hiện tại chính mình giống như không có man lực trẻ sơ sinh, công pháp hay lại là diệt gia hoàng giai công pháp. về phần huyền ký, càng là chỉ tu luyện một cái b ả n hoàng giai kiếm quyết, cho tới diệt hiên lần trước chỉ ra hai kiếm, tiêu ha o huyền khí đến bây giờ không có bổ sung đầy đủ, hơn nữa muốn không phải có kiếm ý ở, hắn muốn một kiếm đem lý g i a diệt môn cũng không khả năng, về phần gặp phải còn lại hoàng cấp cường giả, càng không có phần thắng có thể nói. hệ thống, cho ta ứng trước công pháp huyền ký. ngay sau đó trong đầu tiếng đinh đông nổi lên bốn phía. đinh, n g à y biết trước tương lai đã đến sổ sách. mời kiểm tra và nhận. đinh, chúc mừng ký chủ tập được công pháp thiên giai cấp thấp. băng tuyết thánh q u y ế t đinh, chúc mừng ký chủ tập được huyền ký thiên giai cấp thấp. băng tuyết kiếm q u y ế t địa giai cao c ấ p u minh dược ảnh địa giai trung cấp, du long c h à m địa giai trung cấp, huyết kiếm thuật. ngoài ra, còn có rất nhiều cấp thấp công pháp huyền kỹ, nhưng gần như đồng loạt kiếm pháp liên quan. đối với hiện tại diệp hiên không có ý nghĩa, cần muốn tiếp tục tu luyện, đó là trở lên những thứ này. nhắc tới, diệp hiên phát hiện đạt được những công pháp này huyền kỹ. cũng không phải là đơn thuần phương pháp tu luyện, còn bao gồm nguyên tương lai đạt được nên công pháp huyền k ỹ tiến độ tu luyện cùng tâm đắc, tỉ như băng tuyết thánh huyết cùng kiếm pháp, đã là luyện tới tiểu thành, u minh d u ệ t ảnh, du long tràm, huyết kiếm thuật, là cũng đạt đến đại thành, lần này có thể yên tâm, cho dù thật gặp phải hoàng cấp cường giả, hắn cũng không cần phải lo lắng, nói không chừng còn có thể đem dễ dàng chém chết nhìn dáng dấp này một trăm năm chính mình lăn lộn không tệ một trăm năm đi đến hoàng cấp đ ỉ n h phong ở đại lục có rất nhiều có thể nhân tiện lấy được thiên giai công pháp và h u y ề n kỹ khó khăn phàm là đi đến thiên giai phương pháp tu luyện đồng loạt là đại tôn môn bất truyền kỹ năng đột nhiên diệp hiên hơi sưởng sờ công pháp này huyền ký tên tựa hồ quen t a i băng tuyết thánh q u y ế t băng tuyết kiếm q u y ế t chẳng nhẽ cùng băng tuyết thần t ô n g có quan hệ một điểm này diệp hiên còn thật không có cách chắc chắn chuẩn bị rõ ràng trước hay là chớ tùy tiện sử dụng cho thỏa đáng vạn nhất đúng như hắn đoán như vậy lại không giải thích được kia chuyện vui có thể to lắm h ọ c trộm t ô n g môn truyền thế công pháp ở bất kỳ địa phương nào đều là không thể bỏ qua tội đảo mắt tam ngày trôi qua diệp hiên thừa d ị p khoảng thời gian này điều n h i ê n một phen băng tuyết thánh q u y ế t hắn tu vi đi đến hoàng cấp đ ỉ n h phong chính là cái cận đột phá cảnh giới cao hơn đang lúc thời không tinh thạch tuy tốt nhưng cũng không thể trung quy hy vọng nào ngoại lực chỉ là nghiên cứu ba ngày cũng không đầu mối gì hắn hiện tại tựa hồ là bước chân vào cái gọi là bình cảnh giai đoạn, không có chút đại cơ duyên, sợ rằng rất khó trong thời gian ngắn đột phá. Diệp hiên khẽ thở dài mở mắt ra, phi hành huyền thú trên lưng đại đa số người đều còn ở tu luyện, rất ít người là ở thảo luận cái gì, vốn là diệp hiên là đối với bọn họ lời nói không có hứng thú, có thể một cái tên xuất hiện, hấp dẫn hắn chú ý. Lưu Huyền. ngươi nói lần này thanh vân cuộc chiến, băng tuyết thần tông còn có thể đoạt giải nhất không. ta xem treo. không phải nói cực thiên vực còn lại tông môn lần này chuẩn bị liên hiệp chèn ớ p băng tuyết thần tông à. vậy cũng không nhất định đi. nghe nói băng tuyết thần tông người thừa kế tu vi đến gần huyền hoàng. hơn nữa nhanh ngộ ra kiếm ý. các chúng ta cực thiên để nhất kiếm khách đều là đến bốn mươi tuổi mới sờ tới kiếm ý ngưỡng cửa. Kia nha đầu mới hai mươi không tới, chẳng nhẽ có thể so sánh vì kia l ợ i hại hơn. cũng là, cực thiên đệ nhất kiếm khách mạc hàn tuyết. danh tự này ở cực thiên vực có thể nói không người không biết. công nhận cực thiên vực đ ệ nhất kiếm khách, kiếm đạo thành tựu xuất thần nhập hóa. quan trọng hơn là, nghe nói còn là vị tuyệt thế giai nhân. như có cơ hội, diệp thiên đạo cũng muốn gặp trước nhất thấy. mà thanh vân cuộc chiến, diệp hiên nghe nói qua, kia là cả cực thiên vực, thanh niên đồng lứa tối to lớn tỷ thí, người tham dự, vô không phải cực thiên vực nổi danh thiên tài, nếu là có thể ở chỗ này đoạt g i ả i nhất, tức là cực thiên vực không thể nghi ngờ đ ệ nhất thiên tài. vì thế danh tiếng, mỗi giới thanh vân cuộc chiến đều là một trận đại chiến kịch liệt, nhưng những năm gần đây, Thanh vân cuộc chiến đoạt giải nhất đều không ngoại lệ đều là băng tuyết thần tôn thánh nữ hoặc là thánh tử. nghe hai người kia ý tứ. lần này Thanh vân cuộc chiến tựa hồ không quá bình thường rồi. đương nhiên, những thứ này cùng liên quan đến hắn h ệ không lớn. diệp hiên quan tâm, chủ yếu vẫn là như thế nào lấy được thời không tinh thạch. nghĩ đến đây cái, hắn còn có chút bất đắc dĩ, dựa theo mẹ hắn tuổi tác để tính. thời không tinh thạch ở tàng bảo các, vậy cũng là vài thập niên trước chuyện. Trời biết, thời không tinh thạch bây giờ còn ở đó hay không. nhưng bất kể như thế nào, cũng lấy mới biết rõ. Diệp hiên đang muốn ngồi xuống, đột nhiên bên tai truyền tới một đạo lệnh hắn chấn động trong lòng thanh âm. đ i n h phát hiện thời không tinh thạch, đã vì ngài chỉnh lý phương vị, diệp hiên không hề nghĩ ngợi. tung người nhảy xuống phi hành huyền thú một màn này kinh động tán gấu mấy người con bà nó tiểu tử kia là muốn tự sát sao có lẽ là tới tìm bảo phụ cận đây là vĩnh nguyệt cổ s â m nghe nói gần đây gì t ư ợ n g liên tục tư tư thực thực bảo vật xuất thí thì ra là như vậy bất quá dám đến vĩnh nguyệt cổ s â m tầm bảo tiểu tử kia thật đúng là không sợ chết những lời này đưa đến người khác phù họa, vĩnh nguyệt cổ sâm a, đừng nghe tên người hiền lành, trên thực tế, nhưng là cái chân chính muốn mạng kinh khủng địa phương, ta có thể ứng trước tương lai không hay, chương năm thần tôn thánh nữ băng thanh tuyết, vĩnh nguyệt cổ sâm, ở cực thiên vực là một c á c h minh tinh như vậy hung địa, nơi này huyền khí đậm đà, d ự n g dục không ít thiên tài địa bảo, cùng với hung mãnh huyền thú, bình thường tới đây tầm bảo người không đếm r u ộ năm đó, hàng năm cũng sẽ có đếm không hết người chết ở đất này. mà vĩnh nguyệt cổ s â m nổi danh nguyên nhân là bởi vì chỉ cần thân ở vĩnh nguyệt cổ s â m ngẩng đầu liền có thể thấy một luôn huyết nguyệt, rời đi là sẽ biến mất, căn cứ một ít cường g i ả giải thích, vĩnh nguyệt cổ s â m bản thân liền là cái thiên nhiên huyễn trận. Ở kia huyết nguyệt, chỉ là đặt mình trong huyến trận sở chứng kiến ảo ảnh, nhưng cũng có chút không đồng thanh âm, nói là huyết nguyệt có khác hàm nghĩa, có thể đã nhiều năm như vậy, cũng không có người thật tìm tòi nghiên cứu ra cái gì. Vĩnh nguyệt cổ s â m giống như là một to lớn bí ẩn, chưa bao giờ có nhân chân chính đem cởi ra, ngoài rừng rậm vây, diệp hiên liếc nhìn kiểm tra cây kim chỉ, xác thực chỉ phương hướng rõ ràng là vĩnh nguyệt cổ s â m bên trong, nhìn dáng dấp, thật đúng là được vào xem một chút rồi, thời không tinh thạc h đang ở trước mắt, hắn không có lùi bước đạo lý, thằng bước vào vĩnh nguyệt cổ s â m diệp hiên lập tức cảm giác một cổ lực lượng kỳ di quanh quẩn toàn thân, cấm không, diệp hiên phát hiện, ở chỗ này lại không cách nào ngự phong phi hành, ngoài ra, ngay cả cảm giác cũng bị đại phúc áp s ú c rồi hơn nữa hoàn cảnh chung quanh r á n g r ấ p đều không khác mấy diệp hiên không nghi ngờ chút nào nếu là không có hệ thống cho chỉ dẫn chỉ c h ố c lát sẽ lạc đường còn lại đảo hết thảy bình thường thậm chí huyền khí khôi phục cũng còn so với ngoại giới nhanh rất nhiều chỗ này có chút ý tứ theo hệ thống chỉ dẫn diệp hiên càng thấu triệt vĩnh nguyệt cổ s â m Nửa ngày sau, Hắn phỏng chừng đi sâu vào rừng rậm trăm bên trong khoảng đó. Rốt cuộc, một cái huyền thú xuất hiện, chặn lại Hắn đi đường, tật phong hổ thân dài tới năm mét, so ra diệp hiên thân thể đáng thương em bé. Diệp hiên liếc mắt nhìn ra, đây là chỉ vương cấp huyền thú, một loại huyền vương gặp phải nó, thật đúng là không chiếm được tiện nghi, rống, tựa hổ là đói b ụ n g đát lâu, Tật phong hổ hướng về phía diệp hiên giống lên một tiếng, ngay sau đó mở ra miệng to như chậu máu, nhào tới, nói riêng về tốc độ, tật phong hổ tương đương ưu tú, chỉ là ở trong mắt diệp hiên, tựa như cùng quy tốc độ, thẳng đến tật phong hổ đi tới trước người, móng nhọn vỗ xuống, diệp hiên trong mắt mới hàn mang chợt lóe, kết quả không chờ hắn xuất thủ, một đạo thân ảnh từ bên cạnh lao ra, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền ngăn ở diệp hiên phía trước, thay hắn tiếp nhận tật phong h ổ công kích, nhìn k ỹ một chút, xuất hiện là một cái quần trắng thiếu nữ, linh lung diện mạo, da trắng nón nà, trang nghiêm là vị mỹ nữ, tay nàng cầm một thanh trường kiếm màu bạc, ngăn cản tật phong h ổ hai móng, thấy diệp hiên đang quan sát chính mình, Quần trắng thiếu nữ tức giận nói, xem đủ chưa, còn không mau né tránh, đã có nhân xuất thủ giải quyết, diệp hiên tự nhiên vui vẻ nhàn nhã, liền lùi mấy bước, quần trắng thiếu nữ lúc này mới rút người ra mau tránh ra, tật phong hổ hai móng rơi vào một cây vai thịt bắp cổ t h ủ bên trên, giống như tắt đậu hổ tựa như tiểu lão hổ, bản tiểu thư nhưng là cực thiên k i ế m thứ hai khách, đụng phải ta coi như ngươi xui xẻo quần trắng thiếu nữ táy máy trường kiếm cười nhìn đến hung mãnh tật phong hổ phảng phất nghe hiểu lời nói của nàng tật phong hổ trong mắt hung quang càng hơn sau một khắc tật phong hổ lại lần nữa xông về thiếu nữ tốc độ cũng càng nhanh quần trắng thiếu nữ không chút nào hoảng cùng chi giao thủ ứng đối tự nhiên diệp hiên ở phía sau kỳ quái không dứt người này nói mình là cực thiên kiếm thứ hai khách có thể thực lực không khỏi quá yếu điểm muốn biết rõ để nhất kiếm khách m ạ c hàn tuyết tu vi vượt xa huyền hoàng nhưng gia hỏa này mới chỉ là nửa bộ huyền hoàng liền hắn cũng không bằng này kiếm thứ hai khách sợ không phải mình phong về phần kiếm pháp ồ diệp hiên hơi nhíu mày kiếm của nàng pháp tốt nhìn quen mắt a rút cuộc, theo quần trắng thiếu nữ kiều quát một tiếng, phong bảo chi nhận, tự kiếm của nàng bên trên băng tuyết bồng b ì n h tay vung lên, đầy trời băng tuyết xông ra, đem tật phong h ổ b ọ c lại, tật phong h ổ trong nháy mắt hóa thành băng điêu, nổ thành vô số băng tuyết phiêu tán, lần này diệp hiên biết rõ nhìn quen mắt nguyên nhân, phong bảo chi nhận, đây không phải là băng tuyết kiếm quyết chung một chiêu kiếm pháp sao. giải quyết tật phong hồ. quần trắng thiếu nữ đi tới. nhìn từ trên xuống dưới diệp hiên. ngươi không sao c h ứ nàng kinh ngạc phát hiện. trên người diệp hiên không có huyền khí ba động. loại tình huống này. hoặc là hắn là người bình thường. hoặc là thực lực vượt xa quá chính mình. nhưng khi nhìn tuổi này, người s a u khả năng không lớn. Diệp hiên gật đầu nói, ta không sao, đa tạ cô nương xuất thủ tương trợ, đối mặt vị này ăn nhân cứu mạng. Diệp hiên giờ khóc giờ cười. hiển nhiên, đối phương là coi hắn là thành thiếu chút nữa táng thân miệng hùm người yếu rồi. đúng như dự đoán, thiếu nữ ngay sau đó liền nói. thật là, ngươi một người bình thường tới chỗ như vậy làm gì. nhiều nguy hiểm a. Diệp hiên mới vừa muốn giải thích hạ. Nàng liền lại nói, ai, ta bên này phải đợi thần kiếm hiện thế. Nếu không trước tiên có thể đưa ngươi rời đi, trầm ngâm một chút ấy ư. Cối u cùng nhìn về phía diệp hiên nói, được rồi, ngươi trước với ở bên cạnh ta đi. Nơi này huyền thú mọi người, bảo vệ ta ngươi. Diệp hiên khắp khuôn mặt là khắc tuyến, người này có thể để cho hắn nói chuyện sao. nhiệt tình quá mức đi, lẽ ra Hắn là đến tìm thời không tinh thạch, không thời gian cùng người chạy khắp nơi. Huống chi, đối phương còn rất có thể cùng băng tuyết thần tông có cực lớn quan hệ nhân, có thể thiếu nữ trong lời nói nhắc tới đồ vật, quả thực hấp dẫn Hắn, thần kiếm, hiện thế à. trong mắt của Hắn tinh mang chợt l ó e liền nói ngay, vậy thì phiền toái cô nương chiếu cố, Diệp hiên trên mặt lộ ra người hiền lành biểu tình. Hiếu kỳ nói. đúng rồi cô nương. ngươi lời vừa mới nói thần kiếm hiện t h í đó là cái gì. có lẽ là nhìn diệp hiên không có tu vi. thiếu nữ không có dấu diếm. bàn tóm tắt lại. đại khái đó là. ở vĩnh nguyệt cổ sâm trung. mấy ngày gần đây đem sẽ có thần binh giáng t h í mà nàng tới nơi này. chính là muốn thử đạt được thần binh nhận chủ cơ hội thần binh hai chữ này để cho diệp hiên có chút đồng tâm nói đến bây giờ hắn tu vi có công pháp có kiếm ý cũng nắm giữ đúng vậy còn kém một thanh tiện tay thần kiếm rồi không ngược lại thần kiếm nhận chủ không dễ dàng như vậy nếu như thiếu nữ này không làm được hắn chính dễ dàng nếm thử một chút lại vừa là qua nửa ngày Sắc trời gần hoàng hôn, diệp hiên chú ý tới, thiếu nữ dẫn hắn đường đi tiếp, lại với hệ thống chỉ dẫn thời không tinh thạc h chỗ, gần như trọng đ i ệ p chẳng nhẽ, hai người ở cùng một địa phương, trừ lần đó ra, dọc theo đường đi hai người thông qua tán gấu với nhau quen thuộc, diệp hiên nói xa nói gần, cũng xác định thiếu nữ thân phận, cùng hắn suy đoán xuất nhập không lớn, thiếu nữ tên là băng thanh tuyết, chính là băng tuyết thần tông đương thời thánh nữ một trong, đúng là hắn trước mặt từ hai cái kia tán gấu chi trong dân cư, nghe được vị kia nửa bộ huyền hoàng băng tuyết thần tông người thừa kế. dĩ nhiên, cũng chỉ là tạm định, diệp hiên vẫn thật không nghĩ tới, này băng thanh tuyết thân là băng tuyết thần tông thánh nữ, lại thập phần nhiệt tình hiền lành, bởi vì mẫu thân d u y ê n cớ, vốn là hắn đối băng tuyết thần tôn thánh nữ hào không có hào cảm có thể dọc theo đường đi băng thanh tuyết đối với hắn chiếu cố cực kỳ diệp hiên ngươi mệt mỏi sao có muốn hay không nghỉ ngơi một chút diệp hiên ngươi có đói b ụ n g hay không ta đây có ít t ố c đan diệp hiên cẩn thận bên kia có huyền thú đứng đằng sau ta diệp hiên diệp hiên cũng hoài nghi đối phương có phải hay không là nhìn hắn quá đẹp trai. vừa ý hắn, từ trên người nàng, diệp hiên không thấy được ứng chúc huyền huyến thế giới âm hiểm xảo trá. ngược lại hiền lành ôn nhu để cho hắn cũng có chút động tâm. sống chung đứng lên, cho hắn loại như gió xuân ấm áp sảng khoái. phải nói khuyết điểm, có lẽ cũng chính là quá thiện lương. ngoài ra, chính là quá lắm lời. còn có chút chung n h ị diệp hiên, ngươi nói, ngươi có ước m ơ gì sao, diệp hiên suy nghĩ một chút, thuận miệng nói, đương nhiên là trở thành ngang dọc thiên địa, không người nào có thể đ ị c h cường giả, băng thanh tuyết nhích mép lên, vậy ngươi có thể phải cố gắng lên, ta đều sắp đến huyền hoàng rồi, muốn vô địch thiên hạ, trước tiên cần phải thắng được b ả n cô nương, diệp hiên cười một tiếng, không nói gì, băng thanh tuyết lại nói. vậy ngươi muốn biết rõ, ta mơ mộng sao, ta không muốn biết rõ. đây chính là ý tưởng của diệp hiên. nhưng mà băng thanh tuyết đã ý chí chiến đấu sục sôi nói. ta muốn trở thành mạc hàn tuyết tiền bối như thế tuyệt t h ế nữ hiệp, trường kiếm thiên hạ, có thể trừng gian diệt ác, bảo vệ đại lục nhỏ yếu người, băng thanh tuyết thần sắc nghiêm túc. kiên định vừa nói, diệp hiên bất đắc d ĩ cười một tiếng, rất to lớn mơ mộng, hy vọng ngươi có thể thực hiện đi, nói chuyện với nhau đang lúc, xa xa lại một đạo mang theo dếu cợt truyền tới âm thanh, thật là làm người ta cảm động lý tưởng, tiểu thư băng thanh tuyết, ta có thể ứng trước tương lai không hay, chương sáu lại gặp người áo đỏ, trong nháy mắt, quanh mình bụi cỏ bóng người toán loạn, mười mấy đạo thân ảnh từ trong bóng tối vọt ra, tổng cộng mười hai vị người áo đỏ, đưa bọn họ bao vây, diệp hiên trong mắt khiêu đ ộ n g lên lễ mang, lại vừa là người áo đỏ, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, ít ngày trước, đó là mặt loại này quần áo đỏ ra hỏa, ở tại bọn hắn diệp ra không giải thích được tàn sát một phen, chỗ bất đồng, chính là dưới mắt những người này, thực lực cao đến huyền hoàng sơ giai cảnh giới. Bọn họ, rốt cuộc là người nào, không chỉ là diệp hiên. ngay cả băng thanh tuyết thấy bọn họ, cũng là cao mày hỏi. các ngươi là người nào, người áo đỏ chung một người cầm đầu, cười tủm tỉm nói. này băng cô nương liền chớ để ý. chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự. hiển nhiên những người này lai giả bất thiện. băng thanh tuyết h ừ nhẹ nói. nói thẳng đi, tìm b ả n cô nương chuyện gì, người áo đỏ cười nhạt, cũng không có chuyện gì lớn, chính là chuẩn bị phế tu vi của ngươi, cho ngươi không tham gia được thanh vân cuộc chiến, khuyên ngươi hãy thành thật đợi, khác làm vô dụng dãy rùa, diệt hiên nghe trong lòng tựa như gương sáng, xem ra đại khái s u ấ t là những thứ kia liên hợp lại thế lực sở trò v h ư ợ băng thanh tuyết cũng là đoán được, mặt đẹp âm trầm xuống những tên kia thật là quá hèn hạ đối loại này thấp hèn thủ đoạn băng thanh tuyết nhất khinh bỉ vì vậy biết gió không địch lại nàng vẫn khiêu khích nói đã như vậy tựu xem các ngươi có hay không bản lãnh kia dứt lời đối liếc nhìn diệp hiên nơi này nguy hiểm ngươi trước mau rời đi đối mặt hơn mười vị huyền hoàng cường giả Nàng tự biết không địch lại, chỉ đành phải để cho diệp hiên rời đi trước. Diệp hiên lăng chỉ chốc lát, tựa hồ nghĩ tới điều gì, gật đầu một cái, quả quyết lui sang một bên, băng thanh tuyết tức hộp máu, bởi vì diệp hiên lui là lui, có thể căn bản không đi, đứng ở cách đó không xa dưới một cây, xem cuộc vui tựa như nhìn chằm chằm bên này, người này, Chẳng lẽ không sợ chết sao, d i ệ p hiên chỉ nàng cối tuần vây, đừng xem, cẩn thận địch nhân, đang bị băng thanh tuyết khiêu khích, người áo đỏ kia lạnh rên một tiếng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu p h ạ t cùng tiến lên, một đám người áo đỏ trên người, đồng loạt bộc phát ra mãnh liệt huyền khí ba động, rồi sau đó, mười hai người đồng thời lao ra, Đem băng thanh tuyết chung quanh phong tỏa, về phần diệt hiên, bọn họ căn bản không để trong mắt, kết cuộc băng thanh tuyết, bóp chết cái huyền khí cũng không có ra hỏa, còn không phải bắt vào tay. Kết quả là, mười hai người liền cùng băng thanh tuyết triển khai chiến đấu kịch liệt, đồng thời đối mặt mười hai danh huyền hoàng cường giả vây công, chỉ có bán bộ huyền hoàng băng thanh tuyết, một chút không dám buông l ỏ n g vừa lên đến, đó là thiên giai huyền kỹ, băng tuyết kiếm quyết, phong bảo chi nhận, băng thanh tuyết trên thân kiếm phong xương bồng bình, ngân hoa hội tụ, tiếp lấy một đảo hoa lệ phong bảo chi nhận phá vỡ không gian, đánh ú t về phía mọi người, thiên giai huyền kỹ, gần đó là do bán bộ huyền hoàng băng thanh tuyết thi triển, uy lực cũng không thể khiêng thường, ít nhất phổ thông huyền hoàng muốn nghênh đón, thật đúng là được phỏng đoán, cầm đầu người áo đỏ lại khó miệng của l à khẽ nhích, thập nhị huyết trận, dứt tiếng nói, mười hai danh người áo đỏ trên người dối d i t bộc phát ra trùng thiên tia máu, mười hai đạo tia máu phát họ thành hình viên chủ bình t r ư ớ n g băng thanh tuyết bất ngờ bị bao phủ trong đó, mà kia phong bảo chi nhận, mới bay ra c h ố c lát, liền đụng vào huyết sắc bình t r ư ớ n g bên trên, theo một tiếng ấm vang nổ vang rung trời, bình t r ư ớ n g bên trong gió bão tàn phá, đợi đến bình t r ư ớ n g bên trong khôi phục lại bình tĩnh, băng thanh tuyết mình ngược lại là bị dư âm c h ấ n không nhẹ, xem xét lại huyết sắc bình t r ư ớ n g liền vết sách cũng không có một tia, băng thanh tuyết thở hồn hển, không hổ là mười hai người hội tụ trận pháp, bằng lực lượng của nàng, căn bản không đủ để phá vỡ nàng cắn chặt hàm răng buồn rầu vô cùng đáng rét nếu có thể lính ngộ kiếm ý liền có thể hôm nay chính mình sợ rằng thật muốn n g ỏ m tại đây hắn đ ả o không lo lắng cho mình sẽ chết chỉ là phi thường không cam lòng đơn giản như vậy liền bị một ít ra hỏa đáng rét tính toán sớm biết rõ liền nghe c h a mang h ộ về ở bên người n ó i hết rồi. không muốn giấy rùa. thân ở tâm trận người áo đỏ kia cười nói. nay thập n h ị huyết trận. t ụ tập chúng ta mười hai người lực lượng. cho dù huyền hoàng trung v ỳ cũng khó mà phá vỡ. chớ đừng nói chi là ngươi một cái tiểu nha đầu rồi. băng thanh tuyết x i ế t chặt trường kiếm. bản cô nương khăng khăng không tin tà. vô luận như thế nào. nàng cũng sẽ không hướng những người này khuất phục. Nàng nhưng là phải trở thành g i ố n g như mặt hàn tuyết tuyệt thế nữ hiệp, trên người băng thanh tuyết, băng hàn chi khí toàn bộ tụ tập hướng thân kiếm, quanh thân, thấy lạnh cả người bao phủ chu vi vài trăm thước, nàng như mặt nước trong tròng mắt, bạc quang chợt hiện, trong tay trường kiếm màu bạc, b à o tuyết quanh quẩn, hóa thành to lớn tinh thể băng kiếm, hướng huyết sắc bình t r ư ớ n g vung đi, băng tuyết tài quyết, nhìn hết thầy t á c thứ này diệp hiên nhíu mày lại. này nha đầu. không muốn sống nữa sao. băng tuyết tài quyết. nhưng là băng tuyết kiếm quyết t r u n g thứ hai đếm ngược kiếm chiêu. uy lực kinh khủng tự không cần phải nói. có thể tiêu hao to lớn giống vậy. mấu chốt là. lấy nàng không tới huyền hoàng cảnh thi triển. có thể hay không phá vỡ huyết sắc bình c h ứ n g vẫn khó nói. mà một khi không phá nổi. Lấy băng tuyết tài quyết dư âm uy lực, cũng đủ nàng uống một b ì n h hơn nữa tiêu hao rất lớn, khả năng có nguy hiểm tánh mạng, hắn một mực không xuất thủ, bởi vì phải dựa vào băng thanh tuyết tìm thần binh, bây giờ b ạ i lộ thực lực không tốt giải thích, vạn nhất lo lắng hắn lòng mang ý đồ xấu, không mang theo hắn đi, vậy không rất lúc túng, ngoài ra, chính là muốn cho băng thanh tuyết một c á c h lịch luyện cơ hội, đồng thời chống lại nhiều tên huyền hoàng. Vẫn là chân chính đổ máu, đối với tăng thực lực lên cũng có trợ giúp. chỉ là, này băng thanh tuyết phương thức chiến đấu cũng quá vạm vỡ. một lời không hợp liền liều mạng tiết tấu, đúng như hắn suy nghĩ. băng tuyết tài quyết rơi vào huyết sắc bình c h ứ n g bên trên, thật đúng là đánh ra vài vết sách. nhưng cũng giới hạn nơi này. tiếp đó, cực kỳ kinh khủng dư âm ở bình t r ư ớ n g bên trong bùng nổ, tàn bạo lực lượng, liền người áo đỏ cũng vì đó biến sắc, mẹ kiếp, này nha đầu muốn chết sao, cấp trên có thể cố ý giao phó, chỉ cho phép thương không cho phép sát, đây nếu là dết lầm, bọn họ tất cả đều được chơi xong, mọi người vội vàng tản ra bình t r ư ớ n g dư âm trong nháy mắt tàn phá mở lần này ngược lại đến phiên bọn họ khẩn trương nhìn băng trần bao phủ một nơi nuốt nước miếng trong lòng cầu nguyện có thể ngàn vạn lần chớ từ a cơ hồ là ở đồng thời có một cổ dâng trào khí lãng từ trong nổ tung đầy trời băng trần bị trong nháy mắt đánh tan một đám người quần áo đen liền lùi mấy bước khi thấy gió trước phương cảnh giống người áo đỏ thần sắc kinh ngạc lại là ngươi chỉ thấy bị hắn coi là người bình thường diệp hiên giờ phút này ngăn ở trước người băng thanh tuyết chính yên lặng nhìn bọn hắn mà băng thanh tuyết liền ở sau lưng của hắn đất trống nằm như là hôn mê đi cảm thụ nàng khí tức vững vàng một đám người áo đỏ toàn bộ đều thở phào nhẹ nhõm nhưng ngay sau đó nhìn về phía diệp hiên lạnh lùng nói tiểu tử, giấu đủ thâm a, diệp hiên không để ý hắn, chỉ là nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, nói cho ta biết thân phận của các ngươi. Nếu không, chết, thông qua lý g i a chuyện, hắn liền với người áo đỏ kết a n oán sống chết rồi, nếu là có thể làm rõ ràng bọn họ thế lực sau lưng, cũng thuận lợi sau này ứng đối. tiểu tử, ngông cuồng như vậy, làm chính mình vô địch thiên hạ sao người áo đỏ kia bị diệp hiên lời nói chọc cười liền băng thanh tuyết đều thua ngươi là cảm thấy chính mình mạnh hơn nàng sao dứt lời hắn lạnh lùng nói trước đồng thời giết tiểu t ử cuồng vọng kia đối mặt diệp hiên người áo đỏ kia cũng không có khiên thường đi lên liền nói thập n h ị huyết trận diệp hiên nắm kiếm quét mắt bao vây chính mình huyết sắc bình chướng, trong mắt khó nén thất vọng. n à y trận pháp thực sự là, quá yếu, ta có thể ứng trước tương lai không hay. t r ư ơ n g b à y ẩm chứa kiếm ý phong b ả o chi nhận, quanh mình không khí huyết sắc bình chướng dần dần co r ú t lại, sắc mặt của diệp hiên không thay đổi, chỉ là nhẹ nhàng d ơ lên kiếm. nhất thời, chu vi trong vòng mấy dặm bắt đầu bồng b ì n h lên bông tuyết. người áo đỏ kia dếu cợt nói nguyên lai là băng tuyết thần tôn tiểu tử không trách cuồng vọng như vậy chỉ là ngươi không thấy kia băng thanh tuyết kết quả sao lại không có đủ để phá vỡ bình c h ứ n g lực lượng trước hết thầy công c h ở bên trong đều chỉ sẽ làm bị thương đến chính mình huống chi là băng tuyết kiếm q u y ế t cái loại này uy lực cực lớn huyền kỹ tiểu tử này Đơn g i ả n là n g u không thể nói, diệp hiên ngón tay phất qua thân kiếm, như là lẩm bẩm, liền cho ngươi nhìn hạ, tại sao là thật chính phong bảo chi nhận, dứt lời, hắn trường kiếm một vùng, thoáng qua giữa, lấy hắn làm trung tâm, tàn phá lên cực kỳ kinh khủng b ã o băng tuyết, lại mỗi một phiến trong bông tuyết, lại phảng phất ẩm chứa nào đó vận luật, vạn thiên tuyết hoa, lại toàn bộ tản mát ra sơ s á t tiêu điều cùng kim qua ý diệp hiên sâu bên trong trong gió lúc áo quần bay tán loạn tựa như băng tuyết t r u n g tô ngạo kiếm tiên một màn này rung động đến người áo đỏ môn hơi thở này là kiếm ý tuyệt đối là kiếm ý thân là huyền hoàng cường giả giờ phút này có thể để cho bọn họ phát ra từ phế phủ sợ hãi cũng chỉ có kiếm ý Lính ngộ kiếm ý thì thế nào, không có cường đại cảnh giới chống đỡ, ngươi cuối cùng là con chiến hôi, người áo đỏ tâm tình kích động, hướng mọi người nói, ra tay toàn lực, chém chết hắn, n g ú t trời huyết khí phóng lên cao, như cơn lúc hướng diệp hiên đè é p xuống, diệp hiên giống như là đặt mình trong ở đồng thời mắt bão bên trong, quanh thân đó là hủy diệt, mà diệp hiên, lạnh nhạt nắm lên trường kiếm, lăng không chém ra một kiếm, phong bảo chi nhận, một kiếm ra, kiếm ý theo sát, vô biên băng tuyết, tràn đầy thiên tuyết hoa, tất cả đều hướng trước mặt diệp hiên nhanh chóng ngưng tụ, một lát sau, một đạo ngân hình cung càn quét mà ra, n à y hồ quang tuy mảnh nhỏ, nhưng quanh mình, lại tưởng như vạn trường tuyết sơn sụp đổ, tàn phá băng tuyết cỏ rửa v ĩ n h nguyệt cổ s â m hết thầy, mà đám kia người áo đỏ ở nơi này băng tuyết trung quá mức nhỏ bé yếu ớt, về phần huyết sắc bình chướng, ở nơi này càn quét hết thầy trước mặt phong bạo chi nhận, như giấy mỏng như vậy nghiền nát, mười hai danh người áo đỏ trong nháy mắt bị dìm ngập ở trong cơn bão táp, diệp hiên phun ra miệng chọc khí, đem trường kiếm vào vỏ, tại hắn phía trước mấy dặm, đ ã là băng hải dương, vô luận vật còn sống, thực vật, thậm chí còn cường đại huyền thú, giờ phút này đều được từng vị băng điêu, n à y đó là thiên giai huyền ký uy lực, thậm chí còn, hắn đều còn không có suất toàn lực, những người áo đỏ kia trên không chung bị đống kết, băng điêu rơi xuống đất, vỡ thành đầy đất băng c ắ n bã, đáng tiếc, không hỏi ra đồ vật tới, Diệp hiên lắc đầu một cái, xoay người đi về phía hôn mê băng thanh tuyết. cùng lúc đó, mấy dặm ngoại, ba nam một nữ t ổ n g bốn gã hoa phục cầm váy người, nhìn lan tràn trước mặt băng điêu, tất cả đều nuốt nước miếng một cái. thật là may mắn, đây nếu là đi về trước nữa mấy bước, chỉ sợ bọn họ sẽ bị cùng đóng băng, thật là đáng sợ kiếm ý. Nữ nhân trẻ tuổi hít một hơi lãnh khí. trước mặt chiến đấu, đến tột cùng là như thế nào cường giả. phàm là có thể thi triển kiếm ý. thử hỏi c á c h nào không phải cường giả đỉnh cao. ít nhất, nhìn chết bọn họ dễ như trở bàn tay. một vị khác thanh niên trầm giọng nói. ta xem, chúng ta hay lại là đường vòng đi. miễn cho bị cuốn vào không cần thiết phiền toái. nói xong nhìn về phía một người khác. Dạ vũ, ngươi cảm thấy thế nào, bị kêu là dạ vũ thanh niên, toàn thân áo đen, quanh thân quanh quần cổ v ư ợ n dì khí. nghe vậy, hắn tiến lên vuốt ve một phen băng điêu gật đầu nói, kiếm ý hoàn mỹ dung vào kiếm chiêu, không phải là chúng ta có thể địch, đường vòng, lúc gần đi, hắn không nhìn được lại nhìn mắt băng điêu, giống vậy làm dùng kiếm người, t ừ có khi nào mới có thể đi đến tình cảnh như vậy nếu là có cơ hội thật muốn cầu đem chỉ giáo một phen chính mình đáng tiếc hắn còn có chuyện quan trọng không có cách nào đi thăm viếng ai cũng không biết rõ thần kiếm khi nào hiện thế ta đều nhanh không kịp đợi một cách khác thanh niên buồn bực nói nữ t ử liếc hắn một cái nói với hiện thế ngươi liền có thể thu được tựa như người kia h ắ t h ắ t nói người đó nói chuẩn một bên giả vũ không nói gì tâm lý nhưng ở hừ nhẹ thần kiếm kia nhất định là hắn ở diệp hiên huyền khí dưới sự giúp đỡ băng thanh tuyết khôi phục rất nhanh hắn lúc ấy cứu kịp thời này nha đầu chỉ là huyền khí tiêu h a quá độ hôn mê nhìn băng thanh tuyết lỗ đen như vậy hấp thu huyền khí thân thể mềm mại diệp hiên than thở Thể chất ưu tú quả nhiên thuận lợi chỉ là tự chủ tu luyện cũng kinh khủng như vậy xem ra thể chất nàng tương đương nhịc thiên không hổ là băng tuyết thần t ô n thánh nữ xem ra chính mình lần sau cũng nên ứng trước hạ tương lai thể chất rồi không bao lâu huyền khí khôi phục băng thanh tuyết tỉnh lại nàng kinh ngạc nhìn không bị thương chút nào chính mình nhìn thêm chút nữa diệp hiên kinh ngạc nói Ta không sao, những người áo đỏ kia đây, diệp hiên đã sớm suy nghĩ xong giải thích. đại khái đó là, sau đó xuất hiện một thần bí nhân cứu bọn họ, hơn nữa chém giết những người áo đỏ kia, nói dối tuy đơn giản, nhưng ngược lại mà không có chỗ sơ hở, cái này không, băng thanh tuyết liền tin, vui vẻ nói, bản cô nương quả nhiên là được trời cao ưu á i người, n à y đều không sao, diệp hiên lắc đầu một cái, cảm tình, chính mình thành lên trời rồi, ngoài mặt, hắn cười nhạt nói, ta nói phong cô nương, ngươi xem c h ú n g ta cũng không sao, có phải hay không là nên đi tìm thần kiếm rồi hả, ta còn muốn nhanh lên một chút r ồ i đi vĩnh nguyệt cổ sâm, băng thanh tuyết vỗ đầu một cái, đúng đúng đúng, thiếu chút nữa đã quên rồi, Thần kiếm, nàng xem mắt sắc trời, liền vội vàng nhảy lên một cái, kéo diệp hiên tay liền nói, đi mau, sắp không còn kịp rồi, diệp hiên muốn còn muốn, băng thanh tuyết sẽ đối với hắn có hoài nghi, không nghĩ tới c á c h này thì tin tưởng hắn lời nói, rốt cuộc nên nói đơn thuần, hay lại là ngốc, nhưng vô luận như thế nào, hắn cứu băng thanh tuyết một mạng, lại nghĩ tới l ợ i d ụ n g nàng đơn thuần thật cũng không rồi áy náy chi tâm sau nửa giờ bóng đêm đã tới trăng sáng nhô lên cao quần tinh sáng trói thủy một loại ngân huy tự tràn đầy thiên tinh thần trung rơi xuống chỗ rơi đó là vĩnh nguyệt cổ s â m một nơi m i n h mông mà lói lên ngân huy tạo thành hàm tiếp thiên ánh địa quang trụ hấp dẫn đến chúng sinh ánh mắt băng thanh tuyết kéo diệp hiên, chạy như bay chạy về chùm tia sáng chỗ, tốt ở cách không xa, không bao lâu liền đến p h ố cận, diệp hiên một mực nhìn cột sáng kia, giờ khắc này tự hắn sâu trong linh hồn, phảng phất có nào đó triệu hoán truyền tới, nhưng chỉ là trong nháy mắt, liền biến mất rồi, nhìn về phía trước, diệp hiên khẽ nhíu mày, chờ hạ, có người, Băng thanh tuyết liền vội vàng dừng lại. ở đâu, d i ệ p hiên vì nàng chỉ c á c h phương hướng, chú ý bên kia. theo ngón tay hắn, băng thanh tuyết quả nhiên thấy bốn bóng người, thật là có người. vậy chúng ta cẩn thận một chút, hai người lặng lẽ đi trước, cho đến cuối cùng, có thể thấy rõ bốn người mặt mũi. băng thanh tuyết chinh n g ạ c lên tiếng, các ngươi tại sao lại ở đây, Dạ vũ. triệu hú, lâm thịnh, bạch ngọc, bốn người này, băng thanh tuyết có thể rất quen thuộc, nghe được thanh âm, bốn người cũng chú ý tới nàng, ồ, thanh tuyết, ngươi cũng tới nữa. trong bốn người, triệu hú cùng lâm thịnh hai người, chen lấn đi tới trước mặt băng thanh tuyết chào hỏi, kết quả liếc mắt liền thấy, băng thanh tuyết sắp thanh niên tay, nhất thời, Sắc mặt hai người đen xuống, thanh âm bất thiện hỏi, thanh tuyết, vị này là, qua ngày mai khả năng giữ gốc một trăm cơ trở lên, mơ nơi không cần thiết đánh dấu, ai đọc chuyện em làm chắc đều biết, hy vọng mơ nơi ủng hộ, chuyện đọc giải trí cho nên ưu tiên tốc độ ung chương ạ, ta có thể ứng trước tương lai không hay, chương tám cao ngạo thần kiếm, vừa thấy được hai người, băng thanh tuyết biểu tình liền sổ xuống tựa hồ rất không thích hai người sự thật cũng đúng là như vậy nàng tức giận nói hắn là người phương nào mắt mớ gì tới ngươi sắc mặt hai người càng thêm khó coi trang nghiêm là đem diệp hiên coi là với băng thanh tuyết quan hệ thân mật người triệu hú quét mắt diệp hiên hừ nhẹ nói thanh tuyết à. lòng người hiểm áp ngươi có thể ngàn vạn lần chớ bị một ít sa hỏa che đôi mắt hắn lời này có ý riêng là một c á c h nhân cũng nghe được băng thanh tuyết lạnh lùng nói bản cô nương cùng nhân lui tới còn chưa tới phiên ngươi lắm mồm lời này nghe diệp hiên rất là bất đắc dĩ hắn biết rõ băng thanh tuyết nói lui tới là kết s a o ý có thể rơi vào khác trong tai người coi như biến v ị rồi đúng như dự đoán vừa nghe nói như vậy hai người kia hoàn toàn thành chư can sắc cực kỳ khó coi lại nhìn về phía diệp hiên hận không được đưa hắn nuốt sống bạc h ngọc là hơi hít xong mỹ mắt đánh giá diệp hiên người này đến tột cùng là người nào lúc trước không nghe nói băng thanh tuyết bên người có người này Dạ vũ cũng là nhìn nhiều diệp hiên mấy lần Hiếu kỳ kỳ thân phận, nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ toàn bộ cũng không công mà về. người này bất luận nhìn thế nào, cũng chỉ là người bình thường, ngoại trừ k h í chất tạm được, còn lại căn bản là vào không cho bọn họ mắt, hắn còn không biết rõ. Diệp hiên là lúc trước được hắn muốn thỉnh giáo kiếm pháp tiền bối, mà băng thanh tuyết cũng không có chuẩn bị theo chân bọn họ giải thích thân phận của diệp hiên. Diệp hiên đâu rồi, là căn bản không đem bốn người này coi vào đâu, bốn gã trẻ tuổi cực kỳ bán bộ huyền hoàng, xuất ra đi quả thật dọa người, nhưng ở hắn này, giải quyết bọn họ b ấ t quá một kiếm sự tình, dưới mắt trọng yếu nhất, hay lại là kia thần kiếm, mấy người giữa, bầu không khí có chút rằng co không nhỉ, nhưng vào lúc này, một đạo hoa quang từ cửa tiêu hạ xuống, đồng thời, sắc bén kiếm diết từ hoa quang trung vang r ồ i khắp bầu trời, thần kiếm hiện t h í trăm binh thần phục, trong vạn dặm, phàm là luyện kiếm chi nhân, không khỏi tâm thần rung động, cầm kiếm, tất cả hí nhảy cẫm, như là đang nghênh tiếp đế vương hạ xuống, nắm giữ kiếm ý d i ệ t hiên, cảm xúc rất là sâu, trên bầu trời, theo hoa quang ngưng tụ, đúc làm một chuôi màu bạc kiếm trong nháy mắt m i n h mông không vũ t r u n g ngàn vạn tinh thần phảng phất vây quanh màu bạc kiếm xoay tròn kiếm thân chu vi ngân huy sái sái lại có vài phần buồn tẻ nó như là thiên địa này tối cao ngạo thần ở ngâm vịnh thuộc về nó cố sự tốt một chuôi thần kiếm những lời này gần như cùng lúc đó ở trong lòng mọi người vang lên một lát sau d ị t ư ợ n g dần dần tán kiếm minh cũng dừng màu bạc kiếm ảm đạm xuống từ từ hạ xuống nửa đoạn lưới kiếm cắm trên mặt đất vô thanh vô tức nếu không phải mới vừa rồi d ị t ư ợ n g thật khó tưởng t ư ợ n g chuôi này ảm đạm vô quang trường kiếm sẽ là tuyệt thi thần binh này kiếm tất nhiên là ta một đạo thân ảnh dẫn đầu lướt đi cấp tốc x ô n g về màu bạc kiếm Rõ ràng là giả vũ, chửi thề một tiếng, quá vô s ỉ triệu h i cùng lâm t h ỉ n h mắng, vừa định đi lên, lại bị bạc h ngọc ngăn lại, yên tâm, muốn để cho thần kiếm nhận chủ, không dễ dàng như vậy, băng thanh tuyết bên này, cũng là chuẩn bị lao ra, lại bị diệp hiên kéo, trước đừng đi, có tình huống, vừa dứt lời, liền truyền tới một tiếng vang thật lớn tiếp lấy đó là một đạo thân ảnh bị đánh bay ra ngoài bất ngờ hay lại là giả vũ diệp hiên gắt gao nhìn kiếm vị trí hắn thấy rõ giả vũ tay mới vừa đụng phải chui kiếm liền bị một cỡ ngân huy đánh bay thấy giả vũ đầy bụi đất bò dậy băng thanh tuyết ôm b ụ n g cười nói tha h a giả vũ xem ra nhân ra không muốn để cho ngươi đụng đây đều nói thần kiếm có linh trạc h chủ mà tê giả vũ tỏ rõ phải không bị công nhận đáng g h é p chính là một thanh kiếm cũng dám ở trước mặt ta phách lối giả vũ tính khí đi lên cả người b ộ t phát ra huyền khí lại lần nữa xông tới diệp hiên lắc đầu không nói gì người này tuyệt đối phải xui xẻo Hắn có thể cảm giác, n à y thần binh kiếm linh không phải h ạ n g người lương thiện. quả nhiên, tựa hồ nghe được giả vũ lời nói. Hắn mới vừa đến gần thập bộ. trên thân kiếm liền bộc phát ra một cổ kiếm khí, đem lại lần nữa đánh bay. lần này Hắn trực tiếp bị kiếm khí gây thương tích. hộp máu không thôi. đáng chết kiếm linh. giả vũ một quyền đập xuống đất. căm giận không thôi. có thể không làm nên chuyện gì chắc chắn giả vũ ngươi không được a bị cái tiểu tiểu kiếm linh làm thành như vậy triệu khi biếu môi hay lại là xem ta đi dứt lời hắn đứng dậy tiến lên kết quả như thế không đến gần trong vòng mười bước liền bị kiếm khí đánh bay kết quả tuy không có giả vũ thảm nhưng cũng bị thương không nhẹ hai người liên tiếp bị thương Lâm thịnh coi như là biết rõ, này kiếm linh không dễ chọc, hắn h ầ m h ự c nhìn thần kiếm, c á i kia, tôn chính kiếm linh, ta theo kia hai hàng không quen, mời hạ thủ lưu tình ha, nhưng mà, chờ hắn đến gần trong mười bước, áp liệt kiếm khí liền quét tới, bất quá lâm thịnh sớm có chuẩn bị, dễ dàng tránh thoát kiếm khí, hắt hắt, không đánh tới đi, Lâm thịnh đùa cười một tiếng, vừa muốn lui ra, chỉ thấy mấy chục đạo kiếm khí quét tới, lần này được rồi, không chỗ có thể trốn, một lát sau, cũng nằm trên đất, giả vũ cùng triệu hi cũng nhìn ngu dốt tựa như nhìn hắn, biết rõ kiếm linh lời hại, còn khiêu khích, này không muốn ăn đòn sao, có ba người ví dụ ở phía trước, bạch ngọc bất đắc dĩ thở dài, thôi, bị thương liền bị thương đi. Thần kiếm đang ở trước mắt. Nếu không thử một lần, sợ là sẽ phải tiếc nuối cả đời. Dứt lời từ từ đi về phía thần kiếm. nói đến g i ư n g dị. bạc h ngọc đến gần cũng không bị công chích. thẳng đến cuối cùng cầm chui ô kiếm. bạc h ngọc mới cảm thấy có lực bài xích. đưa nàng chậm rãi đ ẩ y ra. tuy nói không có bị công nhận. nhưng bạc h ngọc hay lại là hướng thần kiếm thi lễ một cái. đa tạ kiếm linh đại nhân h ạ thủ lưu tình, này ôn nhu thủ đoạn, để cho ba người kia muốn văng tục, có như vậy khác nhau đối đãi sao, bằng cái gì bọn họ không bị nhận thức sẽ phải bị kiếm khí rút ra, trong lòng diệp hiên dếu cợt, cảm tình này kiếm linh còn là một đồ háo sắc, tiếp lấy ánh mắt rơi vào băng thanh tuyết, bốn người thất bại, cũng không có ảnh hưởng đến băng thanh tuyết, Nàng ý chí chiến đấu sục sôi nhảy cả tưng đi tới thần kiếm bên người vẫn không có bị công ých cầm chuôi kiếm băng thanh tuyết hướng về phía thần kiếm cười nói kiếm linh kiếm linh ngươi nguyện ý theo ta đồng thời hành hiệp trưởng nghĩa chừng gian diệt áp sao tiếp theo màn làm người ta mở rộng tầm mắt thần kiếm bên trên tinh huy điểm một cái cuối cùng ngưng ghét ra một cái hình trái tim đồng thời còn có một nhóm màu bạc tự tiểu mùi mùi không phù hợp yêu cầu lui ra đi yêu người nhà nhìn kia một chối im lặng tuyệt đối ngay cả diệp hiên cũng không nhìn được lông mày chực nhảy này kiếm linh là đang ở trêu băng thanh tuyết sao không lý do diệp hiên muốn q uất này kiếm linh một hồi kiếm linh cũng tỏ rõ thái độ băng thanh tuyết cũng chỉ đành lui ra lần này b ầ u không khí hoàn toàn yên tĩnh lại phải nói cam tâm tự nhiên không người cam tâm đến đây thì thôi có thể trừ lần đó ra thì phải làm thế nào đây tông môn cường giả không thể tiến vào vĩnh nguyệt cổ sâm mà chỉ bằng bọn họ lại không làm gì được kiếm linh quét mắt mọi người diệp hiên âm thầm gật đầu là thời điểm đến phiên hắn nếu cũng thất bại nếu như hắn thành công cũng yên tâm thoải mái, chỉ là vừa muốn lên đi thử, gầm lên giận dữ liền vang r ồ i d ừ n g cổ. trong bóng tối, một đảo to lớn bóng người thoát ra, rõ ràng là một cái cả người phát ra xích kim ánh sáng màu đầm sâu đại xà. ở trên đầu, sinh hai cái màu vàng ấm sừng như long nhất như vậy, thân rắn tổng trưởng nói ít trăm trưởng, nhưng trên đất bò lại hào không một tiếng động, thấy rắn này, mọi người nhất thời sắc mặt đại biến, không được, là sikkim mãng vương, ta có thể ứng trước tương lai không hay. Chương chín tiếp kiếm, sikkim mãng vương, làm trong t h í tục nhất đ ẳ n g hung mãnh huyền thú, nổi danh cực kỳ. Tuyền thuyết sikkim mãng vương thân thể chi bền bỉ, có thể so với sikkim, chính là cho nên mới có sikkim mãng vương danh hiệu, một cách trưởng thành sikkim mãng vương, Tu vi có thể cao đến huyền hoàng đình phong, mà đồng đẳng cấp nhân loại cường giả, đối mặt xích kim mãng vương cũng là không có biện pháp chút nào. xích kim mãng vương một loại chỉ ở vĩnh nguyệt cổ sâm sâu bên trong hoạt động, ai có thể nghĩ tới sẽ xuất hiện ở đây. nhưng nếu gặp, sợ rằng chỉ có thể đánh một trận, xích kim mãng vương to lớn thân thể, đã đem mấy người bọn họ vây ở chính giữa, bao gồm kia thần kiếm, cũng bất ngờ thân ở trong đó, nó kia đèn lồng đại hai tròng mắt, u nhìn c h ầ m c h ầ m mọi người, trong miệng khạc lưới, lâm thịnh thần sắc khó coi, xiết kim mãng vương không phải lấy kim loại làm thức ăn ấy ư, tại sao lại ở nơi này, triệu hi liếc hắn một cái, nói nhảm, còn có so với kia thần kiếm tốt hơn kim loại sao, lời nói của hắn nhắc nhở mọi người, sợ rằng, n à y s i ế t kim mãng vương là bị thần kiếm hấp dẫn tới, nếu thật sự là như thế, lâm thịnh vậy kêu là một cách thông minh, hắn vội vàng cao giơ hai tay, cao giọng nói, tôn kính s i ế t kim mãng vương, chúng ta vô tình cùng n g à i cạnh tranh thần kiếm, có thể hay không bỏ qua cho chúng ta, huyền thú thông linh, nhất là cao cấp huyền thú, có thể đi đến huyền hoàng đ ỉ n h phong huyền thú, chỉ số ít càng là cùng người không khác, hắn cũng không lo lắng đối phương nghe không hiểu. Xích k i m mãng vương nhìn hắn c h ầ m c h ầ m rồi hồi lâu, thân thể chậm rãi di động, thật nhường ra một con đường, đảo không phải là hiện lành, mà là nó tâm tư đều tại thần kiếm bên trên, sau đó nó còn phải cùng trong kiếm chi linh áp chiến, không muốn vì rồi mấy con người trì hoãn, thịt người, kia có thần cấp kim loại ăn ngon lâm thịnh bốn người lộ hai mắt nhìn nhau một cách đều là vui mừng như x i ế t kim mãng vương cố ý giao chiến bọn họ tất nhiên có người v ấ n lạc ai cũng không xác định sẽ không phải mình bây giờ có thể đi tự nhiên tốt nhất về phần nói thần kiếm ngược lại không mang được nhét vào đây coi là rồi giả vũ nhìn chằm chằm thần kiếm cuối cùng thở dài Thôi, thần thuộc thanh tuyết vẫn còn ở đó. Ánh mắt ta thôi thất thanh tuyết phát một chút túm không hắn Chỉ Hiên Ánh xích kim mãng vương nhìn chầm chầm hai Chúng Nhận chủ thất bại. Băng thanh tuyết cũng chuẩn Hiên hiện không kiếm Cuối người rời đi Diệp kim người đi bại rời đi Diệp đi Lại này cùng Bốn còn cùng băng vẫn còn mãng vương cũng Băng cũng Đang muốn mang động của về bị đó ở ừ, diệp hiên, ngươi, diệp hiên bung ô nàng ra tay. đối với nàng cười nói, ngươi đi trước đi, ta muốn thử một chút có thể phủ nhận chủ thần kiếm, băng thanh tuyết nhất thời không phản ứng kịp, xa xa bốn người, càng là kinh ngạc nhìn hắn, lâm thịnh k i n h thường nói, n g ư ờ i này điên rồi sao, không thấy xích kim mãng vương ở nơi này, còn muốn nhận chủ, ta xem cũng vậy, tuyệt đối là điên rồi, một bên triệu hi đồng ý gật đầu một cái, trên thực tế, coi như không có xích kim mãng vương, bọn họ cũng không cảm thấy chỉ bằng diệp hiên c á c h này bình thường ra hỏa, có thể được thần kiếm công nhận, nghĩ đến diệp hiên tên tình địch này, lập tức phải táng thân bùng rắn, bọn họ đánh trong đáy lòng cao hứng, ngược lại là giả vũ cùng bạc ngọc, hai người cao mày nhìn diệp hiên, chẳng biết tại sao, bọn họ phát hiện chính mình đúng là càng phát ra không nhìn thấu người này. đương nhiên, cũng bao gồm băng thanh tuyết, nàng khẩn túc đến lông mi, xích kim mãng vương có thể vẫn còn. diệp hiên ngay trước mọi người nói như vậy, không phải muốn chết sao. diệp hiên, ngươi rốt cuộc là ý gì, ý tứ chứ sao. là được, diệp hiên thở ra một hơi, cơ hồ là ở đồng thời. xích kim mãng vương to lớn đuôi to đ ắ t là hoành quét tới biết được diệp hiên ý đồ chấm mút thần kiếm nó liền có sát ý băng thanh tuyết kinh ngạc nói diệp hiên cẩn thận càn quét tới cái đuôi bung xuống đang lúc này trên người diệp hiên toát ra mãnh liệt huyền khí tiếp lấy một trường vỗ ra chính diện chống lại ở cái đuôi kia ẩm chứa kinh khủng kinh lực sinh ra bàng đại khí lãng xúc xích băng thanh tuyết tóc dài áo quần còn có trái tim của nàng một cái chớp mắt sau đó diệp hiên chẳng n g á n g ôm lấy băng thanh tuyết thân hình lui nhanh chờ đem thả vào khu vực an toàn diệp hiên mới hướng nàng cười nhạt khác tùy tiện đến gần rất nguy hiểm dứt lời liền xoay người hướng xích kim mãng vương đi tới trường kiếm nơi tay hắn mỗi đi một bước khí tức liền mạnh mẽ một phần đợi đến đến gần xích kim mãng vương hắn huyền hoàng đ ỉ n h phong khí tức tùy ý bay tán loạn cùng xích kim mãng vương khí tràng chính diện c h ố n g lại đến trong lúc nhất thời song phương khí thế lại không phân cao thấp lực lượng tương đương tốt khí thế kinh khủng bạc ngọc nhìn hít một hơi lãnh khí triệu khi cùng lâm thịnh là khó tin chuyện này người này lại đạt tới huyền hoàng đỉnh phong, Dạ vũ càng không dám tin tưởng, cùng trong đồng lứa, cực thiên vực lại có bực này thiên tài, về phần băng thanh tuyết, là ánh mắt phức tạp, thẳng đến bây giờ, nàng còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, mà diệp hiên, thần sắc chưa từng có nghiêm túc, không nghi ngờ chút nào, xích kim mãng vương sẽ là hắn đối mặt mạnh nhất đối thủ, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác thần kiếm hắn phải thử một lần người nào ngăn cản bị giết ai xích kim mãng vương cảm nhận được khí tức của hắn cũng là nghiêm túc quanh thân huyền khí phun trào tiếp đó nó gào thét thân thể cấp t ố c di động đem diệp hiên bao vây kinh khủng miệng to như chậu máu hướng diệp hiên nhào tới diệp hiên trong mắt tinh quang chợt l ó e ưu minh r u ộ n ảnh, địa giai thân pháp vừa thi triển, diệp hiên bóng người như r u ộ n mì biến mất, xích kim mãng vương nhào hụt, diệp hiên lại lần nữa xuất hiện, đã là ở xích kim mãng vương bảy tất nơi, du long tràm, băng thanh tuyết còn ở, diệp hiên chỉ đành phải tạm lui sử dụng địa giai kiếm pháp, ngược lại có kiếm ý ở, đối phó nhánh xà, đ ủ c h ư a ai có thể vật liệu lưới kiếm mới vừa tiếp xúc được xích kim mãng vương ra thịt liền vỡ thành vô số mảnh vụn không được diệp hiên thầm nói không ổn quả nhiên xích kim mãng vương phát giác bọn hắn vì sau đầu trực tiếp hít tới thế ngàn cân treo sợi tóc trong sân đột nhiên bay lên bông tuyết băng tuyết tài quyết diệp hiên kinh ngạc quay đầu liền thấy băng thanh tuyết v ũ động to lớn tinh thể băng kiếm nặng nề bổ vào xích kim mãng vương trên đầu một kích này để cho xích kim mãng vương đánh cái lịch diệp hiên tiếp kiếm băng thanh tuyết đem kiếm trong tay ném ra tiếp lấy liền miệng to thở hồn hển đối phó người áo đỏ nàng tiêu hao rất nghiêm trọng bây giờ lại một lần nữa thi triển băng tuyết tài quyết đối thân thể nàng gánh nặng cực lớn Kia xích kim mãng vương vấy vấy trên đầu băng tiết, ánh mắt phấn nổ trong nháy mắt phong tỏa băng thanh tuyết, tiếp lấy liền liều lính vọt tới, có thể á c nhân loại, tìm chết, băng thanh tuyết đã là vô lực ngăn cản hoặc tránh né, về phần triệu h y cùng lâm thịnh, mặc dù thích nàng, có thể lúc này đi qua, đó là khả năng mất mạng, bọn họ mới sẽ không kia mạng nhỏ mình đùa, v ì phần giả vũ cùng bạch ngọc, hai người chỉ mong băng thanh tuyết chết tại đây, đương nhiên sẽ không đi cứu. Băng thanh tuyết chơ mắt nhìn xích kim mãng vương càng ngày càng gần, nhưng lại rất bình tĩnh, ít nhất đến sinh mệnh một k h ắ c cuối cùng. Nàng cũng không hề từ bỏ trong lòng viên kia hiệp khách chi tâm, cho dù diệt hiên khả năng đối với nàng che giấu rất nhiều, nhưng cũng không trở ngại. n à n g xuất thủ cứu g i ú p dù là trở nên ngồi tánh mạng, â m nổ tung một loại thanh âm từ phía trước truyền tới. Sikkim mãng vương thẳng vọt tới to lớn thân hình, phảng phất bị một cổ cự lực mặt bên đánh bay, khẩn cấp như vậy giết nàng. Khi ta không tồn tại sao, d i ệ p hiên bóng người rơi vào trước người băng thanh tuyết, lạnh lùng nhìn Sikkim mãng vương, từ tay hắn trung, Chuôi này tinh tế trường kiếm vẫn bộc phát lực lượng kinh khủng. cùng lúc đó, một cổ đặc thù vận luật bắt đầu quanh quẩn ở diệp hiên quanh thân. rõ ràng là, kiếm ý, ta có thể ứng trước tương lai không hay. chương mười kia một kiếm phong tình, đầy trời nở rộ kiếm ý, nhanh như gió bao phủ toàn bộ chiến trường, vốn là ở vào áp chế địa vị xích kim mãng vương, đang cảm thụ đến kiếm ý này sau đó, cũng là cương tại chỗ, mới bắt đầu diệp hiên cũng không có cho nó mang đến bất cứ uy hiếp gì, chỉ là con kiến hôi tồn tại. như vậy hiện tại, hắn đã có thêm được xem yêu cầu coi trọng đ ị c h nhân, nếu là lúc bình thường, nó quả quyết sẽ không cùng diệp hiên giao thủ, nhưng thần kiếm ở chỗ này, nó tuyệt đối không thể lui, mà diệp hiên cũng là cảm nhận được s í c h kim mãng vương đối với chính mình kiêng k ì không khỏi cười lạnh một tiếng. xúc sinh, ngươi này là sợ sao. b â y giờ biến, còn kịp, nghe hiểu diệt hiên dếu cợt s í c h kim mãng vương. trong mắt nhất thời lộ ra tàn bạo ánh mắt, rống, s í c h kim mãng vương thành công bị diệt hiên chọc giận, phát ra cuồng loạn giống giận. cực kỳ kinh khủng cảm giác bị á p bách bốn phương tám hướng cuốn tới, quanh mình ông trời đại thụ, cũng là bắt đầu điên cuồng đung đưa, xem ra người này, là thực sự nổi giận, diệt hiên nhìn về phía băng thanh tuyết nói, ngươi lui xuống trước đi, dứt lời, liền hướng đến xích kim mãng vương vọt tới, một người một mãng xà, trong nháy mắt liền triển khai như dầu sôi lửa b ỏ n g chiến đấu, Băng thanh tuyết sử dụng kiếm tất nhiên bất phàm ở diệp hiên trong tay coi như là hoàn toàn phát huy uy lực mà diệp hiên tự thân ở có tiện tay binh khí bên dưới cũng chiến lực mở hết toàn trường kiếm ý kiếm khí tứ tán mà bay chiến đấu dư âm kinh thiên đồng địa bằng vào u minh ruột ảnh cùng với du long trạm Diệp hiên nhất thời lại thế công bên trên chế c h ổ xích kim mãng vương. Này vừa vừa thật kinh hãi còn đang nhìn vai diễn mọi người. Lâm thịnh cùng triệu hi đặt kia thán phục. người này, không khỏi quá biến thái đi. lại đè xích kim mãng vương đánh. bình thường mà nói, đồng cấp nhân loại cường giả, xa không phải huyền thú đối thủ. huống chi, là xích kim mãng vương loại này. chiến l ự c vượt xa đồng cấp đại khối đầu, chỉ là dáng, cũng đủ để cho huyền hoàng cường giả tuyệt vọng, lâm thịnh trầm ngâm, ngươi có phát hiện hay không, người này từng chiêu từng thức gian, tựa hồ có nào đó ý cảnh, ngươi là nói, kiếm ý, triệu hi kinh ngạc, hắn mới bay lớn, chẳng nhẽ so với mạc hàn tuyết còn kinh khủng, n à y nhưng khó mà nói chắc được rồi, Bạch ngọc vẻ mặt nghiêm túc, nhìn diệp hiên, mà giả vũ, tầm mắt toàn bộ hành trình không rời đi diệp hiên, không sai, tuyệt đối không có sai, đây chính là hắn một mực thật sự theo đuổi kiếm ý, hơn nữa, vẫn là rất quen thuộc kiếm ý, hắn trong đầu, không khỏi hiện ra lúc trước thấy đến lượng lớn băng điêu, chẳng nhẽ, kia cảnh tượng là người trước mắt này làm, ẩm chứa băng tuyết k i ế m quyết, chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Chiến đấu đồng tính khỏi bệnh phát lớn lên, tiến vào giai đoạn ác liệt, tất cả mọi người trốn dư âm không ảnh hưởng tới địa phương. Nếu không tùy tiện một đảo khí lãng, đều có thể đưa bọn họ bị thương nặng. giờ phút này song phương chiến đấu, căn bản không phải bọn họ có thể n h ú c tay. giả vũ, ngươi nói hắn có thể thắng sao, bạc h ngọc đi tới, cười hỏi, trong bọn họ giả vũ thực lực mạnh nhất, vấn đề này hỏi hắn, cũng coi như bình thường, giả vũ nhìn chiến cuộc, nhất là diệp hiên, lắc đầu nói, hắn không thắng được, bạch ngọc rất kinh ngạc, khẳng định như vậy, giả vũ thanh âm bình thản, ngươi không phát hiện ấy ư, tên kia mặc dù áp chế xích kim mãng vương, có thể căn bản không có tạo thành quá lớn tổn thương, đúng như hắn từng nói, d i ệ p hiên mặc dù công kích chúng mục tiêu rất nhiều lần, có thể xích kim mãng vương thân rắn như thép, căn bàn không chém nổi, xích kim mãng vương phòng ngự quá mạnh, lấy hắn cảnh giới mặc dù có kiếm ý g i a trì, băng thanh tuyết thanh kiếm kia cũng không đủ giết chết nó. trừ phi, hắn tầm mắt không khỏi rơi vào kia thần kiếm trên, nếu là lời nói của hắn, có lẽ thật có thể, Bạc h ngọc cũng biết rõ ý Hắn, nhìn về phía diệp hiên, người này, có thể được thần kiếm công nhận sao, nhìn lại diệp hiên này, chớ nhìn Hắn chém thật thoải mái, nhưng trong lòng rất rõ ràng, trong tay thanh kiếm này, khó mà phá vỡ xích kim mãng vương phòng ngự, mà trong cơ thể Hắn huyền khí cũng còn dư lại không nhiều, lại như vậy đi xuống Hắn thua không nghi ngờ, xem xét lại xiết kim mãng vương. Diệp hiên rất hoài nghi. nó đều không thi triển toàn lực. đúng như dự đoán. đang lúc diệp hiên lại một kiếm bổ về phía xiết kim mãng vương bày tất. nó p h ả n phất sớm có sự mưu một dạng trong nháy mắt xoay xoay người. miệng to như c h ậ u máu hướng diệp hiên nhào tới. Diệp hiên vội vàng thối lui. nhưng binh khí lại bị cắn phải. hắn chỉ đành phải q u ă n g kiếm rút lui. nhưng mà, không có binh khí hắn, đối mặt x i ế t kim mãng vương lại lần nữa tập kích, chỉ đành phải không đoạn hậu rút lui né tránh, đáng g h é t diệp hiên né tránh công kích, đột nhiên nhìn về phía thần kiếm chỗ, nhất thời trong đầu thoáng qua cái ý nghĩ, sau đó hắn liền hướng thần kiếm quát lên, kiếm linh, ngươi chuẩn bị xem cuộc vui đến khi nào, thần kiếm bên trên, ngân huy ngưng tụ thành l ụ c c á c ký tự, quan bàn kiếm cọng lông chuyện, diệp hiên cười lạnh nói, x a này nếu dám đến, nhất định có diêm ngươi biện pháp, ta thua rồi thượng năng chạy thoát thân, ngươi thì sao, coi như trở thành nó trong bùng vật. Lần này, thần kiếm bên trên chỉ có một nhóm phù hiệu, thần kiếm quanh thân ngân quang vườn quanh, tựa hồ đang suy nghĩ, nó này không lo lắng cân nhắc, Diệp hiên có thể không ổn. Xích k i m mãng vương nghe hiểu diệp hiên ý tứ giữa lời nói. Càng điên cuồng công c í c h Thậm chí còn có chút cuồng loạn. trên người nó huyền khí lại lần nữa bùng nổ. vọt ra. lần này, diệp hiên không thể tránh né. chỉ có chính diện trọi cứng. Diệp hiên nhìn càng phát ra đến gần miệng to như c h ậ u máu. quát lên. lúc này không ra. còn đợi khi nào. Kiếm tới, triệu h y lắc đầu khinh thường cười một tiếng. người này, thật coi mình là kiếm tiên, nói hai câu là có thể để cho thần b i n h nhận chủ. nhưng mà sau một khắc, hắn không cười được, theo diệp hiên một tiếng quát c h ó i tai, t r ô n ở dưới đất trường kiếm trong nháy mắt biến mất, lại lần nữa xuất hiện, đã là diệp hiên trong tay, xem ra đánh cuộc đúng, khói miệng của diệp hiên thượng thiêu, trong tay thần kiếm một kiếm bổ ra, kiếm ý hội tổ cùng kiếm khí, mà kiếm khí cùng huyền khí sao dung, cuối cùng hóa thành một nhánh du long gầm thét lao ra, du long chạm, ngưng ghét kiếm ý màu bạc du long, bao phủ ở xích kim mãng vương, trong nháy mắt liền ở trên người hắn cắt ra mấy đạo vết thương kinh khủng, xích kim mãng vương bị đau lui về phía sau, Diệp hiên tự sẽ không bỏ qua này cơ hội tốt. Trong mắt lói lên một đảo bông tuyết. Trong cơ thể còn thừa lại huyền khí. Toàn bộ chuyển hóa thành băng tuyết lực dung hợp ở trong tay thần kiếm. ảm đảm thân kiếm nhất thời ngân huy lóng lánh. Trong thiên địa, từng mảnh bông tuyết hạ xuống. Lạnh thấu xương ý bao phủ chu vi mười mấy dặm. Tụ, diệp hiên nhàn nhạt một tiếng. đầy trời băng tuyết trong nháy mắt hóa thành b ã o phong. hướng hắn trong kiếm hội tụ, thần kiếm ngân bạc trên mũi s a o nhanh chóng lan tràn lên tinh thể băng, nay quen thuộc cảnh tượng, để cho băng thanh tuyết trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, nàng mơ hồ đoán được diệp hiên thả ra chiêu thức, cho đến theo diệp hiên quát ra cái tên đó, băng tuyết, tài quyết, điều này sao có thể, hai người đồng thời để cho lên tiếng, ánh mắt của người sở hữu, tất cả hội tụ này một kiếm trên, vào giờ phút này, trong vòng trăm dặm rừng cổ, tất cả trở thành thế giới b ã o tuyết, trung tâm, đ ủ vài trưởng trưởng tinh thể băng chi nhận, tịch quyển chứ minh mông băng tuyết, hoàn toàn đem xích kim mãng vương trăm trưởng thân thể bao phủ, một kiếm này do thần kiếm chém ra, kiếm ý vì hồn, tinh thể băng làm nhận, băng tuyết mới thôi tô điểm, để cho người sở hữu trở nên say mê, giả vũ, triệu hi, lâm thịnh, bạch ngọc, cùng với băng thanh tuyết, quên mất hết thầy. trong lòng, duy còn dư, này một kiếm phong tình, ta có thể ứng trước tương lai không hay. chương mười một rượu gì thi hài, mọi người tất cả đều nhìn ngây dại, cho đến diệt hiên bóng người hạ xuống, hắn nắm trong tay thần kiếm thân kiếm, phía trên bất ngờ in hai chữ, tinh huy, thật tốt tên, tựa hồ nghe hiểu diệp hiên tán dương, tinh huy thân kiếm rung rung, phát ra tung tăng kiếm minh, còn bên cạnh mấy người cũng đều tự nhìn tròng trọc tinh huy thần kiếm, phải nói trong lòng bọn họ không có tham lam là giả, có thể nhìn mắt cách đó không xa, bị băng tuyết tài quyết n g h i ề n nát xích kim mãng vương, không có bất kỳ người nào dám thật làm ra cướp đoạt chuyện kia căn bản không phải đoạt bảo hoàn toàn là chịu chết người này đơn giản là yêu quái bốn trong lòng người gần như cùng lúc đó sinh ra ý nghĩ như vậy mà băng thanh tuyết là còn không có từ mới vừa rồi khiếp sợ chung phản ứng kịp nàng thế nào cũng nghĩ không thông diệp hiên tại sao lại bọn họ băng tuyết thần t ô n g thiên giai huyền ký băng tuyết tài quyết uy lực còn lại chưa tan hết. chung quanh vẫn bay bông tuyết. mỗi người cũng tâm tồn dùng mình. diệp hiên lúc này đi tới băng thanh tuyết bên người ôm nhu nói. thân thể của ngươi thế nào. quan trọng hơn sao. hắn có thể chiến thắng xích kim mãng vương. băng thanh tuyết không thể bỏ qua công lao. nhưng có băng tuyết kiếm quyết chuyện này. nhất định hắn không thể sẽ cùng đem lại tiếp xúc nhiều. Băng thanh tuyết gật đầu một cái. Ta không sao. Nỉ g h ngơi một chút là được. Rồi sau đó trên mặt tất cả đều là do dự. Muốn nói lại thôi. Mặt đối với hiện tại diệp hiên. Trong lòng nàng tuy có thiên ngôn vạn ngữ muốn hỏi. Có thể lời đến khó miệng. cũng không biết nên nói từ chỗ nào. Diệp hiên thấy vậy. không thể làm gì khác hơn là thở dài. liên quan tới ẩm dấu thực lực điểm này. ta vô tâm trở nên, mà băng tuyết kiếm quyết chuyện, tạm thời ta không thể nói cho ngươi biết nguyên do, trầm ngâm chốc lát, nhàn nhạt nói, ngươi trước điều tức đi, đợi khôi phục được rồi, ta còn có chuyện phải làm, sẽ không với ngươi cùng nhau, băng thanh tuyết g ử một tiếng, không có nói thêm nữa, cứ như vậy, giữa hai người duy trì một loại ruộng gì lại thì tốt hơn trạng thái, Bên kia bốn người, cũng nhìn thấu giữa hai người tựa hồ có chuyện, có thể không ai dám lên đi hỏi. Diệp hiên kinh khủng, sớm đã thâm nhập trong lòng bọn họ, không tới hai mươi tuổi, huyền hoàng đ ỉ n h phong, người mang thần kiếm, nắm giữ thiên giai huyền kỹ, thậm chí còn lính ngộ kiếm ý, cho dù năm đó mạc hàn tuyết, cũng không kinh khủng như vậy đi. giờ phút này giả vũ nhìn diệp hiên, thần sắc âm trầm như nước, người này rốt cuộc là người nào, vốn là, gặp phải thiên tài không đáng sợ, có thể vấn đề đối phương dùng là băng tuyết kiếm quyết, cái này không liền đại biểu, hắn với băng tuyết thần tông có liên quan, hắn không khỏi nghĩ đến, nếu như diệp hiên đại biểu băng tuyết thần tông tham gia qua mấy ngày thanh vân cuộc chiến, chính mình tông môn dự định, Coi như hoàn toàn chơi xong, không chỉ là hắn, ba người khác cũng là nghĩ như vậy, bốn người bọn họ thế lực sau lưng, vốn là chuẩn bị lần này liên thủ chèn ớ p băng tuyết thần tung, có thể diệp hiên xuất hiện để cho hết thầy các thứ này thành bọt nước, bốn người thậm chí hoài nghi, đương kim cực thiên vực trẻ tuổi, thực sự có người có thể chống đỡ diệp hiên sao, cho dù là cùng tiến lên, nghĩ tới đây, bọn họ không chỉ có sống lưng lạnh cả người, xem ra sau khi trở về, rất tốt với sư phụ bọn họ nói một chút, nửa canh giờ trôi qua, giả vũ bốn người đã ghét bạn rời đi hồi lâu, bây giờ thần kiếm nhận chủ người khác, bọn họ cũng không có rồi lưu lại cần phải, mà diệp hiên bên này, ngắm nhìn nhắm mắt tu luyện băng thanh tuyết, cảm nhận được trên người khôi phục hơn nửa huyền khí, trên mặt lộ ra vẻ ôn nhu tin tưởng chúng ta sẽ gặp lại hắn xoay người rời đi bóng người dần dần biến mất ở dày đặc vĩnh nguyệt cổ s â m hồi lâu băng thanh tuyết tỉnh lại nhìn diệp hiên phương hướng rời đi nàng cắn môi diệp hiên lần gặp mặt sau ta nhất định sẽ làm cho ngươi đem tất cả mọi chuyện giải thích rõ ràng vĩnh nguyệt cổ s â m một chỗ khác Diệp hiên men theo hệ thống cho ra phương vị, không ngừng đi sâu vào rừng cổ. Rốt cuộc, ở đi tới một nơi cỏ dại rậm rạp địa phương sau, Diệp hiên ngừng lại, căn cứ phương vị chỉ dẫn, thời không tinh thạch ở nơi này, có thể khắp nơi tìm lần. Diệp hiên cũng không thấy có thời không tinh thạch ảnh tử, không có, làm sao có thể, Diệp hiên tìm một hồi lâu, có thể liền tảng đá cũng không thấy đến bất quá hắn phát hiện theo tự mình di động hệ thống cây kim chỉ cũng ở đây một mực biến hóa từ đầu đến cuối phong tỏa một nơi nhưng hắn rõ ràng ở nơi nào đi tìm căn bản không có đồ vật đột nhiên diệp hiên trong đầu hiện lên một cái ý tưởng lớn mật diệp hiên lui về phía sau vài chục bước trong tay tinh huy thần kiếm vầng sáng lưu chuyển phá cho ta, một kiếm chém ra, sắc bén kiếm khí thẳng bổ ra, lạc ở phía trước mặt đất, k ị c h liệt trong tiếng ầm ầm, mặt đất bị kiếm khí c ắ t ra một ránh thật sâu, làm bụi mù tan hết thấy gió trong đó cảnh tượng, diệp hiên hết sức vui mừng. quả nhiên, đồ vật là dưới đất, hắn tung người nhảy một cái, rơi vào ránh bên trong, cũng là bổ ra sau hắn mới phát hiện, nguyên lai、like、ở phía dưới này có một dưới đất hang động xem bộ dáng là bởi vì cấu trúc diệp hiên điều khiển huyền khí chiếu sáng cái này cũng không tính dưới đất hang động huyệt động này cực kỳ ẩm ướt lạnh giá mà ở xó xỉnh nơi lại là đang ngồi c ổ khô lâu mà ở trước người khô lâu trên đất yên lặng bày một mai không gian giới chỉ diệp hiên vồ giữa không trung chiếc nhẫn lạc vào trong tay ngay sau đó dung nhập vào huyền khí đem mở ra trong không gian giới chỉ để một tấm ố vàng tờ giấy cùng một ít huyền tiền tinh tạp cùng với một tấm p h ỉ t h ú y huyền trục cuối cùng đó là một viên chừng đầu ngón tay lăng hình tinh thạch nguyên lai、like、ở nơi này chiếc nhẫn này chung lăng hình tinh thạch đúng là hắn muốn tìm thời không tinh thạch lần này vĩnh nguyệt cổ sâm cuối cùng là không có u ổ n g phí tới thu hồi thời không tinh thạch, diệp hiên đem tầm mắt đặt ở kia ố vàng trên tờ giấy, ngược lại tờ giấy chủ nhân cũng đã chết rất nhiều năm, cũng không cần lo lắng có chút mạo p h ạ m mà khi hắn thấy trên tờ giấy tin tức sau, nhất thời ngây n g ẩ n toàn bộ trên trang giấy, viết mấy đi văn tự, người hữu duyên ngươi k h ỏ i ta chính bị người đuổi g i ế t cho nên nói tóm tắt, xin ngươi cẩn thận bảo quản viên này thần thạch. Hơi không cẩn thận. Hắn sẽ vì ngươi mang đến họ sát thân. Nếu như có thể, hy vọng ngươi có thể đem cái viên này quyển chụp đưa đến băng tuyết thần t ô n g t ô n g chủ trong tay, hắn sẽ dành cho ngươi phong phú thủ lao. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể đem thần thạch giao cho hắn. v ì biểu thành ý, bên trong chiếc nhẫn huyền tiền tinh tạp có một ớ c huyền tiền. câu nói sau cùng cũng không bị gì ngược lại là trước mặt đôi câu ẩm chứa lượng tin tức vừa vừa thật không nhỏ trong lòng d i ệ p hiên lập tức hiện lên mấy cái nghi vấn n à y người chết là ai cùng băng tuyết thần t ô n quan hệ thế nào từ xương cốt đến xem đây là một nữ t ử lại khi còn sống tu vi cực cao vấn đề là mạnh như vậy lại cùng băng tuyết thần t ô n có quan hệ lại là ai dám đuổi giết nàng, lại tại sao gọi này thời không tinh thạch vì thần thạch, cùng với thời không tinh thạch sẽ mang đến họ sát thân. Chẳng lẽ nói, vật này rất chân quý, nhưng tử ngẫm nghĩ kỹ, nếu như thời không tinh thạch ở trên đại lục xác thực có tác dụng lớn, băng tuyết thần t ô n g có như thế nào tùy ý đem đặt ở tàng bảo các, cùng để t ử chọn, hơn nữa quan trọng hơn là, Này khô lâu rõ ràng với băng tuyết thần t ô n g t ô n g chủ quen biết. đây càng để cho hắn không hiểu. Lấy thêm lên kia phỉ thuế huyền trục. diệp hiên nhìn một cái. k h ẽ nhíu mày. Này phỉ thuế trên huyền trục. bị làm rồi phong ấm. trừ phi dùng thủ pháp đặc biệt mới có thể mở thấy bên trong tin tức. mà nếu như không hiểu thủ pháp, tất nhiên sẽ dẫn động trong đó phong ấm khiến cho hoàn toàn hư hại. ta có thể ứng trước tương lai không hay chương mười hai hệ thống thăng cấp diệp hiên cũng không có học qua phá cới phong ấm phương pháp cũng không có pháp thử mở ra dứt khoát đem thu vào liên quan tới huyền trục nói sự tình diệp hiên sờ cảm một cái ngược lại cũng phải đi một chuyến băng tuyết thần tung liền thuận tiện đem đồ vật đưa một chút đi có lời được lấy tiền tài người cùng người tiêu tay n à y một ướp huyền tiền, đối với h ắ n mà nói là số tiền lớn, h ắ n không lý do gì không muốn, nhưng nếu cầm nhân ra tiền, tự nhiên cũng phải đem sự tình giải quyết xuống. n g h ĩ thông suốt điểm này, diệp hiên ngồi x ế p bằng ngồi xuống. Bây giờ, thời không tinh t h ạ c h lấy được, ít nhiều diệp hiên có chút mong đợi lần này ứng trước kết quả. Lần này, như cũ có thể ứng trước không đến lúc. vẫn là một trăm năm thời gian tổng cộng ba cái ứng trước phương hướng trong đó hai hạng ứng trước hoàn thành còn kém cuối cùng hạng nhất rồi trong lòng diệp hiên cũng biết rõ thực ra nếu như hắn trực tiếp ứng trước tuvi có lẽ có thể đi đến càng cao tầng thứ có thể trong lòng của hắn rõ ràng muốn chân chính trở nên mạnh mẽ tuvi cũng không phải là duy nhất chỉ có toàn phương diện ưu tú mới có thể đạt đến tới đỉnh phong, cho nên lần này, diệp hiên lựa chọn phương hướng là ứng trước một trăm năm sau có thiên phú huyết mạch, cái gọi là thiên phú huyết mạch, tự nhưng luôn chỉ có một mình huyền khí thiên phú tu luyện, cùng với có hay không thể chất đặc thù, thực ra tự lấy diệp hiên huyền khí thiên phú ở vân thành có thể nói tuyệt thế vô song nhưng bắt được toàn bộ cực thiên vực không tính là quá cao về phần huyết mạch càng là dứt khoát không có diệp hiên hít sâu một cái chỉnh trọng xuất ra thời không tinh thạch mở miệng nói hệ thống ứng trước một trăm năm thiên phú huyết mạch dứt tiếng nói kia thời không tinh thạch dần dần tiêu tan mà trên người diệp hiên cũng bắt đầu phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa hắn cảm giác được rõ ràng trong cơ thể mình hiện ra một cổ lạnh giá khí lạnh đến tận xương. hơi thở này rất nhanh trải rộng toàn thân hắn, khiến cho hắn không khỏi dùng mình một cái. tình huống gì? trong cơ thể khác thường tình huống, để cho diệp hiên có loại dự cảm không tốt. rõ ràng hắn thổ nạp huyền khí tốc độ đang ở căng v ọ t đây là thiên phú chợt tăng kết quả. chẳng lẽ nói, huyết mạch ứng trước xảy ra vấn đề. Chốc lát sau đúng như dự đoán, diệp hiên kinh ngạc phát hiện, ở hắn huyết diệt toàn thân trung toàn bộ hàm chứa thấy lạnh cả người, đồng thời tại hắn trong đan điền, ngưng tụ một đoàn lạnh giá cực kỳ, lại lại cực kỳ cường đại khí lạnh, có nhiều cường đại. Diệp hiên không nghi ngờ chút nào nếu như này một dạng khí lạnh nổ lên, cả người hắn sẽ trong nháy mắt trở thành băng điêu, đi đời nhà ma, không khách khí nói, đây chính là một chẳng biết lúc nào sẽ đạn nổ. diệp hiên vậy kêu là một c á c h không nói gì. cảm tình, nay ứng trước tương lai, sẽ còn ứng trước đến tương lai gặp phải phiền toái. hàn khí này một dạng với dòng máu của hắn chung dùng mình. rõ ràng hệ ra đồng nguyên, không thoát khỏi liên quan, không khó tưởng tượng ra. vốn nên là hắn tương lai mới gặp phải phiền toái. Bị hắn cho trước thời hạn kiếm chỉnh đến trên người mình, diệp hiên buồn bực không thôi, xem ra sau này lại ứng trước thiên phú huyết mạch, thật được suy nghĩ thật k ỹ hả, cũng may, nếu là khí lạnh, lại liên tưởng đến trước mặt xuất hiện nhiều như vậy băng tuyết thần t ô n g sự vật, nói không chừng băng tuyết thần t ô n g có người biết được này một dạng khí lạnh lai lịch cùng phương pháp giải quyết, ngoài ra thông qua lần này ứng trước tương lai thiên phú, Hắn thiên phú tu luyện không thể nghi ngờ chợt tăng rất nhiều lần liên quan tới điểm này sau này có thể ở băng tuyết thần tung lần nữa khảo nghiệm qua hơn nữa nắm giữ loại này đặc thù khí lạnh thể chất sau này lại thi triển băng tuyết kiếm quyết uy lực khẳng định tăng cường mạnh trung quy mà nói lần này ứng trước chỗ tốt không tính là nhiều nhưng cũng đủ rồi đang lúc diệp hiên chuẩn bị lại nghiên cứu tỉ mỉ một phen chính mình bây giờ khí lạnh thể chất âm thanh của hệ thống đột nhiên truyền tới đinh chúc mừng ký chủ đạt thành toàn phương vì ứng trước trăm năm thành tựu hệ thống thăng cấp làm chính thức b ả n đinh thời không tinh thạch phân cấp mở ra đinh có thể ứng trước gia tăng một hồi liên tiếp không ngừng âm thanh gợi ý của hệ thống nghe diệp hiên hồi lâu mới phản ứng được hắn khẽ nhíu mày hỏi hệ thống có thể hay không cho ta giải thích ngươi nói thế nào hai hạng chức năng mới. hệ thống ngay sau đó trả lời. thời không tinh thạch phân cấp, danh như ý nghĩa. sau đó ký chủ lấy được thời không tinh thạch có thể ứng trước tương lai thời hạn, để cho bản thân phẩm chất quyết định. huyền phẩm có thể ứng trước một trăm n ă m trở lên. địa phẩm có thể ứng trước 500 năm trăm n ă m trở lên. thiên phẩm có thể ứng trước một đã ngoài ngàn năm. Thánh phẩm có thể ứng trước năm ngàn năm, cao nhất thần phẩm có thể ứng trước ba chục ngàn năm trở lên. T, diệp hiên hít một hơi lãnh khí, thần phẩm thời không tinh thạch, có thể ứng trước ba chục ngàn năm tương lai, r õ i mắt băng tuyết thần tông lịch sử, cũng mới bất quá vạn năm mà thôi, loại thời giờ này khoảng cách, đã không phải là hắn tưởng tượng đến, chính mình bất quá ứng trước trăm năm tu vi, thì đến được rồi huyền hoàng đ ỉ n h phong nếu là có thể、ừ. ứng trước vạn năm tu vi lại đem đi đến trình độ nào diệp hiên lần này càng là mong đợi mà hệ thống cũng tiếp tục nói có thể、ừ. ứng trước gia tăng ký chủ trước mặt có thể、ừ. ứng trước chia ra làm tu vi cảm ngộ công pháp huyền k ỹ thiên phú huyết mạch cơ duyên kỳ ngộ nghề tinh thông đặc thù thần thông ngoại trừ trước mặt ba người, lại thêm ba loại, trải qua một phen hỏi. Hắn đại khái chuẩn bị biết mỗi người đại biểu hàm nghĩa, cơ duyên kỳ ngộ danh như ý nghĩa là trước thời hạn gặp đủ loại cơ duyên, nghề tinh thông có thể trước thời hạn đạt được tương lai học tập nghề, tỉ như luyện đan thuật, trận pháp loại, đáng giá chú ý là, Hắn trước tiên có thể tự đi học tập mố nghề, cầm luyện đan theo lệ, thoáng tiếp xúc sau liền có thể tiến hành định hướng ứng trước, tỉ như, ứng trước trăm năm thời không tinh thạch, định hướng ứng trước luyện đan kỹ thuật, có thể ứng trước đến chuyên tâm luyện đan trăm năm tâm đắc cảm ngộ, tuyệt đối là dưới mắt cực kỳ bất năng lực, cuối cùng đặc thù thần thông, diệp hiên còn chưa từng tiếp xúc được quá, thậm chí không biết rõ đặc thù thần thông là ý gì, tạm thời không có ý nghĩa, Thăng cấp sau hệ thống mang đến biến hóa, cơ bản tự lấy bên trên những thứ này, có thể ứng trước phân loại rất nhiều cũng liền đại biểu. Hắn muốn phát triển toàn diện, trở nên mạnh hơn. Liền cần càng nhiều thời không tinh thạch, mà phẩm chất sống vậy càng cao càng tốt, trong lòng của Hắn rất rõ ràng. theo tu vi tăng lên càng cao, ngang hàng thời gian ứng trước, vì Hắn mang đến hiệu quả cũng sẽ càng thấp. Hắn đã từng hỏi qua hệ thống, biết được ứng trước tương lai lúc, s ở được đến chỗ tốt bao nhiêu, là căn cứ vào Hắn mới vừa đạt được hệ thống lúc tiêu chuẩn, tỉ như Hắn ứng trước trăm năm tu vi, đó là lấy mới vừa lấy được hệ thống lúc Hắn làm cơ chuẩn, tổng hợp lúc ấy Hắn từ thân các h ạ n g điều kiện, tới tính toán trăm năm, nếu lần sau lại ứng trước trăm năm tu vi, cũng sẽ không xuất hiện, l i ê n vượt mấy cái đại cảnh giới tình huống, càng về sau càng là như thế. dù sao đối với càng cao tầng thứ cường giả mà nói, trăm năm thật sự không coi là nhiều, huống chi là lấy đã từng hắn làm cơ chuẩn một trăm năm, vừa nghĩ đến này, hệ thống lại một giọng nói truyền tới, đinh, ứng trước tương lai hệ thống chính thức b ả n nhiệm vụ chính tuyến mở ra, lục hạng ứng trước phân loại, toàn bộ đi đến một ngàn năm, đem đổi mới ứng trước tương lai thật sự y theo tiêu chuẩn cơ bản số liệu, cũng lấy được một quả thiên phẩm thời không tinh thạch, hệ thống lời nói, để cho nội tâm của diệp hiên trong nháy mắt nóng bỏng, đang giàu điểm này đâu rồi, liền đưa tới cửa, chỉ cần có thể đổi mới ứng trước tương lai y theo tiêu chuẩn cơ bản, tương lai lại ứng trước hiệu quả, tuyệt đối có thể đại phúc tăng trưởng, Diệp hiên trong mắt tinh quang lói lên, đối thời không tinh thạch cuồng nhiệt, càng thêm cường thịnh, ta có thể ứng trước tương lai không hay. Chương mười ba bác học nhiều kiến thức hệ thống, nhưng khi diệp hiên đi ra hang động, mới phát hiện mình gặp phải một cái cự vấn đề lớn, bởi vì vĩnh nguyệt cổ xâm hoàn cảnh đặc thù, không có đặc thù thủ đoạn, rất dễ dàng liền sẽ bị lạc phương hướng. mà h ắ n vốn là dựa vào hệ thống chỉ dẫn, mới thuận lợi đến nơi này, có thể dưới mắt, thời không tinh thạch bị h ắ n s a u khi tìm được, h ắ n cũng liền mất đi chỉ dẫn, lần này có thể hơi rắc rối rồi, diệp hiên không đi ra bao xa, liền phát hiện mình tựa hồ bị lạc ở vĩnh nguyệt cổ s â m càng chứng đau là, vĩnh nguyệt cổ s â m chung không cách nào mở ra cảm giác, Phi thường dễ dàng liền tại chỗ lượn quanh lấy phân chuồng tử. Nửa thiên thời gian đi qua. Diệp hiên chính là tại chỗ vòng năm sáu vòng. Sớm biết rõ. đến lượt hỏi thăm băng thanh tuyết. nên tại sao lại ở chỗ này giữ phương hướng. Diệp hiên nhức đầu không thôi. xem ra. nếu là không gặp phải người khác, hắn rất có thể bị vây ở chỗ này rất lâu. Diệp hiên cũng không có chú ý tới. giờ khắc này ở đỉnh đầu hắn huyết nguyệt, chính phát sinh nhiều chút gì biến, vốn là huyết ngọc một loại trăng huyết, dần dần biến thành mãn nguyệt, quanh mình cũng là tràn ngập vô biên huyết sắc, mà diệp hiên cũng không có ngồi chờ chết, tiếp tục thử mỗi cái phương hướng, không biết đi qua bao lâu, hắn ngoài ý muốn phát hiện, chính mình không phải ở vòng vo, nhưng giá chính là, Hắn hoàn toàn phân biệt không rõ ràng phương hướng, liền dưới loại trạng thái này, diệp hiên không phát hiện Hắn xuyên qua một mặt vô hình bình t r ư ớ n g cũng chính là vì vậy, Hắn mới không có lại tiếp tục vòng quanh, cứ thế cuối cùng, Hắn đi tới một nơi hoang phế không biết bao nhiêu năm trong di tích, chung quanh, tràn đầy tường đổ, nhưng mơ hồ có thể phân biệt ra được, chỗ này hoàn hảo lúc hẳn là một nơi cung điện, Này vĩnh nguyệt sâm lâm trung vẫn còn có cung điện diệp hiên cực kỳ kinh ngạc đi lên trước quan sát một phen cũng không phát hiện có giá trị đồ vật ngược lại là ở phế tích trung ương thẳng đứng sáu khối to lớn đại tinh thạch đạp tới một mình hắn cao chờ đến phất lên bên trên vật sơ bẩn diệp hiên ngây ngẩn đây là diệp hiên ngược lại hít một hơi lạnh trong lòng khiếp sợ tột đỉnh, nguyên nhân là, hắn phát hiện này tinh thạch bộ dáng, lại với thời không tinh thạch giống nhau như đúc, không nên nói bất đồng lời nói, cũng thì càng thêm thông suốt. hệ thống, những thứ này có phải hay không là thời không tinh thạch, may là diệp hiên đỉnh lực, giờ phút này dọn cũng không khỏi cấp bách thêm vài phần, mà hệ thống câu trả lời càng làm cho hắn kinh h ỉ đúng ký chủ chung quanh s á o viên đều là thiên phẩm thời không tinh thạch. kết quả, không đợi diệp hiên cao hứng, hệ thống liền mãnh tạt một chậu nước lạnh, nhưng là ẩm chứa trong đó lực lượng đã bị trận pháp tiêu hao gần như hầu như không còn, vì vậy không cách nào bị hệ thống sử dụng. sau khi nghe xong trong lòng diệp hiên khỏi phải nói nhiều nhức nhối, thiên phẩm thời không tinh thạch, hay lại là s á o viên a. cứ như vậy toàn bộ bị hỏng, đây nếu là có thể toàn bộ hấp thu, hắn phỏng chừng có thể trong nháy mắt vô địch cực thiên vực, bất quá, bây giờ cũng liền suy nghĩ một chút, nhưng rất nhanh, hắn tóm lấy hệ thống mới vừa nói ra trong tin tức, liền bận rộn hỏi, chờ một chút, ngươi nói nơi này có trận pháp, hệ thống thành thật trả lời, là ký chủ, nơi đây bố trí có một tòa thượng cổ truyền tống trận, khả năng lượng nguyên đó là thời không tinh thạch, diệp hiên kinh ngạc không thôi, đảo không phải là bị trận pháp kinh ngạc đến, mà là hệ thống cường đại kiến thức, hắn cũng không có chú ý tới đây có trận pháp, hệ thống lại có thể lập tức điểm ra, xem ra sau này nói không chừng có thể dựa vào hệ thống giải quyết nhiều chút phiền toái, về phần dưới mắt, Diệp hiên đi tới sáu viên thời không tinh thạch trung ương. Một phen dọn dẹp sau quả nhiên phát hiện trận văn tồn tại. cứ việc cố nát không chịu nổi. vẫn còn coi song trình. không biết rõ. này trận pháp có thể không thể sử dụng. hắn đột nhiên sinh ra cái ý tưởng lớn mật. cùng với một mực bị vây ở này. còn không bằng mạo hiểm thử một lần. nói không chừng có thể truyền tống đi ra ngoài. lấy hắn bây giờ thực lực. chỉ cần không bị truyền tống đến một ít tuyệt địa, tin tưởng cũng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Càng muốn, diệp hiên càng phát ra lòng ngứa ngáy, hắn cũng không phải là không quả quyết người, có ý tưởng, phải nếm thử một chút, nói làm liền làm. Diệp hiên đem quanh mình hoàn toàn dọn dẹp một phen sau, hoàn toàn lộ ra truyền tống trận bộ dáng, nhớ không lầm lời nói, truyền tống trận khởi động, từ hồ chỉ muốn vận dụng huyền khí, kích hoạt tâm trận là được, diệp hiên bốn phía nhìn lại, rất nhanh tìm được t r ầ n văn hội t ổ chỗ, nơi này đó là tâm trận, cuối cùng xác nhận một phen t r ầ n văn hoàn chỉnh tính sau, diệp hiên trong mắt tinh quang chợt l ó e cho ta đi, trong tay huyền khí tuôn trào ra, hướng tâm trận phóng tới, dựa theo hệ thống từng nói, những thời không đó trong tinh thạch còn còn có nhiều chút năng lượng, phải làm có thể sử dụng. theo diệp hiên khởi động huyền khí rót vào trong mắt trận, mặt đất vốn là ảm đạm vô quang trận văn trợt sáng lên, lói lên tia sáng trói mắt, không gian chi lực cũng là quanh quẩn lên, cảm nhận được lực lượng này xuất hiện, trong lòng diệp hiên hết sức vui mừng, xong rồi, nhìn như vậy, t ò a này thượng cổ trận pháp hẳn là thuận lợi khu đ ồ n g di vơ, không ngoài sở liệu, đợi đến không gian chi lực đem diệp hiên hoàn toàn bao phủ trong đó. Thân thể của hắn đột nhiên tại chỗ biến mất, trong nháy mắt, t r u n g quanh yên lặng như tờ. t r ầ n văn cũng từng khúc vỡ nát, hiển nhiên là không cách nào nữa lần sử dụng. Diệp hiên biến mất đồng thời, một chỗ khác vũ tối trong không gian, trên cánh đồng hoang vu. Năm tên lão g i ả cùng một vị nữ nhân trẻ tuổi tù chung một chỗ, các vị đạo hữu, quan với chuyện nơi này cũng giữ bí mật chứ. người nói chuyện, là một tên trong đó lam y lão g i ả Do ở đất này thật sự sự quan trọng đại, phải nhất định bảo đảm tuyệt đối ẩn n ú t trong mấy người, một vị khắc khắc bào lão g i ả tức giận nói, băng h u y n chúng ta tốt tất cả đều là một phương tôn chủ. Chẳng lẽ còn có thể gặp ngươi sao. Lại một danh lão già áo xám chỉnh trọng gật đầu. Băng h u y ê n ngươi có thể yên tâm. Lão phu lấy nhân cách bảo đảm. Nơi đây trừ chúng ta sáu người. tuyệt sẽ không còn có người khác. còn lại mấy vị lão già cũng là phụ họ gật đầu. đùa, bọn họ chỉ mong nơi này biết gió nhân càng ít càng tốt. như thế nào lại tự tìm phiền toái nói cho người khác biết. bị gọi là băng h u y ê n lão già. n à y mới lộ ra nụ cười, như thế tất nhiên tốt nhất, tiếp lấy hắn s ẵ n dò. Chư vị, nơi đây đối với chúng ta những thứ này lão gia hỏa cũng không h ư ớ h ả o mọi người thực lực cũng bị áp chế đến huyền hoàng đeo đỉnh, sau đó hành động nhất thiết phải, khác xảy ra chuyện nương nhờ ta băng tuyết thần t ô n trên đầu, trong mấy người duy nhất nữ t ử một bộ huyết sắc quần t r a n g bộ dáng lãnh diễm, giờ phút này nhàn nhạt nói, băng t ô n g chủ cứ yên tâm đi, như là đã ra chuyện, chỉ đổ thừa chúng ta thực lực chưa đủ, thả ở bên ngoài bọn họ bị áp chế đến huyền hoàng đ ỉ n h phong có lẽ không việc gì, nhưng ở dưới mắt tọa này tràn đầy nguy cơ thượng cổ thần mộ t r u n g thực lực bị áp chế đến huyền hoàng đ ỉ n h phong, một khi gặp phải nguy hiểm, sợ rằng liền trả đũa cơ hội cũng không có, đây cũng chính là hắn không muốn nhiều người hơn biết rõ một trong những nguyên nhân. dù sao dõi mắt cực thiên vực huyền hoàng đ ỉ n h phong thậm chí còn mạnh hơn cũng có rất nhiều. mà tiến vào nơi đây sau, mọi người tu vi tất cả đều nhất trí. căn bản không cách nào trưởng khống lấy thế cục, nhưng muốn chỉ có bọn họ sáu người. sự tình trở nên đơn giản, nhưng mà làm bọn hắn không nghĩ tới là, Lúc này quanh mình không gian đột nhiên sóng gió nổi lên, mấy người cảnh giới tuy bị đè xuống, nhưng cảm giác còn vẫn còn, đối với không gian cực độ nhạy cảm, mấy người lập tức mới vừa cảnh giác, đang lúc này, một người bóng người liền xuất hiện ở mấy người trong tầm mắt, ta đây là, đến thì sao, trải qua một p h e n không gian truyền tống diệp hiên, trong lúc nhất thời bị t r u n g quanh hoang vu cảnh tượng kinh động, này mẹ nó, chính mình sẽ không tới cái gì tuyệt địa chứ, liền bốn phía u buồn hoàn cảnh, ngược lại không giống như là địa phương tốt, đột nhiên, trong đầu thanh âm lại lần nữa truyền tới, đinh, kiểm tra đến nhiều viên thời không kết tinh, đã vì ngày quy hoạch phương vị, ta có thể ứng trước tương lai không hay, chương mười bốn g h é p lão ra hỏa, ừ, hệ thống lời nói này, trong nháy mắt đem diệt hiên từ trong lúc buồn s ầ u kéo ra ngoài đừng để ý đây là nơi nào ngược lại có thời không kết tinh địa phương đó chính là địa phương tốt huống chi lần này hay lại là nhiều viên đồng thời gặp phải lại cùng vĩnh nguyệt cổ s â m bất đồng ở chỗ này hắn cảm giác hoàn toàn không bị áp chế cũng sẽ không lại xuất hiện tìm tới thời không tinh thạch liên lạc đường tình huống đang muốn nhìn một chút phương vị cụ thể, động tác của h ắ n nhưng là cứng đờ. Chờ chút, tựa hồ là phát hiện cái gì. h ắ n xoay người, liếc mắt liền thấy được x ứ n g sốt mấy người. Nơi này vẫn còn có nhân, không cần suy nghĩ. Diệp hiên thấy chính là kia năm tên lão giả và quần đỏ nữ t ử đội ngũ. Gần liếc mắt nhìn, h ắ n liền kinh ngạc, thật đúng là kỳ quái. sáu người này rõ ràng với hắn, đều là huyền hoàng đỉnh phong tu vi, nhưng lại không khỏi cho hắn một loại về khí thế cảm giác bị á c bách, cho dù ban đầu đối mặt xích kim mãng vương, cái loại này huyền hoàng cảnh giới vốn nên vô địch huyền thú cũng không loại cảm giác này, có thể dưới mắt, mấy người kia từng cái cũng để cho hắn rất kiềm chế, đương nhiên, cũng giới hạn ở đây, Diệp hiên có lòng tin chỉ cần vận chuyển kiếm ý, về khí thế là có thể đè lại mấy người, về phần nói cho cùng ai mạnh ai yếu, vậy cũng chỉ có thể giao thủ mới biết rõ. nhưng hắn cũng có lòng tin, có thần kiếm, kiếm ý, băng tuyết thánh thể ba người, cộng thêm băng tuyết kiếm q u y ế t đủ để chống đỡ hắn ở huyền hoàng cảnh giới lại vô địch thủ. bên này sáu người thấy đột nhiên xuất hiện diệp hiên, Lăng hết đi qua, ngược lại là bị diệp hiên tu vi cho kinh động, người này nhìn bất quá hai mươi tuổi, lại có huyền hoàng đỉnh phong chi thực lực, dõi mắt toàn bộ cực thiên vực, ngoại trừ kiếm kia nói thiên kiêu mạc hàn tuyết, còn không có kinh khủng như vậy nhân đi. trong lúc nhất thời, hai bên cũng đang quan sát đối phương, bầu không khí nhất thời cứng lại. cuối cùng, hay lại là diệp hiên dẫn đầu mở miệng trước phá vỡ cuộc diện bê tắc các vị tiền bối tại hạ diệp hiên dám hỏi chư vị có thể biết rõ đây là chỗ nào mắt thấy diệp hiên đi tới bên cạnh đối với bọn họ thi lễ một cái mấy người này mới phản ứng được một tên trong đó lão già trầm giọng hỏi tiểu tử ngươi là như thế nào tới chỗ này thanh âm của hắn t r u n g tràn đầy bất thiện dù sao vốn nên chỉ có mấy người bọn họ biết rõ địa phương lại chui ra một người đến không thể không cẩn thận đối đãi diệp hiên khẽ nhíu mày tâm nhĩ g thế nào được chỗ này là nhà của ngươi làm đi theo ta nơi này là tội lỗi gì tựa như nhân nói vậy cũng không lại khách khí như vậy thế nào ta tới xin lỗi không thể trả lời đảo không phải thật không thể nói mà là đối phương thái độ làm cho hắn rất khó chịu, c à n dỡ, ngươi có thể biết, ta là người phương nào, lão g i ả kia lạnh rên một tiếng, nhớ hắn ở bên ngoài cũng coi là nhất tôn chi chủ, dậm chân một cái, cực thiên vực cũng phải giao động trước nhất giao động, nhưng hôm nay, một cái tiểu b ố i cũng dám c ử tuyệt trả lời hắn vấn đề, đơn giản là tìm chết, diệp hiên liếc hắn một cái, chỉ trở về b ả y c h ữ ngươi là ai, liên quan gì ta, ngươi, lão già kia tất cả người run run, trong tay trong phút chốc xuất hiện một thanh trường kiếm, nhất thời quanh mình huyền khí kích động, kiếm khí ngang dọc, hắn lạnh lùng nhìn diệt hiên, tiểu b ố i chớ có cho là có huyền hoàng tu vi là có thể vô pháp vô thiên. hôm nay, lão phu sẽ dạy cho ngươi nên làm như thế nào nhân, dầu gì là cực thiên vượt cường giả tối đỉnh cho dù tu vi bị áp chế đến huyền hoàng đỉnh phong có thể bằng vào đỉnh phong công pháp huyền ký thậm chí còn chiến đấu ký xào chân thực chiến lực cũng vượt xa một loại huyền hoàng tu sĩ có thể nói đối phó diệp hiên hắn có lòng tin tuyệt đối ngoài ra năm người thấy vậy cũng không có lên tiếng hoặc là ngăn trở ngược lại thì nhìn lên náo nhiệt, các ngươi nói, n à y tiểu gia hỏa có thể ở lâm cương dưới tay chống đỡ mấy kiếm, lão g i ả áo xám phất sâu nói, hai mươi tuổi huyền hoàng đỉnh phong, ta đoán chừng là dùng đan dược tích tổ ra đến, cũng hoặc là bị quán đỉnh loại thần thông, nhưng vô luận loại nào, hắn đều tất nhiên căn cơ b ấ t ổ n có thể có huyền hoàng hậu kỳ chiến lược đoán là không tệ rồi, ta cảm thấy chỉ cần một kiếm người này tất bại thành thật mà nói lão giả áo xám phân tích xác thực có đạo lý hát bào lão giả gật đầu nói ta đồng ý triệu tôn chủ cách nhìn không chống nổi một kiếm một bên lão giả áo bào trắng phù hỏa dù sao ngoại lực chiếm được lực lượng không đáng nhắc tới vừa dứt lời Lão giả áo bào trắng chỉ cảm thấy sống lưng lạnh cả người, chỉ thấy quần đỏ nữ tử n h i ề n ngấm nhìn hắn, thanh âm vắng lặng. Lâm tông chủ, ngày là đối ngoại lực chiếm được lực lượng có ý kiến gì không. Lão giả áo bào trắng đối với nàng tựa hồ rất kiên kỳ. p h o khan nói, giả tông chủ, ngươi là kỳ tài ngút trời, lại làm sao có thể lấy người thường tới luận, nay còn tạm được. Quần đỏ nữ t ử thần sắc khôi phục chút ngắm về phía trước diệp hiên trong mắt dần dần dâng lên huyết sắc đối với diệp hiên lai lịch nàng tự nhiên cũng rất tò mò dứt khoát vận chuyển thần thức ý đồ xâm nhập ý nghĩa thường thức lẽ ra mặc dù nàng tu vi bị áp chế nhưng thần thức cường độ còn đang xâm nhập diệp hiên ý thức phải làm dễ như trở bàn tay có thể kết quả vạn vạn không nghĩ tới nàng ý thức vừa mới tiếp xúc được diệp hiên liền thân thể mềm mại run lên liên tiếp quay ngược lại hết mấy bước trong mắt huyết khí giải tán hầu như không còn ngược lại thay thế trong mắt nàng tràn đầy không tưởng tượng nổi người này thần thức phòng ngự lại kinh khủng như vậy muốn biết rõ nàng nhưng là chủ tu thần thức một đạo Thần thức cường độ vượt xa đồng cấp cường giả mà có thể đưa nàng thần thức trong nháy mắt đánh sơ sát sợ rằng toàn bộ cực thiên vực cũng không có người làm được n à y d i ệ p hiên thật chỉ là huyền hoàng đỉnh phong sao chẳng lẽ nói là theo chính mình tương tự truyền thừa vượt xa cho nàng thượng cổ lực lượng hoặc có lẽ là trên người hắn có phòng ngự thần thưởng thức công k í c h thần khí nếu như người trước có lẽ nàng có thể bằng mượn cơ hội lần này, thử cùng hắn thân cận, thậm chí còn trở thành người yêu cũng không phải là không thể. nhưng nếu là người sau, khó i miệng nàng khẽ nhích, vậy coi như bị trách nàng lòng dạ độc ác, nhìn, được tìm cơ hội dò xét xuống. mà trên thực tế, diệp hiên nào có cái gì thượng cổ lực lượng truyền thừa, thần thức phòng ngự thần khí càng là tán gấu, đ á n h tan nàng thần thức tập kích. Căn bản là hệ thống công lao. Diệp hiên ý thức hài. đây chính là hệ thống bàn. bây giờ đột nhiên có đồ muốn xông vào. nó đương nhiên sẽ không khách khí. mà hết thảy này. thực ra diệp hiên chính mình cũng không biết rõ. bây giờ hắn còn chính không nói gì lắm. diệp hiên không nghĩ tới này lão gia hỏa áp tâm như vậy. một lời không hợp vừa muốn rút kiếm đồng thủ. nào ngờ, nhân ra ở tôn môn làm lâu như vậy tôn chủ, vãn bối đối mặt nó cái nào không phải mọi thứ cẩn thận, hứa vẫn tất đáp, diệp hiên ngược lại tốt, căn bản không nhìn hắn uy nghiêm, lúc này mới tức thì nóng giận xuất thủ, nhưng có lẽ là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lâm cương cũng không có vừa lên tới tựu ra sát chiêu, nhưng uy thế mười phần, trong tay một thanh kim kiếm như một vòng rượu nhật trán phóng ánh sáng rực rỡ hướng diệp hiên hạ xuống thiên hoàng trảm băng tôn g chủ lắc đầu một cái này lâm cương vừa lên tới liền thiên giai kiếm q u y ế t thật đúng là không biết xấu hổ nào có với vãn bối so chiêu vừa lên tới liền mở đại phỏng chừng cũng liền người này làm được bên kia diệp hiên cũng kinh ngạ c một chút Này lão gia hỏa g é p thuộc về g é p kiếm pháp xác thực lời hại, chính là đáng tiếc, lại không thấy kiếm ý, kiếm trong tay cũng không sao, ngược lại không hắn tốt, tôn chính những người này, không phải là xem bọn hắn tuổi lớn, lúc này mới tôn xưng một tiếng tiền bối, nếu muốn giết mình, vậy hắn muốn ở khách khí, chính là ngu dốt rồi, tinh huy, đi ra, Tinh a a có trước thể tương ứng l k h ô g a y c huy ư ơ n điên g c ồ n g lôi cái thần kiếm nắm trong tay. Trên thần Rất tươi Tinh quanh Hảo Huy nắm ngân quang quanh quẩn. kiếm kiếm kiếm. rực rỡ là đẹp. Hảo kiếm. Tinh huy vừa ra, xem cuộc chiến trước mắt mấy người chợt sáng lên, liền quang thanh kiếm này cũng đủ để chứng minh diệp hiên cũng không phải người thường, n à y khí tức bén nhọn Sáng lạng sáng bóng, nhất định là cái thần binh cấp bậc bảo kiếm. Này diệp hiên, đến tột cùng là thần thánh phương nào. nhưng mà càng để cho bọn họ khiếp sợ còn ở phía sau. theo kinh huy thần kiếm xuất hiện, diệp hiên quanh thân sinh ra một cổ vận luật, trùng thiên kiếm khí quét ra. ngay sau đó hắn một kiếm chém ra. không có quá nhiều đa dạng s ạ c sỡ. duy có một đạo ngân hoa hóa thành du long lao nhanh mà ra du long c h à m ngân quang trước mặt du long lâm cương huyền khí ngưng ghét sáng rực liệt nhật bị trong nháy mắt đánh tan sợ ngây người người s ở hữu bọn họ đều là nhất tôn chi chủ kiến thức vượt xa người thường liếc mắt liền nhìn ra diệp hiên một kích này du long c h à m t r u n g rõ ràng ẩm chứa kiếm ý kiếm ý loài vật này có thể hay không dẫn ngộ bản chất bên trên không nhìn tu vi cao thấp mà là thuần nhìn thiên phú kiếm đạo thiên phú thấp người cho dù tu vi cao hơn nữa cũng lính ngộ không được kiếm ý lâm cương tuy nói cảnh giới vượt xa diệp hiên có thể kiếm ý lại không có thể lính ngộ ra nếu là không có nơi đây hạn chế tiện tay là có thể đánh bại diệp hiên nhưng hôm nay tu vi áp chế cùng kỳ đồng cấp dưới tình huống này, có hay không lính ngộ kiếm ý chiến lược khác biệt có thể to lắm đi. kết quả đó là, chỉ một chiêu kiếm, liền bị diệp hiên đánh tan, kiếm trong tay phong thẳng chỉ mình cổ, diệp hiên nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ngươi thua, mặc dù đơn luận kiếm pháp, hắn không khỏi không thừa nhận, n à y lão gia hỏa mạnh hơn hắn rất nhiều rồi lần, đáng tiếc, không có lính ngộ kiếm ý liền nhất định không phải đối thủ của hắn muốn không phải nhìn ở nhà này hỏa không ra sát chiêu cũng không sát ý đã sớm một kiếm đâm thùng cổ của hắn rồi điều này sao có thể ngươi mực này tuổi tác làm sao có thể lính ngộ kiếm ý ánh mắt của lâm cương trung tràn đầy là không dám tin tưởng dù hắn kiến thức cũng không nghe nói có ai có thể ở hai mươi tuổi lính ngộ kiếm ý Lúc trước ra một bốn mươi tuổi lính ngộ kiếm ý m ạ c hàn tuyết cũng rung động toàn bộ cực thiên vực. Bây giờ lại tới hai mươi tuổi lính ngộ. hơn nữa cùng tu luyện bất đồng. muốn muốn lính ngộ kiếm ý chỉ có thể thuần dựa vào chính mình. không cách nào dựa vào ngoại lực. người này thiên phú kiếm đạo. rốt cuộc kinh khủng dường nào a. thậm chí hắn cũng hoài nghi. Diệp hiên có phải hay không là đại lục một cái đỉnh phong tôn môn hoặc thế gia tuyệt thế thiên kiêu. trong thiên hạ, cũng liền những địa phương kia, mới có thể bồi dưỡng được diệp hiên bực này kinh khủng thiên tài đi. Diệp hiên thu hồi kiếm. hừ nhẹ nói, không có gì không thể nào, là ngươi kiến thức quá mức thiên cận. hắn đương nhiên sẽ không nói, kiếm ý này là hắn một trăm n năm sau mới lính ngộ. bình thường hai mươi tuổi lính ngộ kiếm ý, sợ rằng không người có thể làm được, rồi sau đó nhìn về phía mấy người khác, nhàn nhạt nói, còn có người muốn đồng thủ sao, mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng tất cả đều nhìn về kia lam bào lão già, băng t ô n g chủ, lần hành động này trên bản chất là hắn làm người dẫn đầu, diệp hiên chuyện xử lý như thế nào, tự nhiên cũng rơi vào trên đầu của hắn, Chầm ngâm một chút, trên mặt hắn đột nhiên lộ ra nụ cười. Hiền hòa nói, tiểu hương đ ệ thật là xin lỗi, vừa nãy là lâm tôn chủ quá mức xung động, ta thay hắn nói lời xin lỗi, mấy nhân trong lòng thầm mắng, người này, thật đúng là lão gian c ử hoạt, một câu nói, liền đem nổi vứt cho rồi lâm cương, mình ngược lại là làm một người tốt, nhất là lâm cương trực tiếp mắng, Băng linh, ngươi này lão tặc, b ộ n tông chủ sự tình, phải dùng tới ngươi nói nhảm. Băng linh hoàn toàn không để ý lời nói của hắn, tiếp tục cười h í p mắt nhìn diệp hiên, tiểu hương để đừng để ý, người này cứ như vậy, rồi sau đó lại nói, hay là trước tự giới thiệu mình xuống đi, lão phu chính là băng tuyết thần tông tông chủ. Băng linh, diệp hiên kinh ngạc nói, Băng tuyết thần t ô n băng linh, v â n v. â n tiền bối chẳng nhẽ chính là trong truyền thuyết cực băng kiếm thánh băng linh. Hả, xem ra diệp tiểu huyên để nghe nói qua lão phu, bị người kêu lên danh xưng đến, trong lòng băng linh còn thật cao hứng. trên thực tế, phàm là cực thiên vực người bên trong, ai sẽ không biết rõ tên hắn, cực thiên vực đ ệ nhất cường giả, chỉ là cái danh này, cũng đủ để trấn nhích vô số người. diệp hiên không khỏi lần nữa quan sát hắn một phen. kỳ quái nói, có thể tiền mỗi n g ư ờ i này tu vi. tại hắn trong cảm giác, người này rõ ràng chỉ có huyền hoàng đỉnh phong tu vi. mặc dù cũng coi như cường giả, có thể nói là cực thiên v ự c đệ nhất cường giả. hoàn toàn là tán gấu. lần này ngược lại thì băng linh k i n h ngạc. tiểu hương đệ ngươi chẳng nhẽ không biết rõ, nơi đây sẽ áp chế tiến vào người tô vi, diệp hiên xứng sờ, hắn đương nhiên là không biết rõ, ngay sau đó liếc nhìn lâm cương, gật đầu một cái, không trách, ta nói như thế nào thoáng c á c h gặp phải nhiều như vậy thực lực kinh khủng huyền hoàng, nguyên lai đều là cảnh giới cao bị đè xuống, như vậy ngược lại là có thể thuyết phục, Kia lâm cương kiếm pháp vì hà viễn vượt qua hắn một bên quần đỏ nữ tử cười đi tới ô n nhu hỏi vị công tử này chẳng biết có được không hỏi một câu n g ư ờ i sư xuất tại sao môn diệp hiên suy nghĩ một chút đúng sự thật nói ta cũng không có sư môn quần đỏ nữ tử kinh nghi bất định chẳng lẽ nói công tử là tán tu diệp hiên gật đầu một cái có vấn đề sao Hắn cũng không chú ý tới mình vừa dứt lời. Chung quanh mấy vị lão già tất cả đều tỏa sáng hai mắt. phảng phất là thấy được lóng lánh bảo vật. ai có thể nghĩ tới. Trẻ tuổi như vậy huyền hoàng đỉnh phong. thậm chí còn lính ngộ kiếm ý tuyệt thế thiên kiêu. lại không môn không phái. quần đỏ nữ tử cũng là tỏa sáng hai mắt. lộ ra huyến rú cực kỳ nụ cười. công tử kia có hứng thú hay không. Ta cửu thần t ô n g ta lấy cửu thần t ô n g t ô n g chủ giả yên danh nghĩa, mấy ngươi tới cửu thần t ô n g ta có thể trực tiếp phong ngươi vì thần tử, toàn bộ t ô n g môn tài nguyên tu luyện, toàn bộ nghiêng về cùng ngươi, như thế nào, cửu thần t ô n g thần tử, không có nói đùa chớ, ở cực thiên vực chung, lục đại thần t ô n g oai danh vang tuyệt thiên hạ, mà trong đó lại lấy băng tuyết thần t ô n g mạnh nhất, thứ yếu đó là này cửa u thần t ô n g lui về phía sau nữa theo thứ tự là diệu nhật thần t ô n g huyền thiên thần t ô n g ngọc hành thần t ô n g hoang cổ thần t ô n g Hắn không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh cửa u thần t ô n g kỳ t ô n g chủ đúng là cái nữ tử, còn trẻ tuổi như vậy, hơn nữa bây giờ người ta lại muốn cho hắn đi làm thần tử. Tông môn tài nguyên hoàn toàn nghiêng về. Nay khái niệm gì, có thể nói, cho dù là một con heo, ở lượng lớn tài nguyên g i a trì hạ, cũng có thể cho hắn x ế p thành cường giả đ ỉ n h cao. Chớ đừng nói chi là, tương lai sau lưng của hắn, còn nghĩ có toàn bộ tông môn làm làm hậu thuẫn, tìm thời không tinh thạch, tương đối cũng dễ dàng rất nhiều. đừng nói, Diệp hiên thật đúng là bị nàng cho thuyết phục, đang muốn đáp ứng, cách đó không xa lại truyền tới cái thanh âm. Chờ một chút, ta lấy rượu nhật thần t ô n g t ô n g chủ lâm cương danh nghĩa, mời tiểu hương để huyền thiên thần t ô n g không chỉ có đãi ngộ với g i ả t ô n g chủ nói ngang hàng, bên trong t ô n g nữ đệ tử cũng tùy ngươi trọn trọn, chửi thề một tiếng, lâm cương ngươi lão già này còn biết xấu hổ hay không, mới vừa còn cùng người muốn đánh muốn giết. Lúc này liền liếm mặt cầu người rồi hả. hơn nữa còn đem t ô n môn nữ để tử rời ra ngoài. có muốn hay không điểm mặt. lâm cương hừ nhẹ. lão phu làm việc. ngươi q u à n đùa, tự lấy diệt hiên b ự c này thiên tài. kia sợ nhân ra đem con của hắn đánh. hắn cũng có vỗ tay khen hay. huống chi chỉ là đối với hắn bất kính. Lão già kia biếu môi một cái, nhưng ngay sau đó liền liệt cười nhìn hướng diệp hiên, đừng để ý lão già kia, hắn ra điều kiện, ta ngọc hành thần t ô n g như thế có thể mở, lão phu ngọc hành thần t ô n g t ô n g chủ triệu dục, chỉ cần ngươi tới, ta t ô n g thất thánh lưu ly giáp giao cho ngươi dùng, triệu lão duyệt, khi ta h u y ề n thiên thần t ô n g không thứ tốt sao, lão phu huyền thiên thần tông tông chủ bạch trường vũ ngươi chỉ cần ta tông huyền thiên bảo lục giao cho ngươi dùng lão phu hoang cổ thần tông tông chủ cổ viêm nếu như ngươi đến ta tông hổ tông linh thú hoang thiên thánh long sau này sẽ là ngươi t ỏ a k ỵ ta có thể ứng trước tương lai không hay chương mười sáu thượng cổ thần mộ diệp hiên trực tiếp bị liên tiếp mời cho đánh ngất chủ yếu là Hắn không nghĩ tới, tùy tiện truyền tống địa phương, liền gặp lục đại thần t ô n g t ô n g chủ, hơn nữa trong đó ngũ đại thần t ô n g cũng muốn mời Hắn đi làm thần tử, mở ra điều kiện, cũng không thể vì không phong phú, thất thánh lưu l y giáp, huyền thiên bảo lục, hoang thiên thánh long, những thứ này không một không phải nổi danh cực thiên vực vật, này có thể nhường cho Hắn khó khăn, kết quả nên đi xa ne. đang lúc này, băng linh u thanh âm chuyển tới. diệp tiểu hương đệ, bọn họ ra điều kiện ta đều cho ngươi. ta còn có thể kết hợp một chút gà con gái ngươi. nàng nắm giữ băng tuyết thánh thể. ngoài ra, ngươi còn có thể băng tuyết thiên trì tu luyện ba ngày. dĩ nhiên, nếu là có khác điều kiện, ta cũng có thể đáp ứng. băng linh lời nói này nói ra khỏi miệng. những người còn lại toàn bộ đều trầm mặc, cũng liền giả yên, chặt chặt nói, không h ổ là băng chi kiếm thánh, vì mời chào, thật đúng là bỏ ra rất lớn vốn liếng, bổn t ô n g là mặc cảm, những người còn lại trong lòng cũng là không nói gì, n à y băng linh chẳng nhẽ điên rồi sao, hoàn toàn là vì mời chào diệp hiên liều lính a, trên thực tế, Diệp hiên chỉ biết gió băng tuyết thiên trì đối với tu luyện có chỗ tốt cực lớn nhưng cụ thể bao lớn hắn cũng không biết được tự nhiên không hiểu ở trong đó tu luyện ba ngày đại biểu cái gì đến khi hắn nữ nhi Diệp hiên căn bản không có hứng thú nhưng diệp hiên có thể chưa quên chính mình đi ra ngoài là làm gì đi băng tuyết thần tông tìm thời không tinh thạch dưới mắt Có t h ể không phải là cơ hội tốt nhất. Diệp hiên nhìn về phía băng linh hỏi băng tiền bối. Ta cần muốn một thứ mà thôi. Nếu là quý tung, có thể hay không giúp ta tìm. Băng linh nhìn một cái có triển vọng, trước mắt chợt sáng lên. Dĩ nhiên, dù là ngươi là muốn tinh tinh, lão phu cũng có thể cho ngươi hái một viên đi xuống. Hắn này có thể không phải thuận miệng nói một chút. mà là đối băng tuyết thần tông thực lực, có tự tin tuyệt đối. nghe vậy, diệp hiên rơi vào trầm tư, tựa hồ là đang suy nghĩ, hắn thật là không nghĩ tới, chính mình sẽ trở thành lục đại thần tông bánh n g ọ t bị như vậy tranh đoạt, nhưng mình ở trong mắt bọn hắn nếu lời hại như vậy, kia hắn tự nhiên được giả bộ giả vờ giả vịt, không thể biểu hiện quá kích động, dễ dàng đ i ề u giới, kết quả là, diệp hiên cân nhắc hơn một phút đồng hồ, biểu hiện trên mặt khỏi phải nói nhiều quấn q u y ế t thẳng đến cuối cùng, mới thở dài, ớm tiếng nói, được rồi, ta nguyện ý băng tuyết thần tung, diệp hiên hướng băng linh thi lễ một cái, kính tiếng nói, đ ể tử diệp hiên, bái kiến tông chủ, pha pha pha nhanh, miễn lễ, miễn lễ, Băng linh vội vàng nói, hắn tâm lý c á i kia cao hứng a. vốn là hắn còn nhức đầu lần này thanh vân cuộc chiến sự tình. bây giờ có diệp hiên, kia còn cần lo lắng. Băng linh cũng không cảm thấy, đương kim cực thiên vực có người có thể cùng diệp hiên phân cao thấp. trừ này, hắn cũng vì nữ nhi sự tình cao hứng. có thể vì nữ nhi tìm tới một cách như thế thiên tài làm bạn lữ. đơn giản là chuyện thật tốt. những người khác yên lặng nhìn, trên mặt mỗi người thần sắc khác nhau, nhưng có một chút giống nhau, đó là lo âu. Mấy năm nay, băng tuyết thần tông vốn là vô cùng cường t h í Bây giờ lại có diệp hiên trợ trận, bọn họ còn có cơ hội phản kích sao, bọn họ hoài nghi, chưa tới nhiều chút năm đ ợ i diệp hiên lớn lên sau, toàn bộ cực thiên vực liền đem hoàn toàn trở thành băng tuyết thần tông địa bàn, đến lúc đó bọn họ chỉ sợ cũng chỉ có thể quy đầu xưng thần rồi. trong đó nhất là phải lấy dạ yên thần sắc phức tạp nhất. diệp hiên rồi băng tuyết thần tung. đối với nàng quyết định kế hoạch, không nghi ngờ chút nào sẽ là c ử đại biến số. xem ra, sau khi trở về giống như vị kia hồi báo một lần, cái này diệp hiên, phải giải quyết hắn. tuy nói mỗi người tâm lý mỗi người có tính toán. ngoài mặt đảo là phi thường khách khí, giả yên cười tủm tỉm nhìn d i ệ p hiên nói, d i ệ p công tử, sau này có cơ hội, có thể tới ta cửa u thần t ô n g vòng vo một chút, bổn t ô n g tốt tiếp đãi c h ú đáo ngươi, lần sau nhất định, d i ệ p hiên đối với nàng cười nhạt, mấy vị khác lão giả thì tại t â n bốc băng linh, chúc mừng băng t ô n g chủ, vui đ ệ tử thiên tài, chúc ta có thể thật là hâm mộ ạ. đúng vậy, có cơ hội có thể nhất định phải để cho diệp hiên tới bồn t ô n g một chuyến, cũng tốt để cho ta những thứ kia vô dụng đồ tử đồ tôn kiến thức một chút, tại sao vì chân chính thiên tài, băng linh đáy lòng cười lạnh, đi tắt n g ư ờ i t ô n g môn, nếu thật là đi, đến thời điểm có thể hay không trở lại liền khó nói chắc rồi, đối với những người này trong tối đ ố i băng tuyết thần t ô n g làm nhiều chút dự định, Ở nhiều hắn có chút nghe thấy, đương nhiên sẽ không cho là, những người này thật cao hứng, bất quá nên khách khí, vẫn phải là khách khí hạ, có cơ hội nhất định khiến hắn đi, lại nói bảy một phen sau, diệp hiên lúc này mới nhớ tới, thật giống như còn có chuyện không hỏi, hắn liền vội vàng nhìn về phía băng linh hỏi tôn chủ, không biết bây giờ ngài có hay không có thể báo cho biết vãn bối một chút, nơi này ra sao địa, từ mới vừa rồi bọn họ lúc ban đầu nói chuyện, nơi này khẳng định không phải bình thường nơi, đúng như dự đoán. Hắn lời hỏi ra miệng, mấy người lại lần nữa nhìn về phía băng linh. Bây giờ diệp hiên là nhân gia đệ tử, có muốn hay không báo cho biết chân tướng, càng là chính bản thân hắn chuyện. Băng linh suy nghĩ một chút, dứt khoát nói, thôi. ngươi đắt là ta băng tuyết thần tông thần tử biết rõ thì cũng chẳng có gì vừa nói hắn dọn trở nên nghiêm túc nơi đây chính là băng tuyết thần tông phát hiện một nơi bí cảnh căn cứ lão phu thời gian dài điều tra có thể xác định nơi này chính là một tòa thượng cổ thời kỳ rồi truyền lưu hạ thần m ộ diệp hiên chân mày cao lại thần m ộ thần m ộ đ ị a băng linh gật đầu nói không sai, thần mộ đ ị a một bên giả yên dường dưng một tiếng, không khoa trương như vậy, thực ra chính là một tòa thần đạo cảnh cường giả mộ đ ị a thôi, thần đạo cảnh, rất mạnh sao, diệp hiên theo bản năng hỏi, không có cách nào ngay bây giờ mà nói, hắn đều còn không biết rõ huyền hoàng lấy thượng cảnh giới, chớ nói chi là, cái gì thần đạo cảnh rồi, Dạ yên có chút ngoài ý muốn, ngươi ngay cả này cũng không biết rõ. ngay sau đó lắc đầu, ta thật tò mò, ngươi là tu luyện thế nào đến huyền hoàng đ ỉ n h phong, ở huyền đảo đại lục, cảnh giới theo thứ tự vì, huyền sĩ, huyền sư, huyền linh, huyền vương, huyền hoàng, sinh tử c h i cảnh, thánh già, thánh sư, luôn hồi c h i cảnh, Thần tung, thần đạo, vì diệp hiên giải thích một phen sau, giả yên che miệng cười một tiếng, bây giờ minh bạch, thần đạo cảnh thật lợi hại rồi hả, diệp hiên giờ mới hiểu được, không nghĩ tới huyền hoàng trên, còn có như thế nhiều cảnh giới, hắn nhìn về phía băng linh, hiếu kỳ hỏi t ô n g chủ, có thể hay không hỏi thăm bây giờ ngài đi đến loại cảnh giới nào rồi hả, nghe vậy, Băng linh khắp khuôn mặt là cùng á i cười. Lão phu a, ta bây giờ ở luôn hồi chi cảnh đ ỉ n h phong, ngay sau đó liếc nhìn những người khác, mấy vị này cũng đều theo ta không sai biệt lắm, mà ngươi mới vừa rồi đánh bại kia lâm tôn chủ, cũng đến gần luôn hồi chi cảnh đ ỉ n h phong, những người còn lại rối rít nhìn về phía lâm cương, thần sắc d é u cợt ý vì mười phần, lâm cương mặt trong nháy mắt tối, Muốn nơi này không phải đáng chết cấm chế, lão phu để cho hắn một ngàn chiêu, hắn có thể thương lão phu phân hào, nhưng hắn rất rõ ràng, vô luận hắn nói cái gì, chuyện hôm nay, sau này tuyệt đối sẽ bị những người này thường thường dùng để đâm hắn cột xương sống, bị nhìn bình thường bọn họ một bộ cùng h ò a khí tức s á n g vẻ, trong tối gần như cũng đem đối phương trở thành tử địch, mà giờ khắc này lâm cương trong lòng đã sớm đem diệp hiên cũng kéo vào tử địch hàng ngũ, đáng dép tiểu t ử dám hại lão phu mất thể diện, chúng ta sau này chờ xem, nếu diệp hiên không tôn môn khác, nhất định không cách nào để cho hắn sử dụng, đã như vậy, cũng chỉ có thể phá hủy ngươi, ta có thể ứng trước tương lai không hay, chương mười bảy không phá nổi trận pháp, nói cách khác, các vị tiền b ố i tới nơi này, là vì tầm bảo, diệp hiên nhìn về phía mọi người hỏi, băng linh gật đầu một cái, có thể hiểu như vậy, nay thượng cổ thần mộ là ta ngoài ý muốn phát hiện một nơi bí cảnh, nghĩ đến sẽ có nhiều chút bảo vật, hoặc là giúp bổn t ô n g đăng lâm cảnh giới cao hơn cơ hội, nói như vậy, giống như thần đạo cảnh loại trình độ đó cường giả, phần lớn sẽ không theo liền bỏ mình đạo tiêu, mà là sẽ chọn ở mai táng mình phương, lưu lại chọn đời truyền thừa cùng với bảo tàng. đây cũng chính là, tại sao ở trên đại lục có nhiều người như vậy, thích đi cường giả mộ đ ị a n ế u như thật lấy được bảo vật, chỗ tốt kia có thể to lắm. nhưng nghĩ lại, trong lòng diệp hiên sinh ra c á c h nghi vấn, nhìn về băng linh, diệp hiên thử d o tính hỏi, tôn g chủ, Nếu nơi đây là ngày phát hiện, tại sao lại, hắn cũng không có đem lại nói xuyên thấu qua, mà là liếc nhìn những người khác, mặc dù với băng linh tiếp xúc thời gian có hạn, nhưng v ị tôn chủ này tiền bối, không hề giống là sẽ mới có lời liền kéo người chia sẻ kẻ ba phải. Căn cứ bọn họ từng nói, nơi này là băng linh chính mình phát hiện, hơn nữa còn tìm tòi quá. tại sao lại phải báo cho biết những tôn môn khác tôn chủ. hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. tại chỗ đều là người dày dạn kinh nghiệm ra hỏa. nơi nào không hiểu hắn ý tứ giữa lời nói. lâm cương liếc nhìn băng linh, mang theo dếu cợt nói. dĩ nhiên là băng tôn chủ không giải quyết được nơi đây một ít chuyện. bất đắc dĩ mới cầu c h ú n g ta cùng nhau tới. tốt chung nhau cởi r a này bí mật của địa. Diệp hiên có chút thiêu mi, nhìn về băng linh, phát hiện hắn cũng không có phản bác, không sai. Lâm t ô n g chủ lời muốn nói xác thực là thật. Ánh mắt của băng linh nhìn về một cái phương hướng, trong thanh âm thêm mấy phần bất đắc dĩ. n à y thượng cổ thần m ộ vòng ngoài một mảnh hoang vu, duy chỉ có chính giữa có một tòa hùng v ĩ cung điện, nhưng ở cung điện chung quanh có một vòng trận pháp. chỉ dựa vào lão phu lực một người, căn bản là không có cách phá vỡ, n à y mới tìm mấy vị này tôn chủ, tới chung nhau tìm tòi kết quả, không có cách nào ở cực thiên vực lục đại thần tôn tôn chủ bên trong, hắn thực lực cao nhất, nhưng tương tự á p lực cũng lớn nhất, còn lại ngũ đại tôn môn ẩ n có kết minh đối kháng băng tuyết thần tôn s u thế, cho nên hắn phải bảo đảm, thực lực của chính mình đủ áp chế người sở hữu nhưng bây giờ cửa u thần t ô n g giả yên quật khởi mạnh mẽ cùng với diệu nhật thần t ô n g lâm cương cũng muốn muốn đi đến luôn hồi c h i cảnh đỉnh phong cùng hắn cùng cấp bậc băng linh tự nhiên cũng liền cấp thiết muốn đột phá luôn hồi c h i cảnh đi đến thần tầng thứ mà liều lính mời chào diệt hiên ở mức độ rất lớn cũng là vì băng tuyết thần tông tương lai làm chuẩn bị nhiều trương vương bài trung quy không có sai đương nhiên lớn hơn nguyên nhân vẫn không muốn để cho diệp hiên bị còn lại thần tông mời chào thật nếu là được người khác tông môn thiên tài kia băng tuyết thần tông nguy hiểm cũng chỉ là vấn đề thời gian mà này thượng cổ thần mộ tìm t ỏ i cũng coi là băng linh ký thác kỳ vọng tìm thành thần khế máy trọng yếu cơ hội, chỉ cần có thể lấy được thần đạo cảnh cường giả truyền thừa. Hắn muốn thành thần, nhất định vô cùng nhẹ nhàng. Vốn là, Hắn còn có lo lắng, chính mình một người sẽ ở thần mộ bên trong gặp phải vây công. nhưng bây giờ có diệp hiên, ngược lại không yêu cầu lo lắng, bên ngoài khó mà nói. nhưng ở rồi này thần mộ bên trong, Hắn với diệp hiên liên thủ. c h ố n g lại năm người khác, cũng không phải việc khó. Diệp hiên biết được nguyên do có chút hiếu kỳ, còn có thể có trận pháp, ngăn được cực thiên vượt đệ nhất cường giả. Hắn ngay sau đó nói, nếu tôn chủ muốn tìm bảo vật, ta đây liền cùng n g à i cùng đi trước đi, liếc nhìn những người khác không quá thân thiện biểu tình. Diệp hiên dường dưng, cười nhạt nói, nếu ngoại trừ cung điện kia đều là đất hoang, thời không tinh thạch tám chín phần mười ngay tại trong cung điện, băng linh gật đầu đáp ứng, không thành vấn đề. nhưng ngươi nhớ, nếu là gặp phải nguy hiểm gì, hết thảy để bảo vệ hảo chính mình làm chủ. Hắn cũng không muốn tốt như vậy thiên tài. ở chỗ này chết h i ể u Hắn có thể thương tiếc chết, tánh mạng điểm này, diệp hiên so với ai khác đều nặng coi. dĩ nhiên, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, băng linh khẽ mỉm cười, nhìn về những người còn lại, chư vị, đường xá còn xa, gấp rút tốc độ đi, dọc theo đường đi, diệt hiên một mực quan sát chung quanh cảnh sắc, quả nhiên như băng linh lời muốn nói giống nhau như đúc, đập vào mi mắt, là m i n h mông bát ngát hoang mạc, trong tầm mắt hết thầy, hào vô sinh cơ có thể nói, Diệp hiên bên này, t ù y thời chú ý trong đầu hệ thống cung cấp phương vị chỉ dẫn, xem ra hắn suy đoán không sai, bây giờ bọn họ lao tới phương hướng, chính thức thời không tinh thạch chỗ vị trí, phi hành hồi lâu, mới đầu hết thầy đều rất bình thường, có thể càng đi về phía sau, càng cảm thấy có chút kỳ quái, đảo không phải nói chung quanh kỳ quái, mà là trong tay hắn tinh huy thần kiếm, bởi vì không nơi này biết rõ rốt cuộc có hay không nguy hiểm, diệp hiên từ đầu đến cuối không có thu hồi thần kiếm. ngay vào lúc này, thần kiếm không ngờ có nhiều chút gì động, bởi vì hoàn thành nhận chủ. diệp hiên cùng này thần kiếm bên trong kiếm linh tâm ý tương thông. dưới mắt, hắn rõ ràng cảm giác, thần kiếm trung kiếm linh kích động tâm tình, hơn nữa phi việt tới càng xa. Cảm xúc càng trước có ích mánh này Phàng phát phất Phía liệt. biết ra rõ. lợi Kiếm h chờ ổ n đang nó. g lồ k linh, có thể hay không cho ta yên ổn một hồi. Diệp hiên bị kiếm linh tâm tình quấy nhiếu có chút buồn bực. có thể kiếm linh căn bản đối với hắn không s á n h để ý. hắn cau mày. trong đầu nghĩ trong cung điện kết quả có cái gì hấp dẫn kiếm linh. thậm chí ngay cả lời nói của hắn cũng không nghe rồi hả. Thẳng đến cuối cùng diệp hiên áp chế hoàn toàn không dừng được kiếm linh điên cuồng tâm tình chỉ đành phải đem vứt xuống trong không gian giới chỉ lúc này mới thanh t ị n h lại giả yên ở phía sau toàn bộ hành trình nhìn diệp hiên bóng lưng không biết đang suy nghĩ gì đột nhiên băng linh chuyển tới âm thanh đi qua chư vị cung điện liền ở trước mặt cũng chuẩn bị sẵn sàng đi rơi xuống Diệp hiên ngẩng đầu nhìn lại, có thể trước mặt trống giống, nào có cái gì cung điện, xem xét lại người khác, cũng đều tựa hồ nhìn thấy gì, kinh ngạc nói, thật là huyền diệu, bực này trận pháp, thật đúng là lão phu bình sinh mới thấy, lâm cương nhìn tiền phương không khí, thở dài nói, diệp hiên cao mày nói, trận pháp, ở đâu, ngược lại ở mấy cái này cực thiên vực đại lão trước mặt, không hiểu liền hỏi, cũng không ngượng ngùng, băng linh hướng mỉm cười hắn nói, diệp hiên, n à y trận pháp thuộc về che giấu trạng thái, ngươi tự nhiên không cách nào phát hiện, dứt lời, hắn hướng phía trước phất tay áo quát lên, mở cho ta, diệp hiên trực xác băng linh đánh ra một đảo huyền diệu lực lượng, một đoàn bạc quang bay ra ngoài, ở phía trước trong không khí nổ tung, tiếp đó, diệp hiên trong mắt, xuất hiện hắn cuộc đời này từng thấy, nhất sáng làng cảnh tượng, vô biên thiên địa, vô số kim tuyến tử h ư không xuôi ngược, trồng, hội tụ, từng vòng kim tuyến xuyên thùng đất trời, hóa thành c á c h lồng một dạng đem một nơi màu vàng ấm cung điện bao phủ ở bên trong, cung điện mặt đất, cùng ngay phía trên không gian, tất cả đều ngưng kết mấy ngàn trượng đường kính t r ầ n văn, ở xoay c h ầ m c h ầ m lẫn nhau giao ánh, dạng người rực rỡ, đối diệp hiên tới, bất khả tư nghị nhất hay là ở đem trước người hiện, chính mình lại hoàn toàn không cảm nhận được trận pháp khí tức, đây cũng chính là hắn ngay từ đầu kỳ quái, nơi này nào có cung điện nguyên nhân, người sở hữu nhìn bị kim tuyến phong tỏa cung điện, rung động một hồi, giả yên nhìn chằm chằm kim tuyến hỏi băng t ô n g chủ ngươi lúc trước nói không phá nổi trận pháp đó là cái này ta có thể ứng trước tương lai không hay chương mười tám thiên địa phương pháp băng linh nói chính là trận này đã từng ta tập kết bên trong t ô n g cường giả muốn nhất cử phá vỡ trận pháp đáng tiếc thất bại nhắc tới chuyện này hắn vẫn cảm thấy tiếc cho Nếu như ban đầu có thể phá ra trận pháp, cũng không cần kêu những người này tới chia một chén canh. nghe vậy, giả yên đôi mắt đẹp hít lại. nếu quý t ô n g tụ họp cường giả cũng không phá nổi, chớ không phải cho là, dựa vào ta đợi chính là mấy người liền có thể phá ra. dù sao nơi này áp chế bọn họ tu vi, thật nếu bàn về phá trận năng lực, chưa chắc có thể so với băng tuyết thần t ô n g một đám cường giả. Băng linh nhưng là cười một tiếng, mời chư vị tới. Lão phu tự nhiên là có nắm chặt. Này địa trận pháp, ta cũng nghiên cứu khá lâu. Bao nhiêu cũng có nhiều chút tâm đắc. Trận này là vì phong ấm trận. tựa hồ là làm c h ấ n ếp trong cung điện đồ vật. vì vậy vận dụng số lớn pháp t ắ c chi lực duy trì trận pháp vận hành. Này vừa nói, những người khác kia vẫn không rõ. Băng linh tại sao nhất định phải mấy người bọn họ tới. giả yên khẽ cười nói. Băng tông chủ ý tứ, là muốn chúng ta t ổ tập pháp tắc chi lực, cưỡng ép giải trừ trận pháp. giả tông chủ thật đúng là thông minh. lão phu chính là ý đó. Băng linh gật đầu thừa nhận. pháp tắc chi lực, vốn là cường giả thần cấp mới năng lực nắm giữ. chỉ là đạp vào luôn hồi chi cảnh đ t lâu tu sĩ. Hoặc kinh tài d i ễ m d i ễ m h ạ n g người. Bao nhiêu có thể trước thời hạn nắm giữ nhiều chút pháp t ắ c chi lực. cứ việc không có chân chính cường giả thần cấp cường hãn. nhưng bình thường vận dụng đủ rồi. Lại pháp t ắ c chi lực sử dụng không chịu cảnh giới ảnh hưởng. chớ nhìn bọn họ bây giờ chỉ có huyền hoàng đỉnh phong. có thể pháp t ắ c chi lực như cũ có thể thúc giục. nhưng này trận pháp thật sự quá mạnh. chỉ có cùng người hợp tác. mới có cơ hội phá, chỉ là dõi mắt toàn bộ cực thiên vực, cũng chỉ có bọn hắn mấy đại thần tôn g tôn g chủ nắm giữ pháp tắc chi lực, này mới không thể không cùng người phân canh, kia vẫn phí lời cái gì, vội vàng bắt đầu đi, lâm cương vốn là người n ó n tính, bây giờ cung điện đang ở trước mắt, hắn nơi nào còn chờ cùng, băng tôn g chủ, ngươi nói thẳng đi, yêu cầu lão phu thế nào phối hợp, mọi người nhìn về phía băng linh, chờ đợi trả lời, mà diệp hiên thì tại cách đó không xa xem chừng, ngược lại phá trận không phải yêu cầu pháp tắc chi lực, cùng hắn sẽ không quan hệ gì rồi. sau đó, mấy người tại chỗ thương thảo một phen, hiểu hết phương pháp sau, dối d í t đáp ứng, ngay sau đó diệp hiên thấy mấy người đứng thành cái hình tròn, đem cung điện bao vây, sau một khắc mỗi người biểu tình cũng nghiêm túc gì thường, giả yên trên mặt, cũng khó thấy được nghiêm túc biểu tình. tiếp đó, lục trên người tất cả đều toát ra một đạo màu sắc khác nhau chùm tia sáng, vừa vặn cũng tương ứng rồi mỗi người công pháp, mỗi đạo cột sáng thẳng bay đến chân trời, như lục căn to lớn chùm tia sáng, đem cung điện bao phủ trong đó, mỗi một cái chùm tia sáng, cũng hàm chứa thiên địa chi lực, để cho người ta nhìn mà sợ, vèn vèn xem một chút, linh hồn đều tựa như đang run rẩy, bão bốn phía cuốn lên, d i ệ p hiên cũng là nghiêm túc nhìn tiền phương, hắn cũng không phải là xem người, mà là bị lục trên người bộc phát ra huyền diệu khí tức hấp dẫn, xem ra, chính mình hay lại là coi thường những cường giả này, gần đó là tu vi đè ếp xuống, Cũng chỉ là sức chiến đấu giảm xuống. Chỉ bằng ngón này pháp tắc chi lực. Sẽ để cho phục xuống. bằng ngón này Hiên thán giảm pháp không thôi. là Sẽ Diệp đấu để ừ, chờ chút, diệp hiên chân mày cao lại, ánh mắt của hắn phong tỏa ở trên người dạ yên, bất chi bất giác, lại nhìn ngây dại, bất quá cùng với nói là đang nhìn nàng, không phải nói là đang cảm thụ trên người b ộ t phát ra pháp t ắ c chi lực, dạ yên quanh thân bao phủ huyết sắc trùng tia sáng, nhìn thằng huyết sắc kia, diệp hiên đột nhiên có loại bắt vật gì đó cảm giác, nhất là huyết sắc kia trùm tia sáng ẩm chứa huyền diệu y, càng làm cho hắn không tự bản thân trầm mê, chỉ là, hắn đây quả thực coi như là tứ vô kỵ đạn đưa mắt nhìn, thân là luôn hồi chi cảnh cường giả, giả yên tự nhiên sáng sớm liền phát giác, nhưng mới bắt đầu, nàng chỉ coi diệp hiên là bị hắn mị lực hấp dẫn, hơn nữa bên này vẫn còn ở phá trận nàng không thể có bung lòng có thể sau một lát đ ợ i giả yên lại lần nữa lưu ý diệp hiên ngược lại là lăng trong trước mắt người này là đang ở ngộ thiên địa phương pháp c á c h gọi là thiên địa phương pháp cùng pháp t ắ c chi lực có hiệu quả như nhau chỗ coi như là người sau tiền thân một khi có thể ngộ đến thiên địa phương pháp kia tương lai nắm giữ pháp tắc chi lực cơ hồ là biết thời biết thế. Tất nhiên sự tình, có thể mấu chốt là, ngộ thiên địa phương pháp kia không phải chỗ sung yếu đánh luôn hồi chi cảnh nên làm việc sao. Nay diệp hiên lại đang ngộ, cái ruộng gì, cho dù hắn cuối cùng ngộ không ra, có thể diệp hiên mới cảnh g ớ i cỡ nào, bây giờ huyền hoàng cũng có thể đối với thiên địa phương pháp có cảm ứng. vậy sau này thật đến lính ngộ lúc còn không phải hạ bút thành văn càng để cho người ta buồn bực là người này còn giống như là đang ở mắt trước chính mình pháp tắc chi lực thật là cái kinh khủng g i a hòa giả yên trong mắt sát ý nặng hơn vốn đang cân nhắc trước với tổ chức hồi báo một chút bây giờ nhìn lại càng sớm diệt trừ diệt hiên càng tốt xem ra được lưu ý hả có cơ hội hay không g ế p hắn đi một khi rời đi nơi đây mặc dù nàng khôi phục luôn hồi c h i cảnh có thể còn muốn sát diệt hiên cơ hội ngược lại càng ít hơn dù sao nàng khôi phục cũng đại biểu băng linh khôi phục đ ỉ n h phong đến lúc đó nghĩ tại băng linh dưới mắt g ế p hắn căn bản không khả năng mà bên kia diệt hiên còn không biết rõ giả yên đối với hắn sát ý cực cao. không có cách nào lúc này diệp hiên hoàn toàn đắm chìm trong cùng thiên địa phương pháp giao h ỗ chung. thời gian từng giây từng phút trôi qua, diệp hiên đối với thiên địa phương pháp cảm ngộ b ộ t phát rõ ràng. nhưng trong lòng sinh ra một cách nghi vấn, bởi vì là thông qua giả yên pháp tắc chi lực đốn ngộ, hắn ngộ ra thiên địa phương pháp, tự nhiên không thoát khỏi căn nguyên gông cùm xiềng xích. cũng là một loại tràn đầy máu tanh, khí tức sát phạt thiên địa phương pháp. Diệp hiên tự mình cũng không biết rõ tại sao là thiên địa phương pháp. ở trong lòng hắn, trên thực tế đang nghi ngờ, chính mình, kết quả có nên hay không đồng ý giờ phút này ngộ đến hết thảy, nhân sinh hậu thế, tu luyện, cũng chỉ là vì sát lục mà sống, đối với đến từ địa cầu diệp hiên. cái vấn đề này rất dễ dàng liền làm ra nghĩ rằng không, ta tu luyện xác thực phải trở nên mạnh nhưng tuyệt đối không phải là vì sát lục ta không đồng ý liền vào thời khắc này trên người diệp hiên đã sớm quanh quẩn từng vòng như dạ yên quanh thân một loại huyết khí chợt nhìn diệp hiên liền tựa như sát thần giáng t h í trên người sát ý ngút trời nhưng sau một khắc hắn chợt mở mắt ra thật sự ngưng tổ sát ý trong nháy mắt giải tán, tan giã, diệp hiên miệng to thở hồn hển, lăng lăng nhìn quanh thân, ta mới vừa rồi là thế nào, xa xa, t ù y thời chú ý bên này thay đổi giả yên, thấy diệp hiên bên người giải tán sát ý, trong mắt tràn đầy khó tin, người này, lại buông tha thiên địa phương pháp, bởi vì h ệ g i a đồng nguyên, dạ yên rất dễ dàng thì nhìn ra. Diệp hiên mới vừa rồi đúng là lính ngộ thiên địa phương pháp. nhưng ra hỏa này chúng cái gì gió chủ động đem buông tha, muốn biết rõ. ngộ thiên địa phương pháp vốn là tràn đầy bất xác định tính, toàn dựa vào thiên ý, mà chín mươi chín phần trăm nhân, hơn mấy trăm ngàn năm cũng không bắt được một tia cơ hội lính ngộ. Diệp hiên đến được, ngộ được. lại chính mình buông tha. Hắn thật cho là, sau này mình còn có thể lại ngộ đến thiên địa mới phương pháp. tuy nói diệt hiên buông tha. đối với nàng có nhiều chỗ tốt, có thể giờ phút này dạ yên lại không cao hứng nổi. ta pháp, cứ như vậy tuyển người chán g h é t à ta có thể ứng trước tương lai không hay. chương mười chín huyến trận, nhưng thay đổi ý nghĩ san, nàng vẻ mặt lạnh nhạt lại. tuyển người chán rét thì như thế nào, r ễ u cợt cười một tiếng, giả yên lần nữa đem chú ý đặt ở trận pháp phá giải phía trên, dựa theo băng linh ý tứ, bọn họ yêu cầu duy trì toàn lực pháp ra pháp tắc chi lực nửa giờ, mới có thể đồng hóa mất trận pháp, có thể trên thực tế, phá trận cuối cùng hoa mất thì giờ, xa xa không tới nửa giờ, cũng liền một khắc đồng hồ nhiều một chút, vốn là vững chắc sáng vóc to phong ấm trận pháp liền bắt đầu có chút lảo đảo muốn ngã diệt hiên ngưng nhìn tiền phương bị trước mặt một màn này rung động đến chỉ thấy kia vô số đảo kim tuyến bắt đầu hiện ra từng đảo nước nẻ không bao lâu vỡ thành vô số điểm sáng tiêu tan vốn là kim tuyến dày đặc c h ả y rộng toàn bộ cung điện nói ít có hơn mười ngàn nói có thể đến cuối cùng cũng chỉ còn lại có mấy đạo, thẳng đến cuối cùng, toàn bộ kim tuyến hoàn toàn đứt gãy, quanh quẩn ở cung điện đỉnh đầu trận pháp bắt đầu lấp lói không yên. cuối cùng, trận pháp ầm ầm sụp đổ, đầy trời kim quang bao phủ hết thảy, vô hình t r u n g huyền khí đợt s ó n g tứ tán đánh, xong rồi, băng linh dẫn đầu vui vẻ nói, quả nhiên, hắn nghĩ tới phá trận phương pháp, cũng không có bất cứ vấn đề gì, bất quá kỳ quái là, tựa hồ hắn lúc trước lúc phá trận sau khi, cũng không có như nay dễ dàng, giống như, có hắn không biết rõ nguyên nhân, khiến cho trận pháp lực lượng trở nên yếu đi. nhưng hiện vào lúc này, nào còn có nhân suy nghĩ những thứ này có hay không, toàn bộ bộ tướng chú ý thả vào cung trên người đ i ệ n hạ, ngay cả diệp hiên cũng giống vậy ngưng mắt nhìn cung điện cửa vào đại môn chư vị cực khổ gom lại đồng thời băng linh hướng những người khác chắp tay cười nói đừng lẳng nhẳng vội vàng vào đi thôi lâm cương đã sớm không kịp đợi tiến vào trên thực tế ở phá trận trong lúc hắn là s u ấ t lực chủ động một trong không chỉ có băng linh khẩn cấp khát vọng từ thần mộ lấy được đột phá cơ hội hắn cũng giống như vậy làm ship hạng thứ ba thần tông tông chủ, hắn ở cảnh giới phía trên, coi như là tối đến gần băng linh, từ hắn đột phá đến luôn hồi chi cảnh hậu kỳ mấy trăm năm sau, đáng tiếc sau đó một mực không có cơ hội đột phá. bây giờ thần mộ xuất hiện, đối với hắn tại sao nếm không phải hy vọng, một p h e n bàn, mấy người rất nhanh làm ra quyết định, lập tức đi vào, tìm tòi kết quả, Diệp hiên, một hồi tiến vào, ngươi ngàn vạn lần không nên cách ta quá xa, đi về phía cửa vào thời điểm, băng linh không quên giao phó diệp hiên, đa tạ tông chủ quan tâm, ta sẽ cẩn thận, diệp hiên gật đầu một cái, để cho hắn không cần lo lắng, lâm cương một người một ngựa, nhanh nhất đi tới cung điện trước đại môn, tiếp lấy đưa tay đè ở đạp tới cao mấy chục trường sắt thép trên cửa lớn, theo s ợ n người tiếng the thé vang truyền lọt vào trong t a y cự môn từ từ mở ra mà bên trong cung điện cũng không có chút nào ánh sáng diệp hiên từ bên ngoài nhìn vào bên trong đập vào mi mắt chỉ có bóng đêm vô tận đợi đến người sở hữu nối đuôi tiến vào cung điện đột nhiên vốn là đưa tay không thấy được năm ngón mặt đất chợt sáng lên từng đạo t r ậ n văn tia sáng trói mắt trong nháy mắt bao phủ mỗi người tầm mắt. không được. là chuyện tống trận. băng linh x u ấ t phát hiện trước có cái gì không đúng. vừa muốn trở tay nắm lên diệp hiên. kết quả rơi xuống cái không. sau một khắc, liền hắn thân thể của mình cũng biến mất ở trận văn bên trên. lúc này, vốn là mấy người vị trí phương trận văn chậm rãi ảm đảm. c ử môn cũng dần dần đóng cửa. trong bóng tối, một đạo làm người ta s ợ n cả tóc gáy thanh âm vang lên lần này rốt cuộc đã tới cái không tệ mầm non cười khẳng k h ặ quái gì một c á c h biết phương mới dần dần biến mất nhìn lại diệp hiên bên này hắn ở băng linh kêu lên câu nói kia thời điểm liền biến mất rồi quen thuộc mất trọng lượng cảm kéo dài một hồi tầm mắt lần nữa khôi phục phát hiện đã thân ở một địa phương khác đây là một cao hơn trăm trượng rộng rãi đại điện, bốn phía màu vàng sầm trên vách tường, t ả n ra yếu ớ t ánh sáng, vì hắn mang đến quang minh, mà bốn phía một mảnh trống không, yên tĩnh vô cùng. Ta đây vẫn còn ở trong cung điện, diệp hiên quan sát chung quanh, cảm giác có khả năng tương đối lớn, từ trước hắn thấy cung điện độ cao đến xem, nơi này rất có thể là bên trong cung điện nơi nào đó, nghĩ đến, trước mặt gặp phải trận pháp, chỉ là muốn để cho bọn họ phân tán ra, nhưng là mộ chủ tại sao phải làm như vậy, đối với hắn mới có lời sao, suy nghĩ hồi lâu, cũng hay lại là không có đầu mối chút nào, dứt khoát không suy nghĩ thêm cái này, diệp hiên kéo ra hệ thống chỉ dẫn bàng, lại lần nữa xác định xuống thời không tinh thạch phương vị, đi một hồi, tới đến đại điện cửa ra, kết quả sau khi rời khỏi đây phát hiện, hay lại là như thế c h ố n g không đại điện, ngược lại là có một chút đáng giá chú ý. Mỗi một đại điện, đều có bốn cánh cửa. xuyên việt đến tòa tiếp theo đại điện, hay lại là như thế bốn cánh cửa. m à diệp hiên còn phát, mỗi khi hắn xuyên việt một cánh cửa, hệ thống cho ra chỉ dẫn phương hướng sẽ biến đổi một lần, giống như là, thời không tinh thạc h chỗ phương hướng thay đổi. Cuối cùng, diệp hiên vẫn là quyết định đi theo hệ thống chỉ dẫn đi, mà muốn là có người có thể từ thượng đế thì r i á c đến xem. Liên xe phát hiện, đừng xem diệp hiên đông quải một lần, tây truyền xuống, nhưng đi nhưng là một cái thẳng tắp thẳng tắp, nhìn lại trừ hắn ra những người khác, bởi vì đối với đại điện hoàn cảnh phi thường xa l ạ tất cả mọi người đều bảo thủ đi thẳng tuyến muốn nhìn một chút có thể hay không đi tới cuối có thể kết quả đó là bọn họ cho là mình một mực ở đi suốt có thể nhưng thủy t r u n g ở vòng quanh toàn bộ cung điện đối với bọn họ mà nói giống như một cái sáng vóc to tổ o n g bị tắt thành từng c á c h đại điện bọn họ ngay tại đại điện gian d ầ m chân tại chỗ d i ệ p hiên giàn ra huyền khí chi rực thật nhanh qua lại ở mỗi cái trong đại điện kết quả đến một nơi tân đại điện sau lập tức chuyển tới một tiếng quát mắng người nào nghe được thanh âm này diệp hiên hơi sưởng sờ tầm mắt chuyển đến đại điện xó xỉnh nơi tiền bối là ngươi diệp hiên không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp giả yên không sai ở xó xỉnh đứng chính là vì kia cửa u thần t ô n g t ô n g chủ. Giả yên, thấy người đến là diệp hiên. Giả yên cũng rất kinh ngạc, nhưng ngay sau đó khó e miệng toát ra không dễ dàng phát giác mỉm cười. Nàng đang suy nghĩ, nên như thế nào ở trong đại điện tìm tới diệp hiên, sau đó xếp hắn đi, không nghĩ tới bây giờ diệp hiên đưa mình tới cửa. Diệp t ô n g tử, ngươi là như thế nào tìm được này, ngoài mặt dạ yên như c ũ rất hiền lành, dù sao nàng thực lực bị áp chế rồi, pháp tắc chi lực lại tiêu hao nghiêm trọng, muốn chính diện giết diệp hiên, đ ồ khó rất lớn, biện pháp tốt nhất, hay là trước lấy được diệp hiên tín nhiệm, lại tìm một cơ hội từ phía sau lưng hạ thủ. Diệp hiên còn không biết rõ, trước mắt quyến rũ mỹ nhân, trong lòng đang đang nghĩ nên như thế nào g i ế t hắn, Hắn cười nhạt nói, giả t ô n g chủ, ta chỉ là thuận đường thôi. giả yên kinh ngạc hỏi thuận đường, chẳng nhẽ diệt công tử không phát hiện, nơi đây trên thực tế là một tòa đặc thù huyến trận, chúng ta mỗi người, thực ra đều tại trong huyến trận vòng quanh sao, d i ệ p hiên s ư ờ n sốt một chút, đây là ý gì. sau đó, giả yên đem đoạn thời gian này phát hiện, tuần t ử nói cho Hắn, đại khái đó là, không quản bọn hắn lựa chọn phương hướng nào, không bao lâu nữa sẽ lượn quanh hồi lúc ban đầu khởi điểm, nghe xong lời nói của nàng, diệp hiên ngược lại thì biết cái gì, không trách, hệ thống chỉ dẫn phương hướng sẽ có nhảy lên, nguyên lai,、like. cũng không phải thời không tinh thạch chỗ thay đổi, mà là hắn tự thân vị trí thay đổi, vậy nếu là lời như vậy, nói cách khác, hệ thống thực ra đang giúp hắn đi ra c á c h này huyến trận nghĩ tới đây diệp hiên nhìn về phía giả yên đột nhiên k h ẽ mỉm cười Giả tôn chủ nếu như ngài không ngại lời nói liền đi theo ta Giả yên nghi ngờ nói đi theo ngươi làm gì diệp hiên cười nhạt ta nghĩ ta mới có thể mang ngươi rời đi huyến trận ta có thể ứng trước tương lai không hay Chương cổ chiếc công có còn nhiều hứng thú. Diệp công tử ý là, có biện pháp thoát khỏi này huyến nhiêu phần nghi Ngươi quan yên biện này trận. Nàng trong tiếng nói. Bao nhiêu còn có mấy phần nghi ngờ Giả tài. Diệp mùi Bao tử là. mấy ý có vị. Nàng thật sự không tin tưởng chỉ bằng diệp hiên chính là huyền hoàng cảnh có thể trong thời gian thật ngắn phá giải liền nàng đều không nhìn ra đầu mối trận pháp ngươi không tin tưởng coi như xong rồi Diệp hiên trả lời rất không có vấn đề đối với hắn mà nói sở dĩ muốn phải dẫn theo dạ yên chủ yếu vẫn là nhìn chúng chiến lược ở nơi này hoàn cảnh xa lạ chung hai người sinh tồn cơ hội khẳng định so với một người cao hơn gặp phải nguy hiểm cũng có thể chung nhau ứ n g đối nhưng nếu là nhân gia không tin vậy hắn cũng không có cách nào vô luận như thế nào hệ thống sự tình hắn không thể nào báo cho biết đối phương. giả yên trầm mặt biết. cuối cùng quyến r ũ cười một tiếng. được, ta tin tưởng diệt công tử. ngược lại bằng vào chính nàng. nhất thời bán hội cũng không tìm được phương pháp phá g i ả i dứt khoát nhìn một chút này diệt hiên có cái trò gì. nếu quả thật có thể đi ra ngoài kia không thể tồi tệ hơn. nếu như thật sự không ra được. cũng có thể ở trong lúc tìm cơ hội giết diệp hiên căn bản là nhất cử lướng tiện chuyện tốt nàng không có lý do cử tuyệt tin tưởng liền có thể diệp hiên gật đầu một cái giả tôn g chủ một hồi theo sát ta dứt lời sau lưng của hắn huyền khí chi rực rung một cái thẳng hướng hạ một đạo môn vọt tới phía sau giả yên theo sát hắn không có áp lực gì l i ê n bắt đầu tìm có thể ra tay với d i ệ p hiên cơ hội. d i ệ p hiên đối giả yên phòng ngự tâm lý cũng không cao. Nàng cũng không khó tìm đối d i ệ p hiên một đòn trí mạng thời cơ. có thể nghĩ lại, muốn bây giờ là giết hắn đi. chính mình không phải lần nữa phá trận sao. sát mặc dù d i ệ p hiên trọng yếu, nhưng đạt được thần mộ bảo tàng cũng trọng yếu giống vậy. nếu như d i ệ p hiên thật có thể mang nàng rời đi. nói không chừng có thể dành trước những người còn lại một bước tìm đắc bảo tàng nhìn như vậy đến đợi rời đi những thứ này đại điện sau đó mới sát cũng không muộn ở trong mắt nàng trước mặt diệp hiên căn bản là cái tùy thời có thể bóp chết ra hỏa không cần phải bởi vì nhỏ mất lớn một phen tương đối sau giả yên cũng không có trước tiên đồng thủ rồi sau đó nàng cũng bén nhảy phát giác đi theo d i ệ p hiên sau này quả thật không có lại tại chỗ vòng quanh người này thật là có biện pháp rời đi huyến trận giả yên ngắm hướng về phía trước d i ệ p hiên lại phát hiện hắn căn bản chẳng hề làm gì cả giống như trước thời hạn biết rõ làm như thế nào đi t ư ở như g n thú vị trong mắt nàng lói lên khác thường quang mang nàng phát hiện Nàng đối c á c h này diệp hiên, càng ngày càng hiếu kỳ. Diệp hiên cả người, giống như một c á c h mê người bí ẩn, khiến người không khỏi giống như đi gỡ ra tìm tòi. Nửa khắc đồng hồ đi qua, rút cuộc, theo lại một cánh cửa tiến vào. Vốn là trống không đại điện, xảy ra biến hóa lớn. nhưng diệp hiên lại nhíu mày. Lần này đại điện trung ương, dựng thẳng để chín thanh màu xám quan tài. bọn họ bị cố ý dựa theo thì quái phương vị để, mặc dù liếc mắt không nhìn ra khác thường, nhưng quan tài xuất hiện, lập tức để cho diệp hiên có s ự cảm không tốt, diệp hiên ngắm nhìn quan tài, cặp mắt hít lại, hắn không chỉ là đang suy tư quan tài chuyện, vẫn còn ở lưu ý sau lưng, chỉ vì, hắn phát giác phía sau giả yên sát ý, ở chỗ này liền hai người bọn họ, Rõ ràng sát ý này là hướng h ắ n tới, về phần nguyên do. Diệp hiên tự nhận cùng với nàng chưa từng có mâu thuẫn, ngược lại mới vừa rồi còn đoán giúp nàng, còn là nói bởi vì, mình băng tuyết thần tung, càng muốn, h ắ n càng phát giác có khả năng cực lớn, lần này có thể hơi rắc rối rồi, trước có cửa chiếc quan tài chưa ra rõ, phía sau lại có người muốn giết h ắ n không phải bình thường kích thích trên thực tế phía sau giả yên trong tay đã rút ra chuôi huyết ngọc như vậy trường kiếm tầm mắt nhìn c h ầ m c h ầ m diệt hiên tựa hồ đang do dự là xuất thủ hay không rằng co gian không biết có phải hay không là hai người chung nhau ảo giác lại đều cảm giác một trận lãnh phong quất vào mặt cơ hồ là đồng thời hai người ánh mắt đồng loạt rơi vào những quan đó tại bên trên ầm ầm hai tiếng nổ mạnh truyền khắp toàn bộ đại điện một trước một sau cửa vào cùng cửa ra tất cả đều bị đại môn phong bế ở trên mặt đất lại vừa là từng đạo t r ậ n văn phát họa mà thành mà cửa chiếc quan tài bất ngờ ở vào trong mắt trận liên tiếp không ngừng tiếng vang từ trên quan tài vang lên chậm rãi cửa chiếc quan tài từ từ mở ra thuộc gì là quan tài tuy nói mở ra có thể bên trong lại giống như lỗ đen một dạng sâu thẳm, hắc ám, ngay cả bên ngoài ánh sáng đều không cách nào chiếu sáng, diệp hiên chân mày giật mình, lại vừa là trận pháp, hơn nữa nhìn dáng vẻ, còn không phải là chuyện tốt, thật đúng là như hắn suy đoán như thế, mấy giây trôi qua, một cái tái nhợt tay từ bên trong moi ra đến, t r ộ t vào quan tài biên giới, phảng phất từ thâm nguyên chui ra như thế, cửa chiếc quan tài trung phân biệt bò ra ngoài một cổ khô lâu, sâm bạch cốt đầu, đang ảm đạm đi dưới ánh sáng, bộc phát kinh khủng, yêu dị, bọn họ trong tay người người nắm một cái cốt đao, trên lưới đao hàn mang khiêu đ ộ n g lên, vừa xuất hiện, cửa cổ khô lâu liền nhìn về phía hai người, trống giống trong khúc mắt xanh mơn m ừ n ngọn lửa nhấp nháy đến, để cho người ta s i n cả tóc gáy. Diệp công tử xem ra chúng ta gặp phải phiền toái. Giả yên cũng không để ý. Cười nhìn diệp hiên nói. Diệp hiên nhìn nàng một cái. cũng là tiếng cười nói. Giả t ô n g chủ đ ắ t là tiền bối. không ngại ngại để giải quyết. Giả yên cười k h ẽ đường. Diệp công tử nói ngược lại là để ý tới. nhưng ta nhất giới nữ lưu. ngươi nhẫn tâm để cho một mình ta đối phó sao nhưng mà diệp hiên trả lời vô cùng dứt khoát ngày là tiền bối ta có sao không nhẫn giả in lắc đầu một cái nếu như diệp công tử như vậy sau này cũng không tìm được bạn lữ diệp hiên hoàn toàn không quan tâm mà giả in cũng không có nói nhảm nữa c h ầ m rãi đi về phía cửa cổ khô lâu nàng nắm trường kiếm màu đỏ ngòm Mỉm cười đi về phía khô lâu, từ trên người nàng tản ra làm người sợ hãi thao thiên sát khí, phía sau trong lòng diệp hiên kinh ngạc, này giả yên, muốn đơn luôn trình độ kinh khủng, thậm chí muốn so với những khô lâu đó mang cho người ta sợ hãi còn đáng sợ hơn. người sau, càng nhiều là thì giác sợ hãi, nhưng trên người giả yên, đó là để cho người ta linh hồn cũng vì đó rung động sợ hãi, Diệp hiên cũng rất tò mò. Này giả yên nhìn với hắn không lớn bao nhiêu. kết quả có thể có chuyện gì. có thể để cho một cái chừng hai mươi nữ t ử nắm giữ như vậy sát khí. còn là nói. vị này nhưng thật ra là cái ngàn năm lão bà bà. bởi vì tu vi cao thâm mới nhìn trẻ tuổi. nhưng bất kể loại nào. trong lòng diệp hiên cũng lưu ý đứng lên. hắn phải mau thăm dò này giả yên thủ đoạn. để nàng tương lai gây bất lợi cho chính mình cũng tốt có chuẩn bị phản k í c h trong tầm mắt giả yên sách trường kiếm từng bước một đi về phía khô lâu thân tình lạnh nhạt kia cửa cổ khô lâu hai mắt nhìn nhau một cái giống như là có nào đó câu thông cùng hướng giả yên phát động công k í c h chín phương hướng công k í c h gần như cùng lúc đó hạ xuống xem xét lại giả yên vẫn không có động Thẳng đến công kích sắp đến trên mặt, khó e miệng nàng khẽ nhích, trong miệng quát nhẹ, huyết kiếm thuật, dứt tiếng nói, trường kiếm trong tay của nàng huyết khí lăn lộn, như như hồng thủy cuốn mở. ngay sau đó, nàng một cước đạp lên mặt đất, cửa trọng huyết ảnh, trong nháy mắt, giả yên dịu dàng thân thể mềm mại rung một cái. thân thể hóa thành chín đạo cầm kiếm bóng người màu đỏ ngòm trong nháy mắt lao ra cùng kia cửa cổ khô lâu giao thủ đảo mắt công phu chín đạo huyết ảnh liền đem mỗi người đối phó khô lâu một kiếm đ ứ t cổ chặt đ ứ t cổ huyết ảnh quy nhất giả yên chậm rãi hạ xuống nàng xách kiếm chậm rãi hướng diệp hiên đi tới khó e miệng lộ ra ý vì không biết mỉm cười ta có thể ứng trước tương lai không hay chương hai mươi một sóng vai mà chiến diệp hiên nhìn nàng bóng người trong mắt lệ mang chớp động đảo mắt giả yên đi tới trước mặt hắn hai người nhìn nhau đứng lặng không gian đều tựa như vào thời khắc này ngưng trệ một lát sau diệp hiên cặp mắt hít lại giả t ô n g chủ ta cảm thấy cho ngươi có cần phải nhìn một chút sau lưng nghe vậy giả yên mặt mày hơi n h i u tựa hồ là phát hiện cái gì, xoay người nhìn, đập vào mi mắt, vẫn là kia cửa chiếc quan tài, chỉ bây giờ là những thứ kia vốn là phong bế đến quan tài lại lần nữa mở ra. Lần này, không chiếc quan tài chung, đi ra lại không chỉ là một cụ khô lâu, mà là hai cái, tổng cộng mười tám con, cảnh giới đến gần huyền hoàng đỉnh phong khô lâu, đồng loạt nắm cốt đao hướng giả yên nhào tới, về phần diệp hiên, bọn khô lâu cũng không có để ý tới. hiển nhiên những thứ này khô lâu là bị mới vừa rồi những thứ kia ảnh hưởng, như cố nhận định giả yên làm là đ ị c h nhân, bị mười sáu con khô lâu bao vây trong đó, giả yên nhíu chặt mày. đối ở trước mắt những thứ này khô lâu, nàng cũng không lo lắng, chân chính lo âu, là v i ế t hết những thứ này khô lâu sau. còn sẽ có hay không có càng nhiều khu lâu xuất hiện, nghĩ tới đây, giả yên lại lần nữa xông ra ngoài, cùng mười tám củ khu lâu chém giết chung một chỗ, so sánh với lúc ban đầu dễ dàng giải quyết, lần này số lượng tăng, trì hoãn hồi lâu mới giải quyết, nàng rất thông minh, không có lần nữa đem sở hữu khu lâu chém chết, mà là lưu một cái nửa chết nửa sống trên đất dãy rùa, như vậy, liền có thể giải quyết đi, dạ yên nhìn về phía cửa chiếc quan tài, nhưng để cho nàng thất vọng là, cứ việc thời gian cách nhau dài hơn, nhưng là bọn khô lâu vẫn đúng kỳ hạn tới, hơn nữa lần này, trực tiếp là hai mươi bày cụ, hơn nữa, khô lâu cùng trước mặt như thế, vẫn là đối với dạ yên phát động liều lính công kích, lại tăng trưởng một c á c h lần, xa xa, Diệp hiên nhìn lần nữa lâm vào chiến đấu giả yên. Biểu hiện trên mặt cũng khó coi. ngay bây giờ đến xem, hắn cũng làm không rõ ràng. những thứ này khô lâu đến tột cùng là thế nào đi ra. cùng với, làm như thế nào phá nơi này giải cơ quan. nhưng diệp hiên tin tưởng, mộ chủ nhân sở dĩ thiết trí nơi này cơ quan, nhất định là có tác dụng ý. nếu như chỉ là đơn thuần muốn giết người, Bằng vào hắn thần đạo cảnh kinh khủng tu vi, hoàn toàn có thể bố trí cái tuyệt sát trận, căn bản không yêu cầu thả bọn họ tới nơi này, bao gồm trước mặt huyễn trận cũng là đồng d ạ n g h i ể n nhiên, m ộ chủ nhân cũng không có muốn giết chết tiến vào người, càng nhiều, giống như là đang khảo nghiệm, trong lòng diệp hiên không khỏi nghĩ đến, chẳng nhẽ đây chính là trong truyền thuyết. cường giả tìm người thừa kế khảo h ạ c h máu chó k i ề u đoạn, nghĩ tới đây, lại nhìn về phía bên kia hai mươi bảy cổ khô lâu, d i ệ p hiên thở dài, thôi, bất kể có phải hay không là khảo nghiệm, hay là trước giải quyết phiền toái lại nói, trước mặt giả yên, thực lực cứ việc rất mạnh, có thể thật sự không chịu được đồng thời xuất hiện khô lâu quá nhiều, rất nhanh lâm vào khổ chiến chung, tuy nói cho đến bây giờ, Nàng còn không có bị thương, nhưng đây cũng chỉ là vấn đề thời gian, xuống chút nữa đối mặt càng nhiều. Nàng một người, căn bàn ớt tiếp không nổi, có thể nói dưới mắt là một cái xếp chết giả yên cơ hội tốt vô cùng. sau này cũng không cần lo lắng, đối phương lại ra tay với hắn, chỉ là ý nghĩ là được, thực tế rất tàn k h ố c ở không xác định những khu lâu đó xếp giả yên sau. có thể hay không ra tay với hắn trước diệp hiên vẫn không thể để cho nàng xảy ra chuyện bây giờ bọn hắn có thể nói là nhất tồn câu tồn chỉ cần không cách nào rời đi nơi này vô luận ai chết trước một người khác cũng khó thoát khỏi cái chết ai thật là tệ hại cảm giác yêu cầu cứu một người muốn giết người khác cảm giác đương nhiên sẽ không tốt đi nơi nào Diệp hiên lắc đầu một cách không do dự nữa. trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. hướng khô lâu b ầ y vọt tới. đảo không phải là không muốn sử dụng tinh huy thần kiếm, mà là từ tiến vào cung điện sau. tinh huy thần kiếm liền rung động để cho hắn mài không chế trụ được. căn bản là không có cách dùng để tác chiến. cứ việc cứ như vậy chiến lực sẽ có hao tổn. có thể là đối phó những thứ này khô lâu. vậy là đủ rồi. diệp hiên cả người một đạo như ruột mì xông vào vô cùng sốt ruột chiến cuộc. trên người t h a o thiên kiếm ý không hề che giấu kích động mở. một kiếm chém ra. chém xuống một cụ khô lâu đầu. một màn này để cho trong chiến đấu giả yên giật mình không thôi. chém giết sau khi hỏi diệp công tử. ngươi lại ra tay giúp ta. còn thật làm người ta kinh ngạc. diệp hiên liếc nàng liếc mắt. cười nhạt nói. ta chỉ là đang giúp mình thôi, dứt lời trầm ngâm chốc lát, thanh âm nhỏ trầm xuống, hy vọng giả tôn chủ biết rõ, ở không giải quyết triệt để những thứ này khô lâu trước, giữa chúng ta người nào chết, một người khác cũng đều sẽ t r ô n theo nơi này. Bây giờ, chỉ có chúng ta tề lực hợp tác, mới có cơ hội còn sống rời đi, hắn một phen ý tứ giữa lời nói lại rõ ràng bất quá. còn kém không đưa điện thoại cho nói hết rồi mà diệp hiên tin tưởng đối phương sẽ làm ra làm hắn hài lòng câu trả lời giả yên nhìn hắn cuối cùng cười ra tiếng quyến rũ thanh âm truyền lọt vào trong tay được ta hiểu được diệp hiên gật đầu một cái được c h ú n g ta đây trước tận lực tiết kiệm huyền khí lấy tìm phương pháp phá giải làm chủ tận lực chống đỡ lâu một chút đang khi nói chuyện, nửa số khô lâu đã hướng hắn mà tới, thiếu mất một nửa khô lâu, giả yên áp lực trong nháy mắt thiếu hơn phân nửa, mà diệp hiên ở phương diện chiến đấu cũng không yếu nàng bao nhiêu, từng cái thu cắt khô lâu. trong lúc này, diệp hiên thời khắc chú ý bên trong căn phòng biến hóa, nhưng căn căn không có bất kỳ thu hoạch có thể nói, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. thời gian từng giây từng phút trôi qua khô lâu tổng số lượng từ chi trước hai mươi mày lại lần nữa gia tăng đến ba mươi sáu thành mới bắt đầu bốn lần nhìn r á n g dấp mỗi qua một đoạn thời gian từ bên trong xuất hiện khô lâu thì sẽ là lúc ban đầu gấp đôi một điểm này cũng ở phía sau trong chiến đấu lấy được nhiệm chứng nhưng vấn đề là theo chiến đấu tiếp tục Diệp hiên thể lực tiêu hao cực nhanh, khô lâu mang đến áp lực cũng càng ngày càng lớn. xem xét lại trong đại điện, Diệp hiên còn không có phát hiện tại tại sao chỗ đặc thù, thậm chí Diệp hiên cũng thử công kích trần văn, thậm chí còn cửa chiếc quan tài. kết quả cũng không quá lý tưởng, căn bản là không có cách tạo thành tổn thương, chẳng nhẽ, thật muốn như vậy một mực chiến đấu tiếp. cảm nhận được trong cơ thể tiêu hao càng ngày càng nhiều huyền khí. diệp hiên biểu tình b ộ t phát khó coi. chiến đấu kéo dài rất lâu. lần này, hai người thật vất v ả giải quyết tám mươi một cổ khô lâu. có thể còn không chờ lấy hơi. cửa chiếc quan tài lại lần nữa mở ra. bên trong lại bắt đầu toát ra từng con từng con khô lâu. diệp hiên không nhìn được mắng. này mộ chủ là cố ý chơi đùa người sao. Lần này, chín mươi cụ khô lâu từ trong bò ra ngoài. nhìn diệp hiên tê cả ra đầu. ngay cả giả yên biểu tình cũng tương đương lạnh giá. khô lâu số lượng thật sự quá nhiều. hơn nữa trong cơ thể huyền khí tiêu hao gần bảy thành. liền diệp hiên đều có chút tuyệt vọng. diệp công t ử xem ra ta ngươi hai người. hôm nay là nhất định chôn thây ở đây rồi. phía sau, chuyện tới giả yên than tiếc thanh âm cho dù là nàng loại thời điểm này cũng mất t r e o chọc diệp hiên tâm tình bởi vì trước mặt cùng tám mươi một con khô lâu giao chiến vì để tránh cho bị phía sau đánh lén hai người chỉ đành phải tựa sát nhau dựa lưng vào với nhau mà chiến cứ việc hai người chưa nói tới tín nhiệm với nhau nhưng sinh tử trước mặt đâu còn quản những thứ kia trong tầm mắt chín mươi con khô lâu đem hai người nặng nề bao vây, không thể nghi ngờ. Lần này, sẽ là một trận chân chính tử chiến. ta có thể ứng trước tương lai không hay. chương hai mươi hai huyết sắc phong bảo, diệp hiên hít một hơi thật sâu, nhìn đánh tới khô lâu, cắn răng hừ lạnh nói, chỉ bằng những thứ này cũng muốn giết ta, nằm mơ, g i ả tôn chủ, Hôm nay có thể cùng ngươi liên thủ đánh một trận, cảm giác vinh hạnh, một hồi phía sau liền giao cho ngươi, cũng đừng làm cho ta chết ở đến từ sau lưng công yích. những lời này, nếu như đặt trước nói, tỏ rõ là đang ở gõ giả yên, nhưng là bây giờ, trải qua cùng giả yên cùng huyết chiến sau, quả thật phát ra từ thật lòng, du long chạm, diệp hiên trợt quát một tiếng, trên người cuối cùng huyền khí hoàn toàn bùng nổ, toàn bộ bên trong đại điện kiếm ý đào đào, như lũ quét sóng thần, trong lòng của hắn lại không ý nghĩ khác, chỉ có chiến đấu, chiến đấu, đối người thường mà nói, đối mặt sát không s o n g địch nhân có lẽ sẽ tuyệt vọng, buông thả, nhưng diệp hiên nhân sinh trong từ điện, liền không hề từ bỏ hai chữ này, dù là chết ở cốt đao bên dưới, diệp hiên kiếm trong tay như du long, vọt thẳng sát tiến khô lâu trong đội ngũ, toàn lực liều chết sung phong bên dưới, bằng vào kiếm ý, hắn phát huy ra kinh khủng chiến l ự c cơ hồ là như gió thu quét lá dùng chém xiết khô lâu, nhưng làm giá đó là, căn bản không để ý phía sau phòng ngự, gần như mắt trần có thể thấy tất cả đều là sơ hở, có thể nói, nhưng phàm là cái huyền hoàng, cũng có thể mượn phía sau chém chết hắn người này giả yên lăng lăng nhìn hướng đánh ra diệp hiên chẳng nhẽ hắn chỉ bằng cùng mình sóng vai chống lại một lớp thế công liền đối với nàng như vậy tín nhiệm có lẽ là từ nhỏ sinh hoạt tại lục đục với nhau bên trong giả yên không tin tưởng trên thế giới có n g u như vậy nhân có thể sự thật như thế thậm chí nàng nhìn tận mắt một cụ k h u lâu nắm cơ hội đối diệp hiên từ phía sau lưng phát động công kích nhìn lại diệp hiên căn bản không có để ý tới ý tứ vẫn vọt tới trước sát chút nào không ý thức được tử vong đang nhanh chóng ép tới gần đến hắn thật là kẻ n g u giả yên cười lắc đầu một cái ngay sau đó ánh mắt trở nên á c liệt chết đi cho ta nàng bóng người bảo xả mà ra như màu máu lưu tinh, trong phút chốc đem kia khô lâu chẳng ngang chặt đ ứ t diệp hiên cũng không quay đầu lại lớn tiếng cười to, đa tạ giả tôn chủ, giả yên khẽ cười nói, dùng lời nói của ngươi mà nói, ta chỉ là đang giúp mình, đang khi nói chuyện nàng bày ra tư thái phòng ngự, ngươi yên tâm sát, phía sau địch nhân để ta giải quyết, diệp hiên không nói gì thêm, Bất quá trường kiếm trong tay nhưng là huy động càng mau lẹ cương mãnh, hoàn toàn không cố kỵ gì. Một tour này chiến đấu, ước chừng kéo dài đến gần nửa khắc đồng hồ. đối diệc hiên mà nói không nghi ngờ chút nào, là hắn trải qua gian khổ nhất một trận chiến đấu, lại ngoài ý muốn niềm vui tràn trề. q u a n trọng hơn là, đang chiến đấu, hắn phảng phất lại ngộ ra được cái gì đó, chỉ là, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn căn bản không có tâm lực đi cẩn thận tỉ mỉ, diệp hiên hoàn toàn rết đỏ mắt rồi, cuối cùng, theo cuối cùng một kiếm chém ra, đem cuối cùng một cổ khô lâu giải quyết, diệp hiên miệng to thở hổn hển, suy nếu chỉ có thể sử dụng kiếm chống giữ thân thể không thể hạ, nhìn lại trong đại điện, đã là cổ biển đầy đất, một tour này chín mươi cổ khô lâu, ít nhất có hơn bảy mươi vốn là hắn một mình giải quyết. giá đó là còn thừa lại sở hữu huyền khí. gần như tiêu hao hầu như không còn. cũng có lẽ là lần này khiêu biêu khá nhanh. kia cửa chiếc quan tài tạm thời chưa mở. giả yên nhìn sức cùng lực kiệt d i ệ t hiên. trong mắt thần sắc phụ trách, nàng phát hiện mình lại đối người này nhìn với cặp mắt khác xưa. không chỉ là hắn đối với chính mình như vậy tín nhiệm duyên cớ. còn có hắn không tới chết trần khắc kia liền tuyệt không buông tha tinh thần kỳ ban đầu giả yên đều đã sinh lòng buông tha cảm giác chôn thây ở đây đối với nàng mà nói không nếm không phải là một giải thoát nhưng d i ệ p hiên dùng hành động kích thích trái tim của nàng dây liên đới phấn chiến rốt cuộc tinh thần khắc ở trong lòng nàng nàng đi tới d i ệ p hiên bên người Diệp hiên trên mặt cường chống đỡ ra nổ cười. Giả tông chủ, đa tả ngươi phù hộ, thật để cho nhân cảm động. Giả yên tức giận nói, đừng nói nhảm, vội vàng điều tức. ngoài ra, Diệp hiên, khác mở miệng một tiếng Giả tông chủ rồi, nghe không được tự nhiên, gọi ta Giả yên đi, nói xong lời cuối cùng, Giả yên xoay người nhìn về chậm rãi mở ra cửa chiếc quan tài, trong mắt thiếu thêm vài phần tiếc nuối, thêm mấy phần thư thái, này một lớp khô lâu ta một mình giải quyết, ngươi nhân cơ hội toàn lực khôi phục huyền khí, diệp hiên nhíu mày, hoài nghi mình nghe lầm, ngươi chắc chắn chứ, thật có thể ứng phó, lần này sợ rằng có chín mươi chín cụ khô lâu, giả yên cười, cười liều lĩnh, phách lối, luôn hồi chi cảnh, không có ngươi muốn yếu như vậy, cho dù chỉ có huyền hoàng cảnh giới, trong tay nàng, trường kiếm màu đỏ ngòm trong nháy mắt kích thích trường số ước lượng trường kiếm khí, thân thể mềm mại t r u n g quanh huyết khí quanh quẩn, rồi sau đó sương mù màu, màu máu hướng quanh mình khuyết tán ra, dần dần bao phủ toàn bộ đại điện, giả yên g ơ kiếm nhắm thẳng vào kia cửa chiếc quan tài, lạnh lùng nói, Bồn tông ngược lại muốn nhìn một chút, chính là một người chết, có thể dâng lên sóng gió gì, mà giờ khác này, chín mươi chín cổ khô lâu, như đại quân áp cảnh một dạng trên trời, dưới đất, tất cả đều là sâm bạch cốt đao, phảng phất bị giả yên dếu cợt, chín mươi chín cổ khô lâu, toàn bộ hướng giả yên liều chết sung phong, đối mặt đến đại đội khô lâu công chích, dạ yên huyết sắc quần dài vù vù v ũ động trong mắt huyết quang điên cuồng loạn động huyết kiếm thuật huyết sắc phong bạo trong tay nàng quanh quần kiếm khí màu đỏ ngòm trường kiếm về phía trước vung mạnh ra nhất thời nàng quanh thân huyết v ụ như sồng quyển một như vậy nhô lên cuốn lên dung trời động địa gầm thép sở hữu khô lâu gần như cũng trong lúc đó bị cuốn vào này huyết sắc phong bạo chung khô lâu ở bên trong dịch liệt đụng, lôi xé, đè ướp, giống như vào lỗ đen, mấy hơi thở giữa, liền hoàn toàn thành bể mảnh xương vụn, diệp hiên cảm nhận được này kinh khủng tới cực huyền khí sóng động, trong lòng không khỏi rung động, quả nhiên, luôn hồi c h i cảnh cường giả, cuối cùng là luôn hồi c h i cảnh, cho dù rơi vào huyền hoàng cảnh giới, vẫn có kinh khủng như vậy bùng nổ, bây giờ nhìn lại, lúc ban đầu hắn muốn chính mình một người, lực áp những cường giả này ý tưởng, đơn giản là lời nói vô căn cứ. Bất quá, giả yên đang thi triển rồi kinh khủng này công kích sau, trạng thái so với diệp hiên còn phải suy yếu, gần như thuộc về bất cứ lúc nào cũng sẽ trạng thái hôn mê. Nàng gắng gượng suy yếu khoanh chân ngồi xuống, căn cứ trước mặt kinh nghiệm, cho dù còn có khô lâu xuất hiện, cũng phải chờ một lát, khoảng thời gian này, nàng vừa v ẫ n có thể khôi phục lại nhiều chút huyền khí. sau đó thời gian, diệp hiên cùng giả yên cũng tiến vào trạng thái tu luyện. lần này, diệp hiên thật đúng là vui mừng trước hắn trả trước công pháp, cùng với băng tuyết thánh thể, ở hai thứ độ này ra trì hạ, hắn huyền khí tốc độ khôi phục cực nhanh. Nửa khắc nhiều chung đi qua, diệp hiên chậm rãi mở mắt nhìn về phía g i ạ yên, tựa hồ có chút ăn ý, g i ạ yên cũng chậm rãi mở mắt, hai người ánh mắt đan vào một chỗ, kéo dài hồi lâu, hai người nhìn nhau cười một tiếng, nhưng ngay sau đó, diệp hiên trong mắt chợt nhảy lên ra m á n h liệt sát ý, mượn trường kiếm, hắn chợt xông về g i ạ yên, trường kiếm trong tay đ t là kiếm ý ngang dọc, một kích này, ngang qua hắn cùng với giả yên, thẳng đến cuối cùng, giả yên biểu tình cũng cương đang mỉm cười biểu tình, oành, giả yên không làm phòng ngự, bị kiếm khí rung đi ra ngoài, cộng thêm mới vừa rồi nổi thương, nàng liền ớ i tốt mấy búng máu, nhưng nàng đã vô tâm tình đi quản những thứ này, nàng thẳng nhìn về phía mới vừa rồi vị trí, diệp hiên trong tay trường kiếm run rẩy, nhưng vẫn là toàn lực chống giữ liền ở trước mặt hắn rõ ràng là một cổ mấy thước cao dáng vóc to khô lâu diệp hiên kiếm đó là ngăn cản nó loại cực lớn cốt đao chém đánh thấy già yên an toàn diệp hiên lúc này mới giúp người ra tránh công kích cốt đao rơi trên mặt đất vén lên đầy trời cốt tiết liếc nhìn chính mình run rẩy không chỉ hai tay diệp hiên vẻ mặt chưa từng có ngưng trọng này khô lâu lực lượng, lại so với kia xích kim mãng vương còn kinh khủng hơn. thậm chí, diệp hiên cũng hoài nghi, nó còn có phải hay không là huyền hoàng phạm vi, ta có thể ứng trước tương lai không hay, chương hai mươi ba đốt mệnh kỹ năng, xa xa, g i ả yên phi thường rõ ràng, muốn không phải diệp hiên một kiếm này, giờ phút này nàng thật đúng là táng thân ở dáng vóc to khô lâu dưới đao. chỉ là nàng không hiểu, này dáng vóc to khô lâu lúc nào nhô ra, hơn nữa còn vô thanh vô tức, liền nàng cũng không có phát hiện, diệp hiên ngược lại là thấy rõ ràng. ngay mới vừa rồi, Giả yên cùng mình mắt đ ố i mắt đang lúc, ở sau lưng nàng c ở a chiếc quan tài trung, toát ra đậm đà bạch quang, kia chớp sáng nhanh chóng ngưng kết thành khô lâu, hướng giả yên phát động công kích, Muốn không phải vẫn nhìn dạ yên, chỉ sợ sẽ là hắn, cũng không cách nào kịp thời xuất thủ. đ á n g dép, diệp hiên vẻ mặt nghiêm túc, này khô lâu cường độ vượt xa hắn dự liệu, nhưng hắn vẫn cắn răng, nhìn về phía dạ yên trầm g i ọ n g nói, dạ yên, ngươi trước đến một bên nghỉ ngơi, này khô lâu ta đi đối phó, giống như đã từng quen biết lời nói từ diệp hiên trong miệng truyền ra. dạ yên không khỏi im lặng. hồi lâu, nàng gật đầu, ngươi cần t h ậ n chút. diệp hiên không có nói nữa nói nhảm. giờ phút này, kia dáng vóc to khô lâu đã hướng hắn lại lần nữa tập sát mà tới. diệp hiên không hề nghĩ ngợi, đứng dậy liền tránh, bằng vào thuần thuộc nắm giữ u minh r u ộ n ảnh thân pháp. muốn né tránh khô lâu cũng không tính quá nhanh công ích cũng không khó. có thể diệp hiên đối mặt cái rất vấn đề nghiêm trọng trong cơ thể hắn huyền khí còn thừa lại căn bản không đủ để chống đỡ hắn tránh né quá lâu một khi huyền khí cạn kiệt hắn chắc chắn phải chết không được không thể ngồi chờ chết diệp hiên trong mắt tinh mang chợt lóe liếc nhìn g i ả yên trong lòng của hắn rốt cuộc vẫn phải làm ra quyết định thôi bãi lộ liền bãi lộ đi dù sao cũng hơn chết ở chỗ này được phải nói diệp hiên còn có bài tẩy ấy ư này tự nhiên là có chỉ là ngại vì đủ loại nguyên nhân không thể tùy tiện sử dụng thí dụ như băng tuyết kiếm h u y ế t cùng huyết kiếm thuật trước đây cố kỳ giả in sẽ tiết lộ phong thanh hắn mới không có sử dụng nhưng bây giờ hiển nhiên không phải quản những khi kia oành dáng vóc to cốt đao lạc ở trước người mặt đất Diệp hiên bị trấn bay rớt ra ngoài, giả yên không khỏi vô lên âm thanh. Diệp hiên, bay lên không đang lúc, diệp hiên trong miệng bảo quát lên, huyết kiếm thuật ầm, làm diệp hiên đốt mệnh kỹ năng. một khi thi triển, toàn thân nhất thời cuồn c u ồ n lên máu tươi như vậy huyết sắc gió lúc, mà lưới kiếm trên càng là quanh q u ẩ n huyết khí nồng đậm, khí thế của hắn cũng theo đó càng phát ra mạnh mẽ. Ở một b ê Nàng không nghĩ tới, diệp hiên lại sẽ huyết kiếm thuật, chiêu thức này lai lịch, nàng so với ai khác cũng rõ ràng, càng rõ ràng, nắm giữ này huyền ký ý vị như thế nào, trên mặt nàng, nghi ngờ ý càng thêm nồng nặc, này diệp hiên, kết quả là người nào, lại nhìn về phía diệp hiên, nàng biểu tình càng thêm đặc sắc, chỉ thấy diệp hiên đang thi triển rồi huyết kiếm thuật sau bốn phía lại bắt đầu bay xuống từng mảnh bông tuyết trong huyết vụ mỗi phiến trên bông tuyết cũng quanh quẩn nhàn nhạt tia máu diêm dúa cực kỳ diệp hiên lưới kiếm trên huyết vụ hóa thành thực chất tinh thể băng chi nhận dáng kịch liệt tăng lớn diệp hiên cặp mắt đỏ b ừ n g miệng to thở hổn hển cuối cùng phát ra một tiếng quát lên băng tuyết tài quyết, ở băng tuyết thánh thể ra trì bên dưới, lần nữa thi triển băng tuyết tài quyết, kia tinh thể băng chi nhận khí lạnh càng thêm bức người, ẩm chứa chi quy năng, cũng có tăng cường mạnh, cho ta đi, theo diệp hiên lăng không nhất kiếm đánh xuống, hòa hợp huyết thủy tinh thể băng chi nhận, vẽ ra trên không trung huyến lệ huyết sắc hồ quang, thẳng hướng khô lâu mà đại, g i á n g vóc to khô lâu tựa hồ cũng phát giác một kiếm này uy lực liền vội vàng xuất thủ ngăn cản trong phút c h ố c đao và kiếm đồng thời xuất hiện chung một chỗ b ộ c phát ra trùng thiên khí lãng ở toàn bộ trong đại điện không ngừng vang vọng liền giả yên cũng không khỏi không thúc giục t r ọ n huyền khí ngăn cản dư âm dư âm tan hết diệp hiên bóng người hiện ra tại chỗ xem xét lại g i á n g vóc to khô lâu vẫn giữ này sơ đao ngăn cản động tác, rắc rắc, rắc rắc, dày đặc tiếng vang từ trên người khô lâu truyền ra. sau một khắc, dáng vóc to khô lâu mỗi một tấc xương cốt cũng lan tràn ra vết nứt, cuối cùng hoàn toàn nổ thành vô số xương mảnh vụn. nhìn một màn này, d i ệ p hiên mới xem như thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn cũng đang dựa vào khẩu khí này kiên trì, bây giờ vừa buông l ỏ n g Chưa từng có m á n h liệt cảm giác suy yếu truyền khắp toàn thân. trường kiếm rời tay rơi xuống đất. diệp hiên mất hết ý thức, lắc lắc té xuống. Hắn chỉ biết rõ. ý thức vẫn còn tồn tại thời khắc tối hậu. chính mình tựa h ậ u ngã xuống mềm mại ôm n h u hương t r u n g cẩn thận từng ly từng tí đem trong ngực diệp hiên mình để xuống đất. giả yên ngưng mắt nhìn hắn gương mặt, một mặt. Nàng rung động diệp hiên còn có vực này cường hãn bùng nổ. Mặt khác, là đang suy tư hai chuyện, băng tuyết kiếm quyết, băng tuyết tài quyết, giả yên tự nhiên không xa là gì, chính là băng tuyết thần tông truyền thế kỹ năng. Có thể diệp hiên rõ ràng mới vừa bị băng linh nhận lấy, h ắ n là làm sao sẽ băng tuyết thần tông tuyệt họp, còn là nói, Diệp hiên vốn là băng tuyết thần tông ầm n ú t lá bài tẩy. nhưng nếu là như vậy, băng linh hoàn toàn không có đưa hắn mang tới lý do này. vì diệp hiên phóng c ầ u hận, bực này thiên tài. vạn nhất vẫn lạc. gần đó là thần tông cũng khó có thể chịu đựng. nàng không tin băng linh sẽ n g u như vậy. ngoài ra, diệp hiên có thể thi triển huyết kiếm t h u ậ t đây là để cho nàng kinh ngạc. cứ việc huyết kiếm thuật liền thiên giai đều không đi đến có thể ý nghĩa nếu so với thiên giai huyền k ỹ còn phải tươi sáng ít nhất trong ấm tượng ở nàng trong tổ chức nắm giữ huyết kiếm thuật cũng bất quá hơn mười người nàng chính là một trong số đó có thể d i ệ p hiên lại cũng nắm giữ c á c h này coi như kỳ quái chẳng lẽ nói hắn là như vậy tổ chức nhân nghĩ tới đây giả yên biểu tình u buồn không ít Nếu quả thật là tổ chức nhân, vậy hắn xuất hiện ở nơi này mục đích, liền phải lần nữa hành định. nhưng có một chút nàng đã khẳng định, vô luận diệp hiên có phải hay không là có còn lại mục đích đến gần nàng. Lúc đó kia khắc, nàng đều không cách nào nữa đối diệp hiên thống hạ sát thủ. Huống chi, các nàng có thể còn sống hay không, đều vẫn là ẩm số. á n h mắt của dạ yên rơi vào cửa chiếc quan tài bên trên. thời gian sắp tới. Lần này, theo thời gian trôi qua quan tài môn lại lần nữa mở ra. nhưng là bên trong xuất hiện cũng không còn là khô lâu, mà là một đoàn kim sắc vầng sáng. Cửa chiếc quan tài đồng loạt chảy ra kim quang, ngưng tụ thành một đoàn lực lượng chậm rãi bay tới trước mặt dạ yên. từ nơi này một dạng kim quang thượng. Dạ yên cảm nhận được khí tức quen thuộc. đây là thiên địa chi pháp cảm ngộ. Dạ yên kinh ngạc ngắm trong tay này chớp sáng. Nàng không nghĩ tới, thế gian này lại còn có thủ đoạn, có thể đem thiên địa chi pháp cảm n g ộ ngưng tụ thành thật thể lực lượng. hơn nữa nhìn như vậy, chỉ cần hấp thu nó, là có thể đạt được này ẩm chứa trong đó cảm ngộ, từ đó ngộ ra thiên địa chi pháp. đối với huyền hoàng cường giả mà nói, đây quả thực là lợi ích khổng lồ, tương đương với vì người chiếm được phô bình đi thông cường giả cấp thánh con đường, và lại nói, đây chính là ở thần đạo cảnh cường giả trong mộ, nếu là xuất từ thần đạo cảnh tây, khẳng định vẫn là không giống vật thường thiên địa chi pháp, chỉ là đây đối với giả yên không có chút ý nghĩa nào, nàng cũng không phải là chân chính huyền hoàng cảnh giới, Nàng liền tự thân pháp tắc cũng lính ngộ, chớ nói chi là thiên địa chi pháp rồi, có thể nói, này chớp sáng đối với nàng mà nói căn bản là phế phẩm, nhưng nếu như đem này chớp sáng cho hắn, chỉ sợ sẽ là hoàn toàn không đồng ý nghĩa rồi. giả yên liếc nhìn cực kỳ suy liếu diệp hiên, khi thì ngắm trong tay chớp sáng. bây giờ, diệp hiên tương lai, bao gồm hắn họ danh, cũng ở trong tay mình, ta kết quả nên lựa chọn thế nào, ta có thể ứng trước tương lai không hay, chương hai mươi bốn ngươi giết hắn, ta giết ngươi, lần này diệp hiên, hôn mê có thể nói cực độ hoàn toàn, cả người ý thức, chìm vào thật sâu trong bóng tối, trừ lần đó ra, chính là thân thể vô cùng giá rét, lạnh thấu xương ý, như vô s ấ u cây cương t r ầ m xuyên thùng thân thể của hắn, một lần lại một khắp, như thế lặp lại, diệp hiên có thể làm, cũng chỉ là vô chỉ cảnh giữ vững, kiên trì nữa, nhưng lại không biết rõ, loại đau khổ này khi nào mới có thể kết thúc. Lúc này, hắn sinh mệnh đã lâm vào nguy cơ, cũng chính là lúc này, một đảo nhiệt lưu tràn vào thân thể của hắn, bắt đầu toàn thân lan tràn, vì hắn chống đỡ giá rét, có này nhiệt lưu trợ giúp, diệp hiên sau đó tình huống ổn định lại, băng hàn lực không cách nào nữa đối với hắn tạo thành xâm nhập, cũng không biết rõ kéo dài bao lâu, này nhiệt lưu chậm rãi biến mất, mà những thứ kia dùng mình cũng hoàn toàn biến mất, trong giấc mộng, diệp hiên cảm giác trong cơ thể nhiều hơn một lau kim sắc, hắn muốn vồ lấy, nhưng thủy t r u n g không cách nào đ ủ đến cứ như vậy hắn truy tìm kim quang lui về phía sau chợt hắn tỉnh d i ệ p hiên chậm rãi mở mắt ra không ngờ ngoại trừ thân thể có chút suy hếu lại không những gì thường khác thậm chí ngay cả nhức đầu cũng không có hắn gơ yu nơ gơ rằng ngồi dậy phát hiện dạ yên đang ngồi ở hắn cách đó không xa ngắm nhìn hắn thân thể cảm giác thế nào rồi hả diệp hiên lăng lăng nói ta không sao hắn là không nghĩ tới chính mình lại không chết quan sát bốn phía thân thể của mình thậm chí vết thương cũng phục hồi như cũ muốn biết rõ trước hắn có thể là dùng đốt mệnh kỹ năng theo lý thuyết kiệt lực dưới tình huống thi triển đốt mệnh kỹ năng không chết cũng phải lột ra nhưng hắn lại chỉ có nhiều chút hơi chút suy hếu, đơn giản là thần tích, l ơ n ướp hạ khô khúc môi, diệp hiên khẽ nhíu mày, tốt nồng m ù i máu tanh, nhưng nghĩ tới trước chiến đấu, có thể là trước bị thương lưu, hắn cũng không có quá để ý, ngược lại là nhìn về phía giả yên tình huống sau, hắn cau mày nói, ngạch, giả tôn chủ, ngươi đây là, giờ phút này giả yên trạng thái nhìn thật không tốt, da thịt so với hắn cũng b ạ c h không phải trắng nón, mà là tái nhợt, giả yên liếc hắn một cái, không phải nói, gọi ta giả yên sao, còn là nói, thương tổn đến suy nghĩ, choáng váng, ngay sau đó khẽ thở dài, nhàn nhạt nói, ta không sao, chính là bị thương còn không có khỏi hẳn, ưu dưỡng hạ là tốt, nhưng trong lòng thì thở dài. quả nhiên, khí huyết đại phúc tồn thất, gần đó là đan dược chữa thương cũng không có tác dụng, cứ việc bây giờ nàng huyền khí dư thừa, nhưng ngay cả diệp hiên cũng nhìn ra được thân thể nàng suy yếu, diệp hiên ngược lại là không có ở một điểm này quá để ý nhiều, cũng xác thực, lúc trước xạ yên đấm phát chết luôn chín mươi chín cổ khô lâu lúc tiêu hao khẳng định vô cùng nghiêm trọng nhưng mà hắn cũng không biết rõ muốn chỉ là thúc giục một lần kia huyết kiếm thuật đối g i ả yên mà nói căn bản là chưa nói tới tiêu hao càng bị nói nghiêm trọng tới mức này d i ệ p hiên liếc nhìn những thứ kia mở rộng quan tài môn bây giờ những quan đó tài lại không l ỗ đen một loại sâu thẳm hãy cùng phổ thông quan tài như thế liếc mắt là có thể xem rốt cuộc bộ không có vật gì thật sự bằng vào chúng ta đây là còn sống diệp hiên ngắm nhìn giả yên nàng gật đầu một cái coi là vậy đi từ kim quang kia sau khi xuất hiện cửa chiếc quan tài tử ự là như bây giờ lại vô gì thường hơn nữa ở một chỗ khác cửa ra cũng đã mở ra diệp hiên thở phào một hơi k h ẽ cười nói vậy thì tốt ngay sau đó suy nghĩ một chút lại nói tại sao cái gì tại sao giả yên nghiêng mặt liếc xéo đến hắn tại sao không giết ta nghe vậy giả yên quay đầu nhìn những quan đó tại nhàn nhạt nói ta thiếu ngươi một cái mạng trả ơn ngươi mà thôi diệp hiên y ê n lặng chốc lát cho nên hai chúng ta rõ ràng có lẽ, dạ yên chỉ trở về hai chữ liền không nói thêm gì nữa. trong lúc nhất thời, giữa hai người lâm vào yên lặng, thậm chí có thể rõ ràng nghe được với nhau tiếng hít thở. qua đắt lâu, dạ yên như là đang tự nói, từ từ nói, từ ra đời bắt đầu từ thời khắc đó, ta liền nhất định là cửa u thần t ô n g t ô n g chủ, cũng nhất định, vì cửa u thần t ô n g mà sống, một điểm này, Bất cứ lúc nào ta đều không thể làm nghịch, thay đổi. Diệp hiên k h ẽ cao mày, có ý gì. Dạ yên nhìn hắn một cái, Lộ ra vẻ khổ sở, bất đắc dĩ cười. ý tứ chính là, rời đi nơi đây, vĩnh viễn không để cho ta gặp lại ngươi. Diệp hiên im lặng, hỏi tại sao. Mặc dù hắn trong lòng biết rõ câu trả lời, nhưng vẫn là không nhìn được hỏi lên. Dạ yên yên lặng nhìn hắn cũng không trả lời lời nói của hắn bầu không khí lần nữa lâm vào cứng ngắc hai người im lặng không nói gì liền ở nơi này loại không khí bên dưới một tiếng ầm vang hai người đồng thời quay đầu nhìn phát hiện bọn họ lúc tới môn đã bị mở ra một đạo thân ảnh xuất hiện ở cửa nhưng mà nhìn thấy một màn này vô luận là diệp hiên cùng dạ yên biểu tình đều không tốt nhìn, lúc n a y có người xuất hiện, hiện nhiên không phải là cái gì tốt báo trước, sự thật cũng đúng như diệp hiên suy nghĩ như vậy, người vừa tới không là người khác, chính là cùng bọn chúng cùng đi vào tôn g chủ một trong, không nhìn ra, diệp tiểu huyên đệ, ngay cả phá giải huyến trận cũng nhanh như vậy, người vừa tới, chính là diệu nhật thần、Tông、tôn g tôn g chủ, lâm cương, mà hắn dọn g nói, vừa vừa thật có chút bất thiện, nhất là khi hắn thấy, toàn bộ trong đại điện, cũng chỉ có diệp hiên cùng với già yên thời điểm, trong mắt sát ý càng là không che giấu nữa. Diệp hiên cũng cảm nhận được đối phương ngôn trong lời bất thiện, còn có hắn không che giấu chút nào sát ý. ở trong lòng, đã tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tuy nói hiện tại thân thể suy yếu, nhưng là liều tính mạng, lại thi triển một lần huyết kiếm thuật cho người này học một khóa vẫn có thể làm được. Lâm tôn g chủ, ngày tốc độ này cũng không chậm nột, diệp hiên tận lực làm cho mình giữ ung dung, ổn định, nhưng vẫn là liếc mắt liền bị nhìn xuyên. Lâm cương cười tủm tỉm nói, nha, diệp tiểu hương để đây là bị thương, nhìn rất suy yếu, vừa vặn. Lão phu nơi này có một viên đan dược chữa thương. đến, ngươi nhanh lên một chút ăn vào. trong lúc nói chuyện, lâm cương hướng diệp hiên từ từ đi tới. tay trái cũng đưa ra ngoài. con mắt của diệp hiên h í p lại. đan dược, sợ rằng một hồi từ bên trong này đi ra. chính là lưới kiếm rồi. nhưng biết rõ như thế. hắn nhưng cũng không có biện pháp. lâm cương tâm lý cách kia cao hứng a. không nghĩ tới mới ra rồi cái kia đáng chết h u y ế n trận đảo mắt liền gặp muốn giết diệp hiên hơn nữa đối phương còn không biết rõ nguyên nhân gì cực độ suy yếu thật là lão thiên cũng đang giúp hắn có thể đang lúc hắn chuẩn bị đem diệp hiên nhất cử chém chết một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm từ phía sau lưng gác ở trên cổ hắn lâm tôn g chủ ngươi là làm bổn tôn g không tồn tại sao Giả yên lạnh lẽo thấu xương thanh âm lạnh như băng ở sau lưng của hắn vang lên lâm cương những mày một cái nhìn về phía giả yên trầm g i ọ n g nói Giả tôn chủ ngươi đây là ý gì Giả yên lạnh lùng nói rất đơn giản ngươi dám giết hắn ta giết ngươi lần này lâm cương lại không có sợ nàng ngược lại dếu cợt nói Giả yên ngươi chính là một cái con dối tôn chủ, thật coi lão phu sợ ngươi. huống chi, ta xem ngươi huyết khí tiêu hao rất lớn, cho là lúc này hay lại là lão phu đối thủ. giả yên trầm mặt xuống, c h ú t lát sau đột nhiên kiều cười ra tiếng, khó phân vui bi thương, ngươi đã biết là con dối, sẽ không sợ, ta dùng hết huyết khí, cùng ngươi đồng quy nơi này, cùng con dối chết cùng một chỗ, n à y chuyện đi sợ rằng mới là chuyện tiếu lâm đi. ngươi dám, lâm cương hít lại thu hút, có gì không dám, đang khi nói chuyện, trên người dạ yên hiện ra tia tia huyết khí, trong mắt cũng bắt đầu nhảy lên lên huyết sắc, ta có thể ứng trước tương lai không hay. chương hai mươi năm tố cáo, ngươi, lâm cương n g â y tại chỗ, không tưởng tượng nổi nhìn dạ yên, Hắn không nghĩ tới, giả yên thật đúng là nguyện ý vì cái diệp hiên, với chính mình đồng quy vô tận. Thôi, hôm nay, ta không giết hắn là được, mắt thấy trên người giả yên huyết khí càng phát ra cường thịnh. Lâm cương lập tức nói, trong đầu nghĩ người này, lúc nào thành cách điên bà nương. h i ể n nhiên, diệp hiên hắn phải nhất định sát, nhưng nếu là vì thế ngồi tánh mạng mình, vậy khẳng định là không đáng giá ngược lại cho dù diệp hiên rời khỏi nơi này cũng sẽ trở thành còn lại thần t ô n g t ô n g chủ c á c h đinh trong mắt gai trong thịt cho dù hắn không đồng thủ cũng luôn sẽ có nhân xuất thủ hoàn toàn không nhất định phải ở chỗ này với giả yên cạnh tranh cái ngươi chết ta sống dứt lời hít cặp mắt nhìn về phía diệp hiên hừ lạnh nói tiểu tử ta còn thực sự xem thường ngươi liền giả tôn chủ cũng có thể mê hoạt đến lần này xem ở nàng mặt mũi để cho ngươi một con đường sống ngoài ra cẩn thận một chút khác đùa với lửa có ngày chết cháy hại chết chính mình nói xong lời cuối cùng những lời này hắn nhiều hứng thú liếc nhìn giả yên ý tứ lại rõ ràng bất quá nói nhảm xong rồi còn chưa cút dạ yên trầm giọng nói căn bản không để ý đối diện chính là một cái khác thần t ô n g t ô n g chủ h ừ lâm cương lạnh rên một tiếng lại cũng không nói gì đứng dậy rời đi nơi đây xa xa môn đ a n mở ra hắn rất nhanh biến mất ở sau cửa hắn bên này rời đi trên người dạ yên huyết khí mới trầm rãi tiêu tan ngay sau đó thân thể mềm mại lay động phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống ngươi không sao c h ứ diệp hiên thấy vậy cao mày hỏi giả yên lắc đầu một cái không việc gì chính là tiêu hao nghiêm trọng nghỉ ngơi đoạn thời gian là tốt mới vừa rồi uy hiếp huyết khí đối với vốn là suy yếu nàng mà nói không khác nào tuyết thượng ra x ư ơ n g diệp hiên vội vàng bên trên đỡ nàng tránh cho rơi xuống đất lại bị giả y ê n một cách cho đẩy ra. nói hết rồi. ta không sao. cách ta xa một chút. diệp hiên còn muốn giữ vững. nhưng bị giả y ê n lạnh giá ánh mắt cho khuyên lui. không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói. vậy cũng tốt. ngươi n h ỉ ngơi cho k h ỏ i hạ trước. ta cho ngươi h ộ pháp. giả y ê n không nói gì. khoanh chân ngồi xuống bắt đầu nhắm mắt minh tưởng. ở n à n g quanh thân. từng vòng huyết khí hòa hợp xuất hiện cảm nhận được máu kia tức khí tức diệt hiên kinh ngạc phát hiện đối với trên người giả yên khí tức hắn vốn là bao nhiêu cảm thấy có chút chèn ớp nhưng giờ phút này kia cảm giác bị á c bách hoàn toàn biến mất thậm chí còn có mấy phân vẻ thân thiết ngược lại thật là kỳ quái rồi sau đó nửa canh giờ trôi qua lại có người từ huyến trận cửa ra đi ra Lần này đi gia nhân, thấy diệp hiên sau, khắp khuôn mặt là vui duyệt. Diệp hiên, không có bị thương chứ, nói chuyện không là người khác, chính là diệp hiên bây giờ tôn chủ. Băng linh, diệp hiên gật đầu một cái, cười nói, không có, ngược lại là tôn chủ đại nhân, n g à y không gặp phải nguy hiểm chứ, băng linh cười to nói, không có, hơn nữa, Lấy lão phu thực lực, vừa có thể gặp phải nguy hiểm gì. nhưng mà, trong lòng diệc hiên oán thầm, có thể gặp được đến nguy hiểm gì. Muốn không phải ta giải quyết cho ngươi rồi nơi này khô lâu. có ngày khóc, hắn không nghi ngờ chút nào. nếu như đem băng linh một người bỏ ở nơi này, đối mặt những khô lâu đó, cũng khó mà chống lại. băng linh cũng không biết rõ. Diệp hiên giúp hắn bận rộn. Hắn còn đang tò mò hỏi đúng rồi. Kia huyễn t r ấ n ngươi là như thế nào phá g i ả i Lại so với lão phu còn nhanh. Hắn chú ý tới. Diệp hiên xuất hiện ở đây hẳn tựa hồ có đoạn thời gian. không khỏi hiếu kỳ. nghe vậy. Diệp hiên khẽ cười nói. không có gì. liền là dùng nhiều chút tiểu thủ đoạn. Hắn dĩ nhiên không thể nào nói cho v ă n g linh. chính mình thuần túy là dựa vào hệ thống cho ra chỉ dẫn ra tới băng linh đang muốn truy hỏi sử dụng cái gì thủ đoạn đột nhiên giống như là chú ý tới cái gì hàng đêm nằm mơ hướng g i ó xỉnh khi thấy già yên thời điểm khắp khuôn mặt là kinh ngạc ánh mắt chợt nhìn về phía diệp hiên lộ ra hỏi biểu tình rất ý tứ rõ ràng ngươi cái tên này tình huống gì tại sao đi cùng với nàng, diệp hiên trầm ngâm một chút, đem lúc trước chuyện phát sinh đơn giản nói hạ. Dĩ nhiên, rất nhiều chuyện cũng xảy ra thay đổi, toàn thể trải qua trải qua thành, hắn với dạ yên ước định cẩn thận hợp tác, cùng chống nổi sở hữu công kích. Dĩ nhiên, hắn có thể không có quên, ở thời điểm cuối cùng, hung hăng tố cáo lâm cương một hình, tôn g chủ đại nhân, ngươi được vì ta làm chủ, như không phải giả tôn chủ, sợ rằng đ ệ tử bây giờ đã là tử thi một cụ, ngược lại quan hệ liền sắp xếp ở chỗ này, không dùng liền uổng phí, nói không chừng, còn có thể để cho băng linh thật tốt dạy dỗ một trận lâm cương, không phải khi dễ ta không có thực lực sao, được, vậy thì tìm một c á c h có thực lực, có bản lãnh tiếp tục khi dễ a, đúng như dự đoán, sau khi nghe xong, băng linh vốn là h ò a á n trên mặt, nhất thời tràn đầy bên trên lạnh giá dùng mình, trong miệng lạnh lùng nói, thảo, lâm cương, dám với lão phu ra vẻ, ta xem ngươi là sống không nhìn được, băng linh cả người cũng không tốt, mẹ nó, ngươi nói ta thật vất vả thu cái lời hại một chút để tử, kết quả còn không có bưng bít nóng h ổ i đâu rồi, ngươi thiếu chút nữa giết cho ta rồi hả còn xem ở dạ yên mặt mũi bỏ qua cho hắn này một cây số nói cách khác chính mình mặt mũi liền không dễ xài rồi nghĩ tới đây hắn biểu hiện trên mặt khỏi phải nói rất khó coi rồi hắn nhìn về phía diệp hiên chụp bà vai hắn một chút trầm giọng nói diệp hiên ngươi cứ việc yên tâm lâm cương kia lão ra hỏa Ta giúp ngươi giáo huấn hắn, băng linh sợ mình không xử lý tốt, diệp hiên đối băng tuyết thần t ô n g không có lòng trung thành, kia có thể gặp phiền toái, nghe vậy, diệp hiên tràn đầy kinh hì, ngay sau đó lại có chút khó vì tình dáng vẻ, tôn chủ đại nhân, hắn dù sao cũng là diệu nhật thần t ô n g tôn chủ, nếu như ngài xuất thủ, có thể hay không gây bất lợi cho băng tuyết thần t ô n g Hắn đây vốn là quan tâm lời nói. nghe được băng linh trong tai ngược lại là thay đổi mùi vị. còn tưởng rằng, Hắn là đang hoài nghi băng tuyết thần tung thực lực. quả quyết hừ lạnh nói. đùa, chính là một cái r ư ợ u nhật thần tung. hôm nay lão phu chính là đánh Hắn một trận. ngược lại muốn nhìn một chút. Hắn có dám hay không thả một tiếng thí. băng linh lại nói có thể nói ngang ngược cực kỳ. cũng chính là những lời này, mới thật sự để cho diệp hiên cảm nhận được đem thuộc về cực thiên vực để nhất cường giả khí thế. quả nhiên, đi theo cường giả dễ làm chuyện, diệp hiên thật sâu cảm nhận được điểm này. ở hướng diệp hiên lại tam bảo chứng chính mình sẽ giúp hắn báo thù sau đó. băng linh đi tới giả yên bên người, tựa hồ cũng là cảm nhận được ánh mắt của hắn. giả yên chậm rãi mở mắt ra. lạnh lùng nhìn hắn nói băng tôn chủ tìm ta có chuyện gì không nghĩ tới băng linh lại hướng nàng ôm quyền nói Dạ tôn chủ vạn phần cảm tạ may mà ngài ta đây tân thu học trò mới may mắn còn sống sót từ hôm nay lên băng tuyết thần tôn thiếu ngươi một cách an hồi sau này nếu là có cần cứ mở miệng chỉ cần không thái quá Ta đều có thể Toát thú một đều đáp Nhiều câu. có cười. Nghe hứng hỏi ứng ngươi. Nghe vậy giả yên.、Tết、miệng giả vậy ồ, kia nếu như ta muốn một viên băng tuyết thần đan, ngươi cũng chọn, băng linh khẽ nhíu mày, lời này là thật, coi là thật, Giả yên cười nhạt, băng linh thẳng đến nhìn nàng, một lát sau, lại trực tiếp gật đầu, không thành vấn đề, dứt lời, Ở giả yên ngạc nhiên trong ánh mắt, từ trong không gian giới chỉ xuất ra một cái hộp, đưa tới trước mặt giả yên. ta có thể ứng trước tương lai không hay. chương hai mươi sáu lượng lớn thời không tinh thạch. mở hộp gấm ra nhìn một cái. bên trong là một viên tản r a băng tuyết lượt đan dược. Giả yên sường sốt một chút, ngẩng đầu nhìn băng linh. ngươi thật đúng là cho ta. nàng có thể rất rõ ràng. băng tuyết thần đan đối với băng tuyết thần t ô n g mà nói biết bao trọng yếu toàn bộ cực thiên vực ai không biết rõ để nhất c h ữ a thương thánh dược băng tuyết thần đan nghe nói chỉ cần một hơi thở vẫn còn vô luận thương thế i t nặng hơn cũng có thể làm cho ngươi một hơi thoi thóp rất lâu mà muốn là bình thường dùng cũng là đỉnh phong khôi phục đan dược chỉ là băng tuyết thần đan luyện t r í cực kỳ khó khăn gần như một năm cũng liền sản xuất không tới tam viên đan dược ngay cả dạ yên cũng chỉ là có chút nghe chưa từng dùng qua băng linh cười một tiếng quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy ta nếu đáp ứng ngươi đương nhiên sẽ không đổi ý dứt lời nhìn về phía diệp hiên nói chúng ta phải đi trước mặt lâm cương rời đi đ t lâu Nếu như bọn họ có ở đây không dành thời gian, chuyện tốt phòng chừng cũng không tới phiên rồi. Diệp hiên liếc nhìn giả yên, thấy nàng hướng chính mình gật đầu một cái. Lúc này mới ớm tiếng nói, ừ, tôn chủ, chúc ta đi thôi. Chờ đến sau khi rời khỏi, trong đại điện giả yên còn nhìn bọn hắn đi phương hướng. sau một lát, mới đưa tầm mắt thả tới trong tay đan dược thượng, nhẹ nhàng cầm lên. một cái nuốt xuống tiếp lấy nàng lần nữa nhắm mắt tiến vào trạng thái tu luyện trên người nàng vốn là thuần bạch da thịt dần dần bắt đầu khôi phục huyết sắc bên kia diệp hiên đi theo băng linh rời đi đại điện sau đi đường đang lúc băng linh nhìn ngẫm nhìn diệp hiên ta nói ngươi không phải là vừa ý cái kia giả yên đi vừa nói ra lời này diệp hiên lảo đảo một cái thiếu chút nữa không té xuống t r ầ n lại nói làm sao sẽ hơn nữa nàng nhưng là c ử u thần tông tông chủ thân phận cao quý lại thực lực kinh khủng như vậy ta còn có chút tự biết mình băng linh nghe xong cười một tiếng tiểu tử giả b ộ một thí lão phu ở tán gái thời điểm ngươi còn không biết rõ ở đây nếu như thật coi trọng liền lớn mật theo đuổi Lấy thiên phú của ngươi, tương lai tất nhiên cao hơn nàng. Huống chi, nói đến đây. Băng linh mỉm cười trên khuôn mặt toát ra ô buồn vẻ, thở dài. Thấy vậy, diệp hiên nhíu mày lại hỏi huống chi cái gì. Băng linh liếc hắn một cái, không phải không thích sao, hỏi nhiều như vậy làm gì. Diệp hiên cười khan một tiếng, cái kia, để tử thuần thuộc hiếu kỳ. ngay sau đó, sắc mặt hắn thoáng chính kinh mấy phần. nhắc tới, ta nghe kia lâm cương nói, giả yên chỉ là một con dối tôn chủ. đó là ý gì, con dối tôn chủ. hắn thấy, chẳng lẽ không nên những thứ kia không có thực lực người sao. mà giả yên, đây chính là luôn hồi chi cảnh cường giả siêu cấp, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy. làm sao có thể sẽ luôn vì người khác con dối. băng linh nhìn hắn, thần sắc đột nhiên nghiêm túc. diệp hiên, có một số việc ngươi bây giờ biết rõ cũng không có lợi. nếu như thật muốn biết rõ câu trả lời, vậy thì liều mạng làm cho mình trở nên mạnh hơn. chỉ có cường g i ả mới có tư cách biết rõ chân tướng, mới có năng lực thủ hộ quan tâm nhân. diệp hiên gật đầu một cái, ừ. ta hiểu liên quan tới người sau thông qua diệt ra sự tình liền nhìn thấu về phần người trước hắn cũng biết rõ băng linh là vì hắn lo nghĩ băng linh đối thái độ của hắn rất hài lòng từ từ nói ta có thể nói cho ngươi biết cũng chỉ có Dạ yên nàng bị vây ở một c á i thâm uyên một cái nàng mãi mãi cũng không cách nào thoát thân thâm uyên nói tới chỗ này Băng linh không có xuống chút nữa nói, yên lặng duy trì phi hành trạng thái, mà d i ệ p hiên là trong lòng có chút kích động, hắn hít một hơi thật sâu, trong đầu không khỏi hiện ra dạ yên dãy rùa biểu tình. Chờ đến, bất kể là như thế nào thâm uyên, ngươi sẽ rời đi, ta thì, bóng đêm vô tận đường hầm, quang minh rốt cuộc hiện lên, Diệp hiên cùng băng linh hai người phi hành thời gian uống cản nửa chén trà, ở trải qua một phen khúc chiết đường hầm sau, đi tới một nơi dáng vóc to trong điện đường, có nhiều to lớn đâu rồi. Diệp hiên thân ở trong đó một bên vách tường, lại không thấy rõ đối diện vách tường cảnh tượng. trong lúc này vượt qua, ít nhất có hơn ngàn trượng, thậm chí Diệp hiên đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. ở bên ngoài nhìn không tính là trong cung điện lớn là sẽ có như thế bàng đại đại điện trong đại điện trống giống nhưng lại không phải là mất tất cả trong đó liền bao gồm dày đặc cắm ở ngổn ngang cắm trên mặt rang tinh thạch từng cái lớn nhỏ khác nhau màu sắc khác nhau lăng hình tinh thạch xen vào khắp toàn bộ đại điện mặt đất mỗi một góc liếc mắt nhìn tiếp đại khái phỏng chừng ít nhất có hơn mười ngàn mai tinh thạch những thứ này tinh thạch từ trên bầu trời nhìn rõ ràng là hội t r í thành từng đảo huyến lệ trận văn làm tiến vào đại điện chú ý tới mặt đất tinh thạch sau diệp hiên thiếu chút nữa không kích đồng té xuống đất hắn nhìn dưới mặt đất ánh mắt đều thay đổi thật là giống như sói đói thời không tinh thạch mặt đất này hơn mười ngàn viên lại tất cả đều là thời không tinh thạch. Lần này hoàn toàn phát đạt. Diệp hiên kích động chỉ thiếu chút nữa hô lên. Nói cho toàn thế giới. Hắn vô địch. Này, hệ thống. giúp ta kiểm tra hạ. Nơi này có bao nhiêu có thể sử dụng thời không tinh thạch. tuy nói trong này tinh thạch phần lớn đều đã ảm đạm vô quang. hoặc là có chút h ư hại. nhưng số lượng cơ số sắp xếp ở chỗ này, nói thế nào cũng có năm trăm viên có thể sử dụng chứ. nhưng mà, hệ thống trả lời để cho hắn khóc không ra nước mắt. đinh, phát hiện chín viên có thể sử dụng bình thường huyền phẩm thời không tinh thạch, một viên địa phẩm thời không tinh thạch. diệp hiên cũng hoài nghi mình có phải hay không là nghe lầm. đây chính là ít nhất hơn mười ngàn viên thời không tinh thạch.、À. cũng chỉ có mười viên có thể sử dụng bình thường. Hệ thống, ngươi có phải hay không là kiểm tra có sai lầm. Hắn thậm chí hoài nghi nổi lên hệ thống. đáng tiếc, âm thanh của hệ thống để cho Hắn hoàn toàn tuyệt vọng. đinh, nơi đây thời không tinh thạc h bị dùng để phong ấm trận pháp, thời không trong tinh thạc h gần như toàn bộ lực lượng bị rút lấy, có thể còn thừa lại mười viên, hay lại là trong đó phong ấm vật cứng ếp sông phá. khiến cho trận pháp không thể vận hành đến một khắc cuối cùng có này giải thích diệp hiên rồi hoàn toàn buông tha xem ra một bước lên trời khả năng không có nhìn đầy đất thời không tinh thạch diệp hiên thở dài thật là đáng tiếc cũng không biết là c á c h nào phá của g i a hỏa lại dùng nhiều như vậy thời không tinh thạch phong ấm đồ vật còn kém không đem diệp hiên cho đau lòng muốn chết một bên Băng linh thấy hắn biểu tình biến hóa kịch liệt, nghi ngờ nói, ngươi làm sao vậy, biểu tình như vậy cổ quái. Diệp hiên t r ầ n lại nói, không có gì, chính là bị những đá này cho kinh động, hắn liền vội vàng đem đề tài xé ra. Tông chủ, ngươi xem những thứ này tinh thạch, có g i ố n g hay không là phong ấm nào đó trận pháp. nghe vậy, Băng linh lúc này mới cẩn thận tỉ mỉ đứng lên. ồ, đừng nói, ngươi này nhắc tới, thật đúng là có điểm hướng, chờ một chút. n à y trận pháp, ta nhìn thật giống như khá quen, hắn từ nhỏ đã bên ngoài lịch luyện, kiến thức đồ vật không thể bảo là không nhiều. n à y trận pháp, hắn luôn cảm giác ở nơi nào đề cập tới, ngay vào lúc này, một cái thanh âm truyền tới tới, băng t ô n chủ, tới trả rất nhanh chứ sao. không cần suy nghĩ, có thể trước thời hạn xuất hiện ở nơi này, sẽ không có người khác, b ă n g linh thần sắc lạnh lùng đi xuống, nhìn về người kia, lâm lão tặc, diệp hiên sự tình, ngươi nói thế nào, ta có thể ứng trước tương lai không hay, chương hai mươi bảy lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lâm cương khẽ cười một tiếng, tương đương vô s ỉ nói, b ă n g tôn chủ, ngay lời này là ý gì, lão phu thế nào không nghe rõ, trong lòng diệp hiên thầm mắng này lão tập hèn hạ, làm việc cũng không dám thừa nhận, nhưng mà, băng linh so với hắn tưởng tượng đơn giản hơn thô bạo, thấy hắn như vậy cần ăn đòn dáng vẻ, căn bản không nói nhảm với hắn, băng huyền kiếm, vừa dứt lời, trong tay hắn liền xuất hiện một cái như thủy tinh trường kiếm, khí lạnh bức người, băng linh rút kiếm chỉ lâm cương, lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy cũng chớ quái lão phu không khách khí, nhớ hắn năm đó chính là một đường tranh đấu bước lên đỉnh cao, trở thành băng tuyết thần tông tông chủ, đối với hắn mà nói, không như vậy tâm cơ, xem ai khó chịu, chính là đánh một trận, tuyệt không bí mật gây sự tình, băng tông chủ, ở chỗ này tất cả mọi người là huyền hoàng đ ỉ n h phong thật coi ngươi còn có thể ngăn chặn lão phu lời đều nói đến mức này lâm cương cũng không che giấu nữa cái gì lạnh lùng nói vừa vặn lão phu cũng sớm muốn đánh với ngươi một trận ở bên ngoài băng linh đè hắn nửa cảnh giới nhưng lại giống như cái hào rộng một dạng căn bản vô lực chống lại nhưng bây giờ không có tu vi áp chế kia nếu là hắn lại sợ băng linh liền làm bậy nhất tôn chi chủ rồi liệt dương kiếm lâm cương trong tay giống vậy ngưng ghép ra trường kiếm chỉ là phía trên quanh quần liệt diếm nhất h ỏ a nhất băng thế như nước với lửa giờ phút này đối lập với nhau đến ai cũng không chịu lui về phía sau phân hào ngay vào lúc này sau khi cách đó không xa lần lượt xuất hiện mấy đạo bóng người, rõ ràng là còn lại tôn chủ cũng đều đến, xem ra là cũng phá giải huyễn trận đi tới nơi này, mắt thấy băng linh với lâm cương muốn đánh, mấy người còn lại không chỉ không có khuyên can ý tứ, ngược lại ôm lên tâm tính xem náo nhiệt, ngược lại, vô luận là băng tuyết thần tôn hay lại là diệu nhật thần tôn, với quan hệ bọn hắn cũng không thể nói được, vô luận song phương ai bị thương đối với bọn hắn đều chỉ mới có lợi dưới tình huống này nếu như đi khuyên can đó mới là suy nghĩ có vấn đề diệp hiên ở bên cạnh nhìn một màn này chân mày cao lại này lâm cương muốn một mình đấu mắt thấy hai người đánh diệp hiên trong mắt tinh quang chớp động trong tay cũng xuất hiện trường kiếm trong đại điện Băng linh với lâm cương chiến đấu cực kỳ kịch liệt, trực tiếp tiến vào ác liệt, cho dù hai người cũng thuộc về huyền hoàng đỉnh phong, nhưng là chân chính bộc phát ra sức chiến đấu, lại để cho diệp hiên cũng xấu hổ. Cường giả chính là cường giả, liền dư âm đều vượt xa một loại huyền hoàng cảnh giới. không bao lâu, song phương chiến đấu tiến hành được thời khắc mấu chốt, Băng linh một đòn băng tuyết kiếm quyết cùng lâm cương trường kiếm trong tay đụng vào. một k í c h này đụng nhau. hai người cũng lui về sau không ít. băng linh nắm trường kiếm. nhìn hắn hừ lạnh nói. nhiều năm không gặp. kiếm thuật hay lại là dở như vậy. cũng không trách được lính ngộ không được kiếm ý. đối mặt băng linh dễu cợt. lâm cương cũng không cam chịu yếu thế. đùa cợt nói. Lão phu kiếm pháp cho dù nát, ngươi không vẫn không có cách nào bại ta. ngày khác, như đợi đến lão phu đạt vào luôn hồi chi cảnh đ ỉ n h phong, đến lúc đó nhất định phải, lâm cương lời nói mới nói được này. đột nhiên, một đạo ác liệt cực kỳ kiếm khí, hướng hắn càn quét mà tới, vốn là lâm cương chính đắm chìm trong nói dọa phía trên, không nghĩ tới sẽ có người dám đột nhiên đánh lén hắn, vội vàng làm ra phòng ngự nhưng mà cái này kiếm khí ẩm chứa kiếm ý thực sự quá kinh khủng gần đó là có chút phòng ngự vẫn bị kiếm khí rút ra bay ra ngoài người sở hữu nhìn về phía vấy ra kiếm khí phương hướng thực ra không cần đoán cũng biết rõ tại chỗ lính ngộ kiếm ý cũng chỉ có diệp hiên một người sự thật cũng đúng là như vậy diệp hiên thu hồi trường kiếm cười tủm tỉm nhìn về phía băng linh Tông chủ, ngày uy nghiêm nhất là người khác có thể khiêu khích, ta thật sự không nhìn nổi mới vừa ra tay. Mời tôn g chủ trách phạt, mọi người nghe được hắn lời này, từng cái khói miệng giật một cái, liền ngươi bộ dáng này, đó là xin tội ý tứ sao, không biết rõ, còn tưởng rằng ngươi làm rồi chuyện gì tốt đây, băng linh cười vang nói, làm rất khá, chính là đừng tìm những thứ này có hay không mượn cớ. Hắn bắt nạp ngươi. Bây giờ chính mình t h ù chính mình báo. Có ta băng tuyết thần tôn g nam nhi khí phách. vì duy trì Hắn uy nghiêm. Tán gấu. Tiểu tử này. Rõ ràng chính là vì báo thù. Bất quá, băng linh vừa vặn thưởng thức diệt hiên có thù oán phải trả phách lực này. Vô luận đối phương là ai. chỉ cần t r ọ c chính mình. làm thì xong rồi, bị quất bay lâm cương căm tức nhìn diệp hiên, tiểu tử, ngươi dám đánh lén ta, diệp hiên g a n g tay ra, tiền bối nếu có thể uy hiếp ta, vãn bối tại sao không thể ra tay với ngươi, khi dễ n g ư ờ i muốn lợi dụng lúc n g ư ờ i ta gặp khó khăn, ta đây chính là cùng tiền bối học, hiển nhiên, lời nói này chính là vì dếu cợt lâm cương, ở trước đó căn phòng muốn thừa dịp trên tay hắn muốn muốn giết hắn sự tình lâm cương tức hàm răng ngứa ngáy hảo tiểu tử ngươi nhớ cho ta chờ ít ngày nữa đến thanh vân cuộc chiến ngươi sẽ biết tay hắn tự biết ở trong này chính mình không phải băng linh cùng diệp hiên hai người liên thủ đối thủ cũng sẽ không tự làm mất mặt nhưng là lời độc á p vẫn phải là phóng nhất hạ đối mặt hắn uy hiếp diệp hiên căn bản sẽ không để ở trong lòng một bên băng linh ngược lại là hít một đôi con mắt cũng không lý tới sẽ hắn nhưng là lại ngữ trọng tâm trường đối diệp hiên nói diệp hiên ta hy vọng ngươi có thể biết rõ sau này làm bất cứ chuyện gì thời điểm cũng phải suy nghĩ thật kỹ vô luận ngươi làm gì ở sau lưng ngươi cũng có một cái băng tuyết thần tông cho ngươi chỗ dựa. hiểu chưa? dù là nói. sau này ngươi ở thanh vân cuộc chiến, không cần thần giết một ít tông môn thiên tài. lão phu cũng có thể giúp ngươi giải quyết rồi. hắn này câu nói thứ ba uy hiếp ý vị, không thể so với lâm cương nói chuyện kém. diệp hiên sau khi nghe xong, k h ó e miệng cũng lộ ra một bộ mỉm cười, vãn bối biết rõ. vô luận Hắn làm gì. phía sau cũng là cả băng tuyết thần tung. không có gì so với những lời này nặng hơn. không chút khách khí nói. băng linh mới vừa rồi những lời này. không chỉ là uy hiếp lâm cương. cùng thời điểm chân chính bắt sống d i ệ p hiên tâm. để cho Hắn thật sâu biết rõ. mình là băng tuyết thần tung thần tử. mấy vị khác tôn chủ lại nhìn về phía lâm cương. t h ê mấy m phần đùa cợt, người này, bình thường cũng không ít lấn phủ bọn họ t ô n g môn vãn bối. Hôm nay rốt cuộc thấy hắn mất mặt, thật là quá đắt. Cuối cùng, chuyện này coi như đến đây chấm dứt. Lâm cương sẽ không lại ở chỗ này tìm hắn để gây sự. Diệp hiên cũng sẽ không chuẩn bị tìm chuyện hắn. Tất cả mọi người đều còn không có quên. Bọn họ đi tới nơi này là vì cái gì. Bảo vật. Băng linh liếc nhìn tức dẫn đến lâm cương, cùng với còn lại tôn g chủ, vẻ mặt thoáng nghiêm túc mấy phần. Chư vị, phía dưới chúng ta nên nói nhiều chút chuyện chính. ngay sau đó hỏi lâm tôn g chủ, ngươi tới nơi này sớm nhất, có phát hiện gì không, nhất thời ánh mắt của người sở hữu l à ở trên người hắn. liền diệp hiên cũng là nhìn về phía hắn. diệp hiên lúc này mới nhớ tới, Lâm cương có thể là người thứ nhất đi tới nơi này. Hắn một mực ở nơi này không hề rời đi. Chắc hẳn chỉ có hai cái khả năng. số một, có phát hiện. thứ hai, là thì không cách nào rời đi. Lâm cương lạnh lên một tiếng. mặc dù trong lòng không tình nguyện, nhưng vẫn là đem tình huống nói ra. không cần nhìn lão phu. mặc dù tới nơi này sớm nhất, nhưng trên thực tế, Trừ những thứ này ra thủy tinh, lão phu không có phát hiện nữa những vật khác, chung quanh cũng không có chia ra miệng. nghe vậy, mọi người nhíu mày, nhất là băng linh, cảm thấy không tưởng tượng nổi, không nên à, ta có thể ứng trước tương lai không hay, chương hai mươi tám linh hồn công chích, có không, hắn những lời này để cho người sở hữu trao mày, không có bất kỳ vật gì, cũng không có bất kỳ cửa ra chẳng lẽ nói là trước mặt bọn họ huyến t r ầ n thời điểm tất cả đều tìm lộn đường có thể này căn bản không thực tế một người trong đó nhân tìm lộn đường còn có thể thông cảm được nhưng hiện trường những người này cái nào không phải cường giả tuyệt thế dĩ nhiên g i a n g sân ngoại những người khác là cực thiên vượt đỉnh phong tồn tại làm sao có thể đồng thời tìm sai chỗ này căn bản là chuyện không có khả năng nhưng mà bây giờ một màn này lại nên giải thích thế nào băng linh trên mặt càng là cực kỳ khó coi sao hồi như vậy hắn chính là đem thật sự có hy vọng ký thác vào lần này thần thông cảnh trong mộ địa có thể đi đến bây giờ bước này để cho hắn không khỏi có chút thất vọng đối với còn lại tôn chủ mà nói có lẽ chẳng qua là lãng phí một ít thời gian không quan trọng nhưng là đối với hắn đối khắp cả băng tuyết thần tung điều tra c á c h này mộ địa hao tốn số lớn thời gian và tinh lực dưới mắt đột nhiên nói cho bọn hắn biết căn bản là ở tìm một c á c h có lẽ có cơ duyên đơn giản là c ử đại đ ả kích đang lúc người sở hữu chuẩn bị cẩn thận x ế p hàng cha một chút trong đại điện cảnh tượng đột nhiên truyền tới một đạo u thanh âm các vị là đang ở tìm bảo vật sao nghe được c á c h này thanh âm tất cả mọi người đều không khỏi cảm thấy ra đầu tê dại một hồi mãnh liệt cảm giác nguy cơ trong nháy mắt tràn ngập ở trong lòng người sở hữu diệp hiên chợt ngẩng đầu nhìn lại mới vừa rồi thanh âm rõ ràng chính là từ phía trên phát ra giờ phút này lại căn bản không có chút nào đồ vật rốt cuộc là thứ gì bởi vì không biết nguy hiểm đang đến gần mỗi người cũng tiến vào nhất cấp tình trạng giới bị, t ù y thời chuẩn bị xuất thủ. ngay vào lúc này, diệp hiên nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, chân mình hạ nham thạch, lại đang phát tán ra khí lưu màu đen, giống như là địa hỏa một dạng tại triều không trung bay lên, mấy cái hô hấp công phu, toàn bộ trong đại điện liền tràn ngập ngút trời hắc khí, xảy ra chuyện gì, Diệp hiên nhìn về phía băng linh nhưng là thấy đối phương cũng đầy mặt nghi ngờ liền biết không dùng hy vọng nào hắn không có cách nào cảnh tượng trước mắt băng linh cũng không bái kiến nhưng cuối cùng không nhìn ra những thứ này hắc khí có gì khác thường trong lòng mỗi người tuy nhiên cũng đắp lên một tầng bóng mờ tính khí táo bạo nhất lâm cương trước tiên đứng ra hướng không c h u n g hết người nào cũng dám ở trước mặt lão phu giả thần giả duyệt, có gan, liền đi ra đánh một trận, ngươi là đang tìm ta sao. Lâm cương vừa dứt lời, ở sau lưng của hắn, h ắ c khí lăn lộn như vân, ngưng ghét thành một cái h ắ c ảnh, nhưng nhìn ảnh t ử hình dáng, kia rõ ràng là cái kiếm hình dáng, lâm cương cũng cảm nhận được phía sau đồ vật, không hề nghĩ ngợi trở tay một kiếm q ơ ra ngoài, nhưng không ngờ, trường kiếm rơi vào bóng đen kia phía trên, lại trực tiếp xuyên qua, hoàn hảo không chút tổn hại hắc ảnh, mang theo dếu cợt nhìn lâm cương, ngươi đã muốn tìm cái chết, sẽ để cho ngươi làm thứ nhất, vừa dứt lời, bóng đen kia liền hóa thành một đoàn hắc vụ, trong nháy mắt đem lâm cương thân thể bao phủ trong đó, thấy vậy, sắc mặt của lâm cương đại biến, liều mạng dãy sùa, có thể ở nơi này đen trước mặt vụ, căn bản không còn sức đánh trả chút nào. không bao lâu, h ắ c vụ hoàn toàn dung nhập vào thân thể của hắn, ánh mắt của diệp hiên tử nhìn tròng trọc hắn, phát hiện lâm cương biểu tình dãy r ù a tựa hồ đang kháng cự cái gì, nhưng không bao lâu, dãy r ù a trở nên bộc phát nhỏ yếu, thẳng đến cuối cùng, lâm cương trong hai mắt, Hoàn toàn biến thành màu đen, nhìn diệp hiên đám người, toét miệng cười như điên, mấy ngàn năm rồi, rốt cuộc ta lại có người thể, hắn điên cuồng tiếu, rồi sau đó nhìn đỉnh đầu đại điện, dữ tợn nói, lão già kia, muốn đem ta vĩnh viễn giam cầm ở đây, nằm mơ, hôm nay, chính là ta lại lần nữa xuất thi thời gian, tôn g chủ, chúng ta làm sao bây giờ nhìn lúc này lời nói kỳ quái lâm cương diệp hiên trung quy có loại dự cảm không tốt vội vàng hỏi một bên băng linh băng linh biểu tình ngưng trọng nghĩ biện pháp rút lui cách nơi này mặc dù không biết r õ xảy ra chuyện gì nhưng lâm cương hiển nhiên là bị đoạt xá một c á c h có thể dễ dàng đoạt xá luôn hồi chi cảnh kinh khủng nhân vật như thế nào bọn họ có thể chống lại nhưng lời này bị bóng đen kia nghe rõ rõ ràng ràng phụ thân trên người lâm cương nó toét miệng cười to các ngươi những người này đúng là b ả n kiếm hồn xuất thế tế phẩm ai cũng đừng nghĩ chạy dứt lời nó khoát tay lại vừa là mấy đảo hắc ảnh từ trên mặt đất sông tới hướng còn thừa lại mấy người nhào tới mọi người sắc mặt đại biến bóng đen này lời hại Lâm cương đã vì bọn họ hiện ra qua, bọn họ cũng không muốn biến thành con dối, mà ở này trong hắc khí, bóng đen kia tốc độ nhanh đến cực hạn, còn không chờ bọn hắn phản ứng kịp, liền bị bọc lại trong đó, băng l ị n h triệu dục, bạc trường vũ, cổ viêm, giả yên, bao gồm diệp hiên, tổng cộng sáu người, trong nháy mắt hóa thành sáu đám hắc vụ, nhìn một màn này, lâm cương nổ cười càng sán l ạ n chỉ cần hấp thu những người này linh hồn chi lực, là hắn có thể hoàn toàn thoát khỏi nơi đây. đến thời điểm thiên đại địa đại, còn không phải mặc cho hắn đi. trong mắt hắn, diệp hiên bọn họ căn bản là đợi làm thịt dây con, luôn hồi chi cảnh thì như thế nào, không vào thần cảnh, cuối cùng là trên trời dưới đất, nhưng vào lúc này, hai luồng hắc vụ mới vừa tạo thành trong nháy mắt liền trong nháy mắt giải tán chỉ thấy băng linh cùng trên người giả yên lam sắc cùng đỏ như màu máu khí tức quanh quẩn ở tại bọn hắn bên ngoài cơ thể tạo thành một vòng màn sáng đáng chết lại là thần hồn che chở lâm cương buồn bực không thôi cái gọi là thần hồn che chở danh như ý nghĩa là do thần cảnh cường giả Hao phí c ử đại linh hồn lực làm giá, vì đó cấu trúc linh hồn phòng ngự. Một khi linh hồn gặp phải công c h thần hồn che chở sẽ đem công c h c hóa h giải. hơn nữa, lấy nó trước mặt thực lực, thật đúng là không làm gì được thần hồn che chở. trừ phi nói, ký chủ tử vong, được rồi. năm hai, cộng thêm sát lộ kiếm trận, các ngươi không có phần thắng chút nào. Lâm cương nhìn hai người, lạnh lùng vừa nói, nhưng mà bọn họ căn bản không để ý nó, mà là đồng thời nhìn về phía một nơi, không nhìn được hô, diệp hiên. Lâm cương cười lạnh, không cần kêu, thật khi mỗi người cũng có thần hồn che chở, có thể không chờ hắn cười một hồi, biểu tình liền cứng ngắc ở, đây là thứ quái r u ộ n gì. chỉ thấy diệp hiên mặt đầy nghi ngờ nhìn dần dần tản đi hắc vụ ngươi ngươi làm sao có thể tránh thoát ta linh hồn công h í c h lâm cương không tưởng tượng nổi la lên diệp hiên hơi nhíu mày linh hồn công h í c h có không còn thật không phải hắn trang bức diệp hiên là thực sự không bất kỳ cảm giác gì vốn là nhìn trước mặt lâm cương kết quả hắn cho là này hắc vụ thật l ợ i hại vì vậy trước tiên ngưng tổ ra huyền khí phòng ngự, có thể căn bản không chống đỡ được hắc vụ, tiếp lấy hắc vụ liền đem hắn bọc lại, khi hắn cho là, chính mình phải xong rồi, kết quả cái gì đều không phát sinh, liền chỉ thấy, những thứ này hắc vụ dần dần giải tán, băng linh cũng cảm giác khiếp sợ, này diệp hiên, linh hồn lực như thế cường đại, duy chỉ có giả yên không có quá mức kinh ngạc từ vừa mới bắt đầu nàng liền suy đoán d i ệ p hiên khả năng có phương diện này phòng ngự thần khí bây giờ nhìn lại thật đúng là không giả lâm cương vẻ mặt lạnh lùng thôi nếu không thể trực tiếp đoạt xá kia giết ngươi cũng có hiệu quả giống nhau đang khi nói chuyện ở bên cạnh hắn vây tổ tới ba bóng người rõ ràng là cổ viêm Bạc trường vũ, chịu d ụ c ta có thể ứng trước tương lai không hay. Chương hai mươi chín sát l ụ c kiếm ý, mắt thấy bốn bóng người hướng chỗ ở mình bao vây. Diệp hiên nhíu mày, tôn chủ, chúng ta làm sao bây giờ, băng linh thở dài miệng đại, chuyện cho tới bây giờ. Duy có một trận chiến rồi, dứt lời dùng kiếm chỉ xuống cổ viêm cùng bạc trường vũ, hai c á c h này liền giao cho ta. ngươi với giả tôn chủ giải quyết còn lại hai cái kia, lấy thực lực của hắn, trong thời gian ngắn c h ố n g lại hai cái đồng cấp cường giả độ khó cũng không lớn, mới nói xong, trường kiếm trong tay của hắn liền v ơ múa mà ra, đầy trời băng tuyết cuốn hướng hai người, hai người bọn họ hiển nhiên rồi năng lực chiến đấu, thấy băng linh công kích, trước tiên làm ra phòng ngự, ba người trong nháy mắt, liền kịch liệt đóng đánh nhau, bên kia, diệp hiên với giả yên hai người đứng chung một chỗ. Giả yên, chúng ta đây coi như là hữu duyên sao. cho dù nguy hiểm ngay đầu, diệp hiên không quên trêu chọc giả yên một câu. nghe vậy, giả yên quét mắt nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, những thứ này nói n h ả m chờ ngươi ta sống sót rồi hãy nói, mùi kiếm chỉ lại lâm cương, nàng nhàn nhạt nói, Hắn giao cho ta. ngươi đi giải quyết cái kia triệu dục. đừng xem nàng ngoài mặt lạnh băng băng. làm được chuyện lại thật ấm áp. n g ư ờ i sáng suốt cũng biết rõ. lâm cương thực lực cực mạnh. nàng đây là quả quyết đem cường địch để lại cho mình rồi. nhưng diệp hiên cũng không có như nàng mong muốn. cười lớn một tiếng nói. ta theo đến lão già kia có thù oán. hay là để ta đi. ngươi đi theo triệu dục vui đùa một chút đi, diệp hiên nắm trường kiếm, cười nhìn đến lâm cương, đến, đánh với ta một trận, dứt tiếng nói, trên người diệp hiên kiếm khí kích động mở, cả người trong nháy mắt lao ra, tịch quyển chứ lăng liệt kiếm khí, hướng lâm cương đánh thẳng đi, thấy vậy, lâm cương trong mắt lói lên vẻ khinh thường, so với ta kiếm, thật là muốn chết, trường kiếm trong tay của hắn trợt vung lên, nóng bỏng liệt d i ễ m bay lên mở, theo tay vung lên, trên thân kiếm trong nháy mắt ngưng ghét ra một đảo hỏa long, chạy thẳng tới diệp hiên đi, du long chạm, mọi người cảnh giới đều giống nhau, diệp hiên không yếu thế chút nào, trường kiếm huy động, màu bạc du long lao nhanh mà ra, hai nhánh du long kịch liệt đụng vào nhau,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 không bao lâu liền đem diệp hiên thân thể bao phủ trong đó, hát khí trong bao. Diệp hiên chỉ có thể nhìn được mình và lâm cương, phảng phất bị ngăn cách với đời. Lâm cương từng bước một hướng hắn đi tới, trên người kiếm ý tán loạn hết thầy. Nếu so sánh lại, diệp hiên ngưng ghét kiếm ý thật sự không cùng đẳng cấp, mặc dù không biết rõ ngươi ngộ thế nào suốt kiếm ý hình thức ban đầu.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 trước mắt chợt sáng lên trong thời gian ngắn thiếu chút nữa đã quên rồi chính mình không bao giờ thiếu có thể chính là thời gian ở này trong đại điện không phải có thời không tinh thạc ấy ư hắn chỉ cần lấy được hấp thu đem toàn bộ lâu đinh tu vi hiểu được cũng không tin còn siêu bất quá người này ta có thể ứng trước tương lai không hay chương ba mươi cơ hội cuối cùng lợi dụng hệ thống phong tỏa thời không tinh thạc h cụ thể chỗ, diệp hiên toàn lực thúc r i ụ c trong cơ thể huyền khí, hướng quanh mình x ư ơ n g mù đánh ra, toàn lực một kiếm bổ ra, chính là ở trên tấm màn đen mặt xé mở một cái vết sách, diệp hiên không hề nghĩ ngợi, thân hình hướng những tinh thạc h đó phương hướng đi, nhìn thấy một màn này, lâm cương khẽ nhíu mày,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 khó miệng của lâm cương toát ra tàn nhẫn cười, một tay sờ soạng ở trên lưới kiếm, hắc khí phóng lên cao, lại vừa là một kiếm q ơ múa đi ra ngoài, oành, lần này khổng lồ kiếm khí rơi vào diệp hiên trên thân kiếm, trong phút chốc đưa hắn đánh bay mấy chục thước, cơ hội tốt, diệp hiên đột nhiên t o á t miệng cười một tiếng, xoay người lần nữa chạy hướng về nơi tiếp theo thời không tinh thạc chỗ, tim chết,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 Lâm cương thấy vậy muốn ngăn trở, lại bị giả yên ngăn cản ở trước người, không khỏi cả giận nói, đi chết đi, ẩm chứa sát lục kiếm ý trường kiếm màu đen, thẳng hướng giả yên bổ xuống, không có chút nào đa dạng sạc sỡ, nhưng ở trong mắt giả yên, một kiếm này phảng phất không thể nào tránh né, oành, đôi kiếm nhất trải qua tiếp xúc, giả yên liền bị khổng lồ kiếm ý bao phủ,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 dạ yên thân thể mềm mại quanh quẩn trước nhất vòng máu tươi như vậy x ư ơ n g mù khí chất đột nhiên tăng lên một cấp bậc trong phút chúc lao ra kiếm ý bao vây giá đó là trong miệng không ngừng chảy ra huyết thủy nhưng nàng không thèm để ý chút nào tiện tay xóa sạch khó miệng huyết lạnh lùng nhìn lâm cương muốn giết hắn từ ta trên thi thể đ ạ p đi từ trên người nàng Lao ra từng đảo huyết ảnh, toàn bộ đánh úp về phía lâm cương, c ử u trọng huyết ảnh, lâm cương nhìn quanh mình xông về phía mình chín bóng người, lạnh rên một tiếng. Nếu muốn chết, ta tác thành ngươi, tại hắn trên thân kiếm, hắc khí b ộ t phát đ ầ m đà, làm cho người kinh hãi run sợ kiếm ý b ộ t phát cuồng bảo, mà bên kia diệt hiên, vẫn còn ở hết t ố t lực tìm cũng hấp thu này thời không tinh thạch nhưng kết quả cũng không lý tưởng sau đó lại hấp thu hai khối tổng cộng trả trước hai trăm ba mươi hai năm tu vi cảm ngộ hắn kiếm ý không tăng lên nữa phân hào lúc này hắn tu vi vượt xa huyền hoàng đ ỉ n h phong có thể kiếm ý g i ố n g như đến bình cảnh sống chết không cách nào trở nên mạnh mẽ đáng chết còn có ba viên nhất định phải cho ta thành công. bây giờ, hắn tổng cộng trả trước nhanh sáu trăm năm tu vi cảm ngộ, dựa theo dự trù. cuối cùng có thể ứ n g trước đến ngàn năm sau tu vi cảm ngộ. đến lúc đó nếu như còn không cách nào thành công ngộ ra đại thành kiếm ý, hắn liền hoàn toàn chơi xong. sau đó, lại một viên, vẫn là không có tăng lên, lui về phía sau nữa.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 Chợt kéo trở lại, diệp hiên nhìn thấy một màn này, không có chút gì do dự, lại lần nữa hướng sau một khắc thời không tinh thạc h chỗ đi, nhưng băng linh bên này, trạng thái thật sự không gọi được tốt, ở tu vi đối đằng dưới tình huống, đồng thời đối mặt hai cái cường giả đỉnh cao, thực sự quá miễn cứng, đổi thành người bình thường, chỉ sợ sớm đã thua trận, chớ đừng nói chi là,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 nhưng lúc này băng linh đã chịu rồi bị thương nặng căn bản là không có cách trả lời hắn lâm cương mắt liếc băng linh khinh thường nói đáng tiếc nếu như nắm giữ kiếm ý ta còn thực sự không nhất định là này lão gia hỏa đối thủ trước mặt cũng nói ở dưới cảnh giới ngang hàng đối với kiếm ý nắm giữ hoặc là còn lại ý nắm giữ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 Chờ đến buổi mù tan hết, hết t h ả y khôi phục yên tĩnh, lại không có bất cứ động tính gì. Lâm cương quét mắt phía trước, cũng không có phát hiện nữa diệp hiên bất kỳ khí tức gì. Hài lòng gật đầu, xem ra là chết hết, bị hắn sát lộ kiếm ý kiếm khí liên tục t r ú n g mục tiêu, bị đánh thành cho đúng là bình thường, chậm rãi xoay người, nhìn về phía trong đại điện một c á c h phương hướng,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 có thể dần dần, hắn phát hiện có điểm không đúng, đó là loại không nói được d ư g ì cảm giác. Hắn mãnh nhìn hướng bốn phía, nhưng cũng không có phát hiện tại có gì khác nhau đâu thường. cũng không có bất kỳ thanh âm, không sai, không có bất kỳ thanh âm. Hắn t r a o mày, không đúng, thanh âm đi đâu. Lâm cương lúc này mới phát hiện, t r u n g quanh thanh âm lại hoàn toàn biến mất.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 trường kiếm trong tay điên cuồng hướng xung quanh huy động sát l ụ c kiếm ý tùy ý bay múa kiếm khí quét thất linh bát lạc nhưng vô luận như thế nào hắn đều chuẩn bị không ra một chút thanh âm đáng g h é p không biết rõ có phải hay không là ảo giác lâm cương lại cảm giác được chính mình sinh mệnh lực đang chậm rãi biến mất mặc dù đối với hắn mà nói biến mất sinh mệnh lực có thể bỏ qua không tính nhưng trung quy là đang ở h ư không tiêu thất quá mức kinh khủng rốt cuộc là ai ở chỗ này giả thần giả dược trong lòng của hắn gào thét ngay vào lúc này từng đạo từ trong h ư không chậm rãi đi ra ta có thể ứng trước tương lai không hay chương ba mươi hai tịch diệt kiếm ý một đạo thân ảnh từ từ hạ xuống rõ ràng là diệt hiên lúc này hắn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 Lần này diệp hiên cho hắn cảm giác cùng trước kia hoàn toàn bất đồng rồi trước khi muốn nói hắn giống như là một cái phong mang tất lộ lưới dao sắc bén bây giờ giống như là ẩm núc với vỏ kiếm thần binh không đồng thì thôi một khi có hành động tức là lôi đình vạn quân không nghi ngờ chút nào lần này diệp hiên đối với kiếm ý lính ngộ chân chính vượt qua một cái đại cảnh giới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 ở sau lưng của hắn, hắc khí ngược lại là có vài phần, mây đen ớ p thành ý vị, nhìn hết thầy các thứ này diệp hiên, biểu tình phá lệ yên tĩnh, ngu đần không biết, vừa không muốn đầu hàng, ta đây liền đem ngươi tự mình đánh về nguyên hình, vừa nói, tinh huy thần kiếm ngân quang lưu c h u y ể n một cổ đặc t h ủ vận luật tràn ngập ra, lại lần nữa đem hai người bọc lại, Quen thuộc mà lại xa là yên tính cảm, lại lần nữa đem lâm cương vây lại. Lần này, có sự liệu lâm cương, hướng thẳng đến diệp hiên vọt tới, trường kiếm trong tay trên không trung, vạch ra từng đạo tàn ảnh, lưu lại khúc chiết quanh co vết kiếm, đặt ở lúc trước diệp hiên trong mắt, lúc này đối mặt công k í c h căn bản là không có chút nào tránh né khả năng.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 cách hắn bộc phát đến gần, lâm cương vẫn còn không muốn cứ thế từ bỏ, không thể nào, ngươi tuyệt đối không thể nào lính ngộ kiếm vực, lâm cương cơ hồ là gào thét, lại không có mới bắt đầu c á c h loại này ổn định vẻ mặt, trong tay quanh q u ẩ n hắc khí trường kiếm, hàm chứa toàn bộ sát lục kiếm ý, đối diện b ộ đi ra ngoài, vô hình kia công ích, trong nháy mắt cùng với giao hội chung một chỗ,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 chợt thoát ra một cổ hắc vụ mới vừa xuất hiện liền liều mạng muốn muốn chạy trốn đi chỉ là diệt hiên như thế nào lại cho hắn chạy trốn cơ hội tinh huy mũi kiếm chỉ một cái không gian kia vặn vẹo vị trí bay thẳng hướng hắc vụ oanh một tiếng hắc vụ bị chính diện t r ú n g mục tiêu không ngầm trộm nghe đến trong hắc vụ chuyển tới quen thuộc thê lương thanh âm nhưng d i ệ p hiên đã không quan tâm những thứ này. Hắn chú ý, giờ phút này là từ trong hát vụ, dung nhập vào tinh huy thần kiếm đồ vật, như trước mặt từng nói. này hát vụ, trên bản chất là một tôn kiếm hồn, linh hồn lực cực kỳ cường đại, lúc này mới có thể đoạt xá thân thể con người, đồng thời làm kiếm hồn, sống được lâu, tự nhiên mà nói cũng liền lính ngộ kiếm ý. mà hắn lính ngộ kiếm ý tự nhiên cũng chính là nơi đây mộ chủ khi còn sống lính ngộ chỉ là hắn tự hồ chỉ lính ngộ được ra lung diệp hiên có thể cảm giác được hắn này sát l ụ c kiếm ý còn có cực tiến bộ lớn không gian ngược lại là đáng tiếc vì mình làm áo cưới sở dĩ lúc trước tinh huy thần kiếm ở tới nơi này sau đó sẽ sao động hưng phấn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 được một đoạn thời gian, thu hồi tinh huy, diệp hiên quanh thân thế giới màu xám, cũng chầm rãi tàn ni, đang nhìn chung quanh, mặc dù vẫn an tính, nhưng vẫn không có cái loại này giống như chết yên tính cảm giác, tịch diệt phương pháp, tịch diệt kiếm ý, tịch diệt kiếm vực, lần này chỗ tốt, thật đúng là không ít, ta có thể ứng trước tương lai không hay.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 ở trong đầu lục x o á t một trận sau, rốt cuộc nghĩ đến sự kiện, chính mình thật giống như trong tay nắm giữ chữa chỉ thương thế huyền kỹ, vạn hoa quyết, địa giai cấp thấp huyền kỹ, mặc dù cấp bậc tương đối thấp, có thể có còn hơn không mà, dù sao cũng hơn cứ như vậy chờ bọn họ khôi phục tương đối khá. sau đó, chỉ thấy trên người diệp hiên, c h ậ m rãi dâng lên từ sắc x ư ơ n g mù,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 vẫn có chút ngần ra, tựa hồ còn không có làm rõ ràng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng là h ắ n liếc nhìn tình huống hiện trường, tất cả mọi người đều người bị thương nặng, mà diệp hiên đang rút rút băng linh cùng giả yên khôi phục thương thế, ngắn ngủi mộng b ư ớ c đi qua, mặc dù vẫn chưa có hoàn toàn làm rõ ràng tình trạng, nhưng h ắ n vẫn khẳng định một chuyện, đó chính là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 Loại cảm giác này lại xuất hiện ở trên người diệt hiên, thật sự là để cho h ắ n khó hiểu, nhưng có thể lăn lộn đến bây giờ cảnh giới vực này, h ắ n cũng không phải lỗ mãng người rồi. bây giờ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, còn không rõ ràng, h ắ n chỉ nhớ rõ, chính mình thật giống như gặp một đoàn hắc khí, sau đó cũng chưa có những hậu ký ức rồi, mà dưới mắt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 đồng loạt nhìn về phía diệp hiên, cổ viêm tính khí cũng tương đối gấp, liếc nhìn diệp hiên, nói thẳng, diệp hiên, có thể hay không nói cho chúng ta biết, trước s u ố t cuộc chuyện gì xảy ra, một vị khác tôn chủ, cũng là phủ họ nói, không sai, chúng ta này liền muốn biết rõ, chớ nhìn bọn họ d ò n thật khách khí, nhưng mỗi người trong ánh mắt, ít nhiều đều có nhiều chút uy hiếp ý v ì nhất là trong lòng lâm cương, càng chân thật đùa cợt, lão phu một người không chỉ được nhân, chúng ta trả lại hết không chỉ được ngươi. ngược lại, băng linh với giả yên, hai vị này diệt hiên núi dựa cũng còn đang hôn mê, chỉ bằng một mình hắn, chẳng lẽ còn là mình bốn người đối thủ, mắt thấy ánh mắt của người sở hữu cũng lạc ở trên người mình, t ừng c á c h không có h ả o ý, diệp hiên cười ra tiếng. thế nào, đây là đang uy hiếp ta sao. ngoại trừ lâm tôn chủ ta là lời ư giết ngươi. mấy vị khác tôn chủ, ta cũng chỉ là đọc ở tại chúng ta không có chết thù, mới không có gì các ngươi. nhưng ta hy vọng các ngươi, không muốn khiêu chiến ta kiên nhẫn. nếu không, giống như đá này, đang khi nói chuyện, Diệp hiên một tay khẽ giơ lên, bắt đến trường kiếm trong tay, tùy ý vung lên, vừa mới bắt đầu không có bất cứ đồng tính gì, chính khi mỗi người đều lộ ra nghi ngờ biểu tình lúc, bạc h trường v ũ chân mày cao lại, phảng phất nhìn thấy gì chuyện rượu gì.